Nếu là ta bạn trai nghe xong loại này tin tức quyết định không cùng ta kết hôn, loại người này lưu trữ làm gì, sớm đã sớm một chút tìm một cái. Dừng một chút, nhìn nhìn Diệp Tiểu Dung. Tỷ, người ly hôn sau còn có thể lại tìm một cái, ta đi đọc sách thời điểm ở thành phố lớn nhìn đến nhưng nhiều nữ nhân ly hôn lạp." Không hổ là Diệp Tiểu Dung bà muội một chút liền biết nàng tỷ tỷ ở cố kỵ cái gì. Thật sự sao sẽ không có người xem thường các nàng sao Diệp Tiểu Dung vội vàng hỏi. Sẽ không. Còn có thật nhiều ly hôn nữ nhân đều nhị hôn thành phố lớn ly hôn nam nữ nhiều đi ngươi ly hôn sau cùng ta cùng đi ta dạy học nơi đó đi mang theo mị mị cùng đi hiện tại diệp gia không có kết hôn nữ hải tôn bối cũng liền diệp tiểu thúy cùng diệp tiểu vũ diệp tiểu dung nghe được nàng hai không ý kiến rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nghe được nàng muội muội nói trong thành loại tình huống này rất nhiều lại yên tâm hơn phân nửa kia mỹ mỹ có thể hay không bị người ta nói không có ba ba tỷ chẳng lẽ ngươi muốn lưu trữ mị mị ở triệu gia Làm nàng ở nàng mẹ kế Mỹ mắt phía dưới quá sinh hoạt ngươi ly hôn đi tìm cá nhân kết hôn là được, như vậy Mỹ Mỹ liền có ba ba. Diệp Tiểu Thúy hận sắt không thành thép mà nhìn Diệp Tiểu Dung nói. Ta, ta ly hôn sau tạm thời không nghĩ kết hôn, ta sợ Mỹ Mỹ nhận người nhàn thoại. Diệp Tiểu Dung bị lần này hôn nhân lộng sợ, không nghĩ kết hôn. Tiểu Dung tỷ ngươi về sau đổi một cái thành thị sinh hoạt, liền nói Mỹ Mỹ ba ba đã chết bái. Diệp Tiểu Vũ nhưng không sợ chú triệu đại thành. Mưa nhỏ. Diệp mẹ lôi kéo Diệp Tiểu Vũ, làm nàng không cần nói nữa, nhị phòng sự, nàng đi xem náo nhiệt gì. Nhị bá mẫu lại trước mắt sáng ngời, đúng vậy, phải như vậy, triệu đại thành như vậy làm tiện chúng ta, chúng ta như vậy cũng coi như lễ thượng vắng lai, mưa nhỏ, vẫn là ngươi đầu dưa thông minh. Nhị bá mẫu khó được cho Diệp Tiểu Vũ một cái hòa nhã, Diệp Tiểu Vũ dở khóc dở cười, nhị bá mẫu này tính cách. Tiểu Dung, ngươi hiện tại quyết định đâu Diệp lao ra tử nhìn sự tình cơ bản định ra tới, cuối cùng hỏi Diệp Tiểu Dung. Gia Gia, ta muốn cùng triệu đại thành ly hôn, thỉnh các ngươi giúp ta, ta còn muốn mang đi Mỹ Mỹ. Diệp Tiểu Dung rốt cuộc hạ quyết tâm, nghe tới, ly hôn sau cũng không phải như vậy khổ sở sự. Ân, ngươi cùng triệu đại thành ly hôn, ta phỏng chừng triệu ra rất vui lòng, Mỹ Mỹ tuy rằng là cái nữ hài, nhà bọn họ hiện tại cũng không thấy đến thích nàng, nhưng rốt cuộc là triệu gia huyết mạch, phải được đến nàng nuôi nâng quyền, phỏng trừng phải tốn chút công phu. Diệp Lao Gia tử tự hỏi một trận, phân phó nói. lão Đại! Ngươi ngày mai mang theo trong nhà Nam Đinh đi triệu gia, tìm bọn họ nói chuyện, tiểu dung tốt đẹp Mỹ liền không quay về, các ngươi đi tìm xem triệu đại thành tác phong bất chính chứng cứ. Nếu bọn họ không muốn, liền đem chứng cứ cho bọn hắn lưu một phần, phỏng chừng bọn họ sẽ không mạo hiểm. Còn có tiểu dung của hồi môn cũng cùng nhau mang về tới. Là, ba, Diệp Đại Bá lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp gia Nam Đinh nhóm liền ra cửa làm việc đi, hiện tại đúng là ăn tết thời điểm, cũng là thân cận mùa thịnh vượng. phòng trường chuyến này sẽ thành công. Quả nhiên, buổi chiều, Diệp ba bọn họ đã trở lại, mang về tin tức tốt, Triệu gia đồng ý. Mới đầu Triệu gia rất là không muốn đem Triệu mị mị cấp Diệp ra nuôi nấng, chính mình không thích là một chuyện, cho người khác dưỡng lại là mặt khác một chuyện, nếu như bị láng giềng nhóm đã biết, phòng trừng muốn chê cười bọn họ, nuôi không nổi cháu gái. Nhưng ở Diệp gia ném cho Triệu gia một trương Triệu đại thành cùng một cái nữ đồng chí thân mật chiếu sau, bọn họ liền đồng ý không đồng ý cũng không có cách nào. nếu việc này bị triệu đại thành công tác đơn vị đã biết, hắn công tác cũng không cần bảo, trực tiếp bị sa thải. Thời buổi này, nếu ra tác phong vấn đề, mặc kệ ngươi là có chén vàng, bạc bát cơm vẫn là có bát sắt cũng hảo, đều là muốn chịu xử phạt, càng sâu đến rời khỏi tổ chức. Thuận lợi mà lấy về diệp tiểu dung của hồi môn cũng một tuyệt bút cấp triệu mỹ mỹ nuôi nâng phí, đến nỗi ly hôn chứng, chỉ có chờ năm sau đồn công an mở cửa sau mới có thể đi làm. Diệp ba bọn họ vốn đang chỉ nghĩ phải về diệp tiểu dung của hồi môn. Nhưng là ở Diệp Đại ca khuyên bảo hạ muốn tới một tuyệt bút cấp triệu mị mỹ nuôi nâng phí. Triệu ra vì có thể có người có thể đủ cho bọn hắn gia Minh chính nôn thuận mà sinh nhi tử, bóp mũi nhận. Diệp ra cái này qua tuổi thật sự là nén giận, còn hảo cuối cùng sự tình hoàn mỹ giải quyết, bất quá đối với Diệp Tiểu Dung năm sau đi đâu cái thành thị sinh hoạt, Diệp Tiểu Dung cùng Diệp Tiểu Thúy có không giống nhau ý kiến. Diệp Tiểu Thúy là tưởng Diệp Tiểu Dung đi nàng công tác địa phương, hai tỷ mội lẫn nhau chiếu cố. Diệp Tiểu Dung lại không nghĩ đi mội mội chỗ đó liên lụy muội muội, Hai tỷ mội xảo một ngày cũng không có cái định luận, kỳ thật là Diệp Tiểu Thúy đơn phương xảo, Diệp Tiểu Dung chỉ là không đồng ý mà thôi. Tỷ, người đi ta đi học địa phương đi, chúng ta hai cái cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Đại Trụ nhìn hai cái tỷ tỷ ai cũng thuyết phục không được ai, vì thế đề nghị nói. Tỷ, ta là nam sinh, người khác sẽ không để ý cái này. Diệp Đại Trụ sợ Diệp Tiểu Dung còn có không nghĩ liên lụy bọn họ ý tưởng, chạy nhanh giải thích nói Ân, kia tốt, cảm ơn ngươi, đại trụ, ta qua bên kia sau thuê một cái phòng ở, mỗi ngày làm điểm ăn vặt đi bán, nhất định có thể nuôi sống mỹ mỹ. Diệp Tiểu Dung đột nhiên cảm thấy ly hôn sau sinh hoạt cũng không phải như vậy gian nan. Tiểu Dung tỷ, ngươi muốn hay không qua bên kia mua cái phòng ở, khai cái nhà trẻ á như vậy đã có thể chiếu cố mỹ mỹ, còn có thể kiếm tiền. Mưa nhỏ, ngươi cho ta cẩn thận nói nói Diệp Tiểu Dung cũng muốn tìm đến một cái có thể kiếm tiền cũng chiếu cố chăm sóc triệu mỹ mỹ công tác. Phía trước đó là hạ hạ sách, hiện tại Diệp Tiểu Vũ nói ra, nàng liền vội vàng hỏi. Tiểu Dung tỷ ngươi phía trước không phải ở dạy học sao ngươi hiện tại đi Hải Thành bên kia dùng triệu gia cấp nuôi nâng phí mua một bộ phòng ở, sau đó cải trang thành nhà trẻ, về sau mị mị trưởng thành, ở Hải Thành cũng có bất động sản. Kỳ thật nhà trẻ không sao cả, quan trọng là cái này phòng ở, Hải Thành 90 qua tuổi sau sẽ nên đón bất động sản bay nhanh phát triển, về sau mị mị chính là giải tỏa nhị đại lạc. Muốn mua phòng ở sao những cái đó tiền ta tưởng lưu trữ cấp mỹ mỹ đọc sách đi học. Diệp Tiểu Dung rất là do dự, kỳ thật là đối nàng chính mình không có tin tưởng, không thể bảo đảm nàng có thể ở nuôi sống triệu mỹ mỹ đồng thời, có thể làm nàng tiếp thu đến tốt giáo dục. Đương nhiên muốn mua, ngươi mua phòng ở, nếu nhà trẻ khai không đi xuống, ngươi còn có thể đem phòng ở thuê nhà, mỗi tháng tiền thuê phòng chừng đều đủ các ngươi nương hai sinh sống, hơn nữa 10-20 năm sau này phòng ở vẫn là của các ngươi. Mị mị có một cái phòng ở ở tình yêu và hôn nhân thị trường cũng có thể càng tốt không phải? Nếu là tình huống càng thêm không xong, ngươi còn có thể đem phòng ở bán không phải sao? Tỷ, không sợ, ngươi liền đi mua đi, mị mị học phí ta cho nàng ra. Diệp Tiểu Thúy nghe Diệp Tiểu Vũ ý tứ, cũng biết hiện tại mua phòng là cái tốt, mặc kệ như vậy đều sẽ không lô vốn, nàng cũng thực thích mị mị cái này tiểu cháu ngoại trai. Toại hướng Diệp Tiểu Dung bảo đảm nói, đúng vậy, tỷ, còn có ta? Ta tốt nghiệp sau cũng giúp ngươi dưỡng Mỹ mỹ. Diệp đại chủ cũng chạy nhanh bảo đảm nói. Cảm ơn các ngươi. Diệp Tiểu Dung nhìn đến nàng các đệ đệ mội mội như vậy duy trì nàng, rất là cảm động, nàng phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, cả người tinh thần khí đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tiểu Dung tỷ, nếu nhìn đến tâm di phòng ở tiền không đủ nói, cho ta gọi điện thoại đi, ta khác không nhiều lắm liền tiền nhiều. Ngươi đầu nhập đến càng nhiều, hồi báo cũng sẽ càng phong phú, không phải sợ kiếm không trở lại tiền. Ân, mưa nhỏ. Ta sẽ. Quá xong năm đại gia cũng đều ai đi đường đấy. Bất quá năm nay có điểm không giống nhau. Nhị bá mẫu, ngươi cũng muốn đi diệp tiểu vũ nhìn nhị bá mẫu có bao lớn bao nhỏ, rõ ràng không phải những người khác bao vây, rất là ngạc nhiên. đương nhiên, ta không yên lòng tiểu dung tốt đẹp mỹ đi theo cùng nhau qua đi. Nhị bá mẫu vẻ mặt đương nhiên mà trả lời. Ngươi đi rồi, nhị bá làm sao bây giờ diệp tiểu vũ nói xong nhìn nhìn diệp nhị bá, diệp nhị bá vẻ mặt khổ bức biểu tình, hắn lao bà ghét bỏ hắn vô dụng. Không thể chiếu cố hảo hắn nữa nhi, quyết định chính mình đi chiếu cố. Đến nôi chính hắn một người ở nhà như thế nào ăn cơm, giặt quần áo chờ vấn đề, nhị bá mẫu một mực mặc kệ, làm chính hắn giải quyết đi. Làm sao bây giờ rau cho bái? Đều lớn như vậy người, chẳng lẽ còn không thể hảo hảo chiếu cố chính hắn? Nhị bá mẫu vẻ mặt không sao cả mà trả lời nói. Diệp Tiểu Dung rất là xấu hổ, nàng mẹ vì nàng vứt bỏ nàng ba, nàng khuyên nàng mẹ, nhưng nàng mẹ kia há mồm là nàng có thể nói động. cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Diệp Tiểu Thúy cùng Diệp Đại Trụ là không thể nói, nói có chọn phá cảm tình chi ngại, những người khác liền càng không thể, cho nên, Diệp Nhị Bá chỉ có thể chính mình một người khóc hề hề mà ở bên này sinh sống. Diệp Tiểu Vũ vẫn luôn đều biết Nhị Bá mâu rất cường hãn, hôm nay là thật sự kiến thức tới rồi, cũng là, có thể từ tưởng ra cái kia hố to nhảy ra chẳng lẽ là cái không chủ kiến. Diệp Đại Bá cùng Diệp Ba đưa cho Diệp Nhị Bá một cái đồng tình thả thương mà không giúp gì được ánh mắt. diệp nhị bá biết này hai người không đáng tin cậy nhìn phía diệp ra ra cùng diệp ngãi mãi hy vọng bọn họ có thể đem bọn họ con dâu lưu lại xứng bọn họ nhi tử diệp ra ra cùng diệp ngãi mãi ngẩng đầu nhìn trời làm bộ không thấy được lão nhị đưa cho tới xin giúp đỡ ánh mắt đã lớn tuổi như vậy rồi còn chị không được chính mình lão bà mất mặt cuối cùng diệp nhị bá nhìn hắn tức phụ nhi tử khuê nữ còn có ngoại tôn nữ đều đi rồi chỉ chưa hắn một người ở trong gió lạnh hữu quạng đột nhiên hắn thấy được nhị bá mâu xoay người lại chẳng lẽ nàng lương tâm phát hiện muốn lưu lại sao? đúng rồi, quyết định, ngươi nhớ rõ muốn đem mỗi tháng tiền lương cấp gửi lại đây. ngươi còn có lao bà, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ muốn dưỡng đâu? Diệp nhị bá, đệ năm mươi bà trương, lại là một phen la lột, Diệp tiểu vũ bọn họ về tới bệ thành, Diệp tiểu vũ sắp sửa khai giảng, chính là lại một khắc cũng không được nhàn. Sang năm lúc này, sơn thanh huyện bên kia sữa bột liền phải sinh sản ra tới, nàng đến nắm chặt thời gian an bài đánh quảng cáo, an bài vận chuyển. Bồi dưỡng tiêu thụ nhân viên, tìm kiếm nơi sân từ từ. Thân Thần, sự tình chính là như vậy, ngươi có thể giúp đỡ sao Diệp Tiểu Vũ khẩn trương mà nhìn Trình Thần, sợ hãi từ miệng nàng nghe được cự tuyệt lời nói. "Mưa nhỏ, ngươi đừng lo lắng, đây là việc nhỏ. huống hồ ngươi cấp giá cả như vậy cao, bọn họ nhất định sẽ động tâm, ngươi chờ một hai ngày, ta đi ta cứu cứu ra hỏi một chút." Trình Thần vẫn là trước sau như một ôn nu, trấn an Diệp Tiểu Vũ nôn nóng tâm. hoa Thần Thần, ngươi thật là quá tốt rồi." Ta chờ tin tức của ngươi. Diệp Tiểu Vũ kích động đến sắp nhảy dựng lên, không có trình thần hỗ trợ. Diệp Tiểu Vũ muốn đạt thành đã định mục tiêu, cần phải tiêu phí lớn hơn nữa sức lực, rất là hoa không. Nàng có thể dùng này đó tinh lực, đi làm mặt khác càng có ý nghĩa sự tình. Mưa nhỏ, mưa nhỏ, ta cũng có thể hỗ trợ. Ngươi nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ, chúng ta cùng nhau nỗ lực nha. Lý Manh ở một bên không cam lòng yếu thế địa đạo. Đúng vậy, chúng ta còn tham cổ đâu. Cũng không thể một chút việc cũng không làm, liền ngươi một người nhọc lòng. Lâm Du Du ở bên cạnh Phụ Hòa nói. ân, đối, mưa nhỏ, ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nói thẳng. Tịch Nhạc gan trực tiếp địa phương hứa hẹn nói. "Tiêu hành, ta sẽ không khách khí, về sau nếu là có cái gì ta không thể thu phục, đã có thể rửa các ngươi làm. Diệp Tiểu Vũ trực tiếp đáp. 1985 tháng 5 năm 12 Nguyệt 31 ngày, bê thành các đại báo chí đỉnh. Lao lý. Cho ta tới một phần hôm nay báo chí. Lao Trương là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, về hưu trước ở ZF công tác, lui ra tới sau, mỗi ngày xem báo chí thói quen cũng bảo lưu lại xuống dưới, hắn nói đem tiền đưa qua. Cấp! Lão Lý cũng không nói nhiều cái gì, dựa theo lệ thường, đem thần báo đưa cho hắn. Lao Trương theo thường lệ đem báo chí mỗi trang đều phiên thiền, Di báo chí không giống trước kia như vậy mỗi trang đều là thời sự rét sự, có một tờ có thứ nhất không quan hệ nội dung. Lão Trương tỏ mỏ mà nhìn nhìn. Lý Triêu, quốc gia của ta chứ danh thi nhân, đường tử quốc gia của ta nổi tiếng làm từ người, trương kiệm, lịch sử nổi danh đại tướng quân. Những người này nguyên quán đều vì Sơn Thanh Huyện, vì cái gì bọn họ có thể làm ra lớn như vậy thành tựu, là bọn họ đủ nỗ lực sao. Bọn họ cũng xác thật nỗ lực, nhưng theo chân bọn họ giống nhau nỗ lực nhân vì cái gì không có đạt tới như vậy cao thành tựu đâu. Bởi vì những người khác thua ở trên vạch xuất phát. Sơn Thanh Huyện địa linh nhân kiệt. nơi này hảo sơn hảo thủy dựng dục ra những người này kiệt bê thành ly sơn thanh huyện không ngừng ngàn dặm chúng ta hưởng thụ không đến bọn họ hảo sơn hảo thủy có phải hay không thực khó chịu vì cái gì người khác có thể hưởng dụng này đó hảo sơn hảo thủy chúng ta lại không thể không cần lo lắng hồng tinh quân dân hợp tác xã đem vì ngài phục vụ vì ngài giải ưu tinh bảo sữa bột hồng tinh quân dân hợp tác xã đầu khoản tự chủ nghiên cứu phát minh sản phẩm sản mãi mãi dùng như là dùng sơn thanh huyện thủy sơn thanh huyện thảo nuôi nấng mà thành Sinh trưởng ở Sơn Thanh huyện dinh dưỡng vật chất phong phú trên núi. Sản xuất sữa bò bao hàm các loại hữu ích với trẻ sơ sinh trưởng thành hơi vật chất. Đừng làm ngài hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Ngày mai khởi, Hồng Tinh quân dân hợp tác xã kỳ hạ Hồng Tinh sữa bột cửa hàng đem vì ngài cung cấp tinh bảo sữa bột. Làm ngài hài tử thắng ở trên vạch xuất phát, đến lúc đó đem hạn lượng cung ứng, tới trước thì được. Địa chỉ, Hồng Tinh trang phục cửa hàng bên cạnh. A. Có điểm ý tứ lao trương nhìn này tắc bất đồng với dĩ và nghiêm túc thời sự rét sự quảng cáo rất là ngạc nhiên Lão lý lại cho ta năm phân Lão trương nghĩ nghĩ tiếp tục nói vẫn là lại đến thập phân đi. lao trương cho rằng như vậy có ý tứ sự tình như thế nào có thể liền hắn một người biết đâu cũng mang ấy phân trở về cấp người nhà trong viện các bạn già nhìn một cái xác thật có ý tứ a nay hồng tinh quân dân hợp tác xã mấy năm nay có điểm cao điệu a không ai đi chưa hết ý tứ đang ngồi người đều hiểu rốt cuộc đều lớn như vậy xí nghiệp Nước luật khẳng định đủ Có dùn đội làm hậu thuẫn đâu ngươi cũng không xem bọn họ hấp thu nhiều ít lui về nút dù người Đối những người này tới nói Hồng tình quân dân hợp tác xã chính là bọn họ thiên đường Nói điểm tử thượng Nghe nói mặt trên có bốn cái kia trong viện mặt người bảo Lớn nhất cổ đông cùng này bốn da cháu gái là tiểu tỷ muội, Này bốn da cháu gái còn vào cổ Cụ thể kiếm lời không biết Dù sao là kiếm lời rất nhiều Người này một bên nói một bên chỉ chỉ một phương hướng Những người này vừa thấy kia phương hướng sẽ biết Mở đầu sắc thật đại, tức khác không dám có cái gì tâm tư. Quan trọng nhất chính là, các ngươi biết không, việc này nghe nói là lao đầu rét gật đầu cho phép, mặc kệ này tin tức có phải hay không thật sự, những người này cũng không dám đi loát hắn tròm dâu nha. Hải, nói những cái đó làm cái gì, nôn nhiều tất thất. Đúng vậy, đối, các ngươi nói cái này sữa bột thật sự như vậy được chứ muốn hay không mua tới cấp cháu trai cháu gái nhóm thử xem. Không biết, bất quá nếu ở mặt trên treo hảo, nên không dám tới lừa dối chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi mua tới thử xem, hiện tại mỗi nhà đều chỉ có thể một cái hài tử, về sau cũng không có thân huynh đệ bọn tỷ muội giúp đỡ, nếu là không tinh tế một chút dưỡng, về sau không được vẫn là muốn chúng ta này đó mới lao ra hỏa nhọc lòng. Rất là, rất là đâu, ngày mai làm trong nhà bà nương nhóm đi mua một ít trở về cấp thử xem, nếu là hữu dụng, chúng ta liền kiếm lời, nếu là xác thật vô dụng, về sau không mua là được. Như vậy tình hình phát sinh ở B thành các đại góc, Lúc này mọi người còn không có bị các đại quảng cáo mệt nhỏ quanh tạng, không bị các loại âm như lừa tài, cho nên bọn họ tiếp thu độ rất cao. 1986 năm một nguyệt một ngày, Hồng Tinh Quân Dân Hợp tác xã tự chủ nghiên cứu phát minh tinh bảo sữa bột sắp sửa chính thức khai bán. Nhìn đến báo chí người, có tin, sẽ làm người trong nhà đi mua, có không tin, đương chê cởi giảng cấp người khác nghe, nghe người lại đệ bụng, một chuyển mười, mười 10 chuyển trăm, bê thành rất nhiều người đều đã biết tinh bảo sữa bột. một nguyệt một ngày buổi sáng hồng tinh quân dân hợp tác xã kỳ hạ hồng tinh trang phục cửa hàng bên cạnh hồng tinh sữa bột cửa hàng lặng yên không một tiếng động mà khai trương là nơi này sao vài vị bác gái ở hồng tinh sữa bột cửa hàng ngoài cửa tham đầu tham não không xác định hỏi hẳn là đi báo chí thượng không phải nói sao hồng tinh trang phục cửa hàng bên cạnh vài vị buổi sáng tốt lành các ngài là tới mua sữa bột sao người bán hàng nhìn đến có người đã đến chạy nhanh treo chức nghiệp mỉm cười tới cửa dò hỏi đúng vậy Các người ban chính là báo chí thượng cái kia tinh bảo sữa bột đi bác gái biên nói còn biên đem báo chí lấy ra tới đưa cho người bán hàng nhìn một cái, xác nhận một chút. Người bán hàng lấy lại đây nhìn kỹ xem, đối với mấy người nói, đúng vậy, thỉnh. Ai, chúng ta mau vào đi xem. Quay rời các ngài, chúng ta này khoản sữa bột có thể đề cao trẻ sơ sinh miễn dịch lực cùng trí lực. Các bảo bảo nếu uống này khoản sữa bột lớn lên nói, không dễ dàng sinh bệnh, còn sẽ càng thêm thông minh. Người bán hàng giới thiệu nói. các người mua không mua dù sao ta là muốn mua nhà ta tôn tử liền phải cho hắn tốt nhất đều tới như thế nào không mua người bán hàng cho ta tới hai vại sữa bột ngài hảo ngượng ngùng bởi vì trước mắt sản lượng không đủ nguyên nhân mỗi người mỗi tháng chỉ có thể hạn mua một vại ngài có thể ở lúc sau lại đến mua sắm người bán hàng mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi nói như thế nào còn chưa đủ cho các ngươi nhà xưởng chạy nhanh sinh sản nha lão đại mẹ vừa nghe này sản lượng không đủ liền tạc Vốn dĩ nàng còn không nghĩ mua, bởi vì nhà nàng còn không có trẻ con, mua tới cũng vô dụng, nàng chính là tới xem náo nhiệt. Chính là vừa nghe muốn hạn lượng nàng liền nóng nảy, vốn đang không chuẩn bị mua, bất quá hiện tại không thể được, đến mua tới dự bị khởi, vạn nhất về sau con dâu sinh tôn tử, không sữa bột nhưng mua làm sao. Nhà nàng tôn tử nhất định không thể so người khác kém. Rất là xin lỗi đâu, trước mắt chỉ có thể có nhiều như vậy sản lượng, chúng ta cũng không thể lấy hàng kém thay hàng tốt không phải. Hậu kỳ chúng ta nhà xưởng sẽ căn cứ doanh số, mở rộng sinh sản quy mô. Người bán hàng ôn tồn đến trở lại. Ai, đừng nói nữa, chúng ta mau mua, trở về làm những người khác lại đến mua. Trong đó một cái bác gái dùng tự nhận là rất là cẩn thận thanh em hướng người bên cạnh khẽ meo meo mà nói. Người bán hàng trên mặt vẫn là cười tùng tịm, kỳ thật trong lòng tưởng chính là, lá con tổng thật là lợi hại, những người này quả nhiên thượng câu. Tới, đại mội tử, chúng ta một người một vại. Các bác gái tuyển hảo sữa bột sau, lại đây tính tiền. Kỳ thật cũng không có gì nhưng tuyển, trước mắt liền một khoản sản phẩm, nhưng này đó bác gái dường như có thể đem bọn họ nhìn ra một đóa hoa tới giống nhau, tựa hồ có thể tìm được sản phẩm bất đồng chỗ. Các vị, mời nói một chút các ngài tên họ cùng với địa chỉ. Thỉnh thứ lỗi, để tránh trong một tháng có người lặp lại mua sắm, không thể không như thế. Kia mấy cái bác gái rất là hoán giận, bất quá vẫn là đem tên họ cùng với địa chỉ nói. Các nàng còn vội vàng trở về làm những người khác tới mua đâu. Cứ như vậy buổi sáng lục tục mà có người tới mua sữa bột, cực nhỏ có người tay không mà về, đến buổi chiều thời điểm trong tiệm càng thêm hỏa bạo lên, phỏng chừng là buổi sáng những người này sau khi trở về gọi tới người. Trong tiệm người bán hàng nhóm vội đến bay lên, không ngừng hàng hóa chuyên trở, lấy tiền, ký lục tin tức, vội đến giống cái con quay, tới rồi chặn vạng, dòng người chậm rãi tan đi, lúc này mới nghỉ ngơi một hơi. Lần này tiêu thụ không thể nghi ngờ là thành công, Sơn Thanh huyện vận tới sữa bột cơ bản đã đi 1 phần 3. Một đầu bò sữa bình quân mỗi ngày sản lại 40kg, dựa theo 10 cân sữa tươi 1 cân sữa bột sản lượng tính, một đầu bò sữa bình quân sản lượng vì 8 cân sữa bột, này vẫn là lúc đầu, mặt sau chậm dãi sữa bột sản lượng phòng trừng sẽ có 12 cân tả hữu Một vại sữa bột 1 ngàn khắc, bán 13 nguyên một vại, 3.000 đầu bò sữa một ngày sản lượng, lúc đầu có thể bán 156.000 nguyên tả hữu đương nhiên. Giai đoạn trước đầu nhập cũng rất lớn, tuy rằng trước mắt còn không có hồi buồn, bất quá phòng trừng quá mấy tháng liền có thể thuần kiếm lời. Một tháng đi qua, hồng tinh sữa bột cửa hàng sữa bột vẫn là cung không đủ cầu, thật nhiều trong nhà còn không có trẻ sơ sinh, cũng mua sữa bột chuân, dù sao không hủy đi phong có thể phong thật lâu, chẳng lẽ lâu như vậy nàng còn có thể không có tôn tử ôm. Lúc này đây, trừ bỏ diệp tiểu vũ là người thắng, thần báo cũng là đại người thắng. Hồng tinh quân dân hợp tác xã quảng cáo bước lên thần báo. Tiêu thụ hỏa bạo cục diện không thể gạt được người có tâm, trừ bỏ sữa bột sinh ý rực rỡ, bên cạnh trang phục cửa hàng cũng nên đón một đợt tiêu thụ cao phong. Uy, ngài hảo. Nơi này là bê thành thần báo. A, ngài là nói ngài muốn ở chúng ta thần báo thượng đánh quảng cáo đúng không? Ngượng ngùng, hiện tại cố vấn vấn đề này người tương đối nhiều, ngài lưu lại ngài liên hệ phương thức, chúng ta đến lúc đó liên hệ ngài hảo sao? Chủ biên, nay đã là đệ thập cá nhân gọi điện thoại lại đây cố vấn quảng cáo sự. chúng ta thật sự muốn như vậy treo bọn họ sao vạn nhất bọn họ chuyển đi nhà khác làm sao bây giờ nhà khác có chúng ta như vậy có kêu gọi lực ngươi cho rằng bọn họ làng ốc bọn họ cũng muốn khảo sát qua đi mới có thể định ra tới mặc chủ biên vẻ mặt chắc chắn địa đạo mặc chủ biên nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cháu ngoại gái trong miệng tiểu nữ hài tình hình cảm khái nói hiện tại người trẻ tuổi nga một thế hệ càng so một thế hệ cường bọn họ lao la đệ năm mươi diệp tiểu vũ gõ gõ môn được đến sau khi cho phép Đẩy ra chủ biên văn phòng, cất bước bước vào đi. Chủ biên là một cái nho nhã trung niên nam nhân, trình thân cứu cứu, đang ở dựa bàn viết cái gì. Nghe được Diệp Tiểu Vũ thanh âm, đầu cũng không nâng, người trước ngồi trong chốc lát, còn có 2 phút liền hảo. Diệp Tiểu Vũ an an tĩnh tĩnh mà ở bên cạnh ghế trên ngồi trong chốc lát, mặc chủ biên mới đưa đỉnh đầu sự tình xong xuôi. Mặc chủ biên, ngài hảo, ta là Diệp Tiểu Vũ. ngươi chính là Diệp Tiểu Vũ còn man năng lực sao? ngươi tìm ta chuyện gì? Từ tục tiểu nói ở phía trước, ta sẽ không xem ở ta cháu ngoại gái mặt mũi thượng đáp ứng ngươi bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Mặc chủ biên nói tới đây, lại nghĩ tới hắn kia cháu ngoại gái nói chuyện. Cứu cứu, bằng hưu của ta diệp tiểu vũ muốn tìm ngươi giúp một chút. Gấp cái gì thần thần, ngươi giao bằng hưu tốt nhất là cùng ngươi một cái giai tầng, như vậy sẽ không có việc gì không có việc gì khiến cho ngươi tìm người hỗ trợ. Mặc cứu cứu đối trình thần cái này tiểu bằng hưu rất là không thích, tóm được mau liền loát. cứu. cứu. Mưa nhỏ không phải người như vậy, ngươi thấy người sẽ biết. Ngươi chẳng lẽ không tin ta ánh mắt? Hảo hảo hảo. Ta ngày mai trông thấy ngươi cái này tiểu tỷ muội, cho ngươi trưởng trướng mắt. Nếu là nàng nhân phẩm bất ham, thần thần. Các ngươi vẫn là đừng tới hướng, như vậy đối với ngươi đối nàng đều hảo. Mặc cứu cứu lời nói thâm thiế địa đạo. Cứu cứu, ta biết rồi. Nhưng là ta tin tưởng ta ánh mắt, ngươi chờ coi. Trinh thần lại chắc chắn thật sự. Mặc cứu cứu phục lại nhìn nhìn ngồi ở trước mặt hắn tiểu nữ hài. Cái này cháu ngoại gái trong miệng không một chỗ không tốt nữ hài. Còn chưa thành niên tiểu nữ sinh, mặt mày thanh chính, ánh mắt thanh minh, mang theo một cổ nhàn nhạt phong độ trí thức, lại hôn loạn một cổ thượng vị giả đều có uy nghiêm. Vừa thấy chính là chính phái người, tội cũng yên tâm một chút. Nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, mặc cứu cứu không thể không thừa nhận, hắn sai rồi, không nên không tin hắn cháu ngoại gái ánh mắt. Bất quá còn phải nhìn xem kế tiếp Diệp Tiểu Vũ biểu hiện, nếu Diệp Tiểu Vũ phong hắn cháu ngoại gái một bộ Còn hắn cháu ngoại gái lại là mặt khác một bộ, hắn liều mạng bị cháu ngoại gái chán ghét khả năng, cũng muốn huy kiếm chặt đứt cửa này hữu nghị. Diệp Tiểu Vũ không biết mạc cứu cứu tâm lý biến hóa, như vậy trong chốc lát đã quải đường núi 18 con. đối với mạc cứu cứu uy hiếp cũng không để ở trong lòng. Mặc trù biên, ngài không cần xem ở thần thần mặt mũi thượng đáp ứng ta vô lý yêu cầu, ta chỉ là muốn cho ngài cho ta một cái cơ hội. Vốn dĩ không cần trình thần trao hỏi, ta chính mình tới cũng có thể, nhưng là... Ta sợ ta chính mình tới chơi, biểu lộ ý nghĩ của ta, nhưng là báo xã lại nuốt lời. Bởi vì ngươi là thần thần cứu cứu, ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không làm ngươi cháu ngoại gái ở nàng bằng hưu trước mặt ném mặt mũi. Diệp Tiểu Vũ chậm rãi nói, Nga, ngươi khẩu khí còn man đại, nói nói, là cái dạng gì ý tưởng sẽ làm chúng ta báo xã có khả năng sẽ lật lọng. Mặc cứu cứu nghe đến đó, mặc danh khó chịu, xem ra trông mặt mà bắt hình rong là không đúng. Có người chính là tưởng có này biểu, kim ngọc bên ngoài, ruột đông rách này nội. Diệp tiểu vũ phảng phất không có nhìn đến mạc cứu cứu cái loại này xem tiểu đùi bằng ánh mắt, tiếp tục nói. Mặc chủ biên, cái này chủ ý, đối với các ngươi báo xã cũng hảo, đối chúng ta hợp tác xã cũng hảo, nếu thành công, chúng ta đều là người thắng, xem ngươi có hay không cái này là gan đánh cuộc một phen. Ngươi nói xem, nếu được không, ta còn là có năng lực này làm chủ. Mặc cứu cứu không tin như vậy một cái tiểu nữ hải có thể cho bọn hắn báo xã ra cái gì chủ ý, cho dù cái này tiểu nữ hải khai lập quân dân hợp tác xã ở bê thành cơ bản đã nhà nhà đều biết, ở hắn xem ra nếu không phải mặt trên có mấy cái lao ra tử hộ giá hộ tống, cái này hợp tác xã sớm bị người khắc nuốt. Mặc trù biên, các người báo xã quảng cáo thu vào so không được mặt khác như là quảng cáo hối linh tinh mới phát báo chí, chẳng lẽ các ngươi nhìn đến bọn họ thu vào không tâm động sao diệp tiểu vũ hỏi ngược lại. Mặc cứu cứu chừng mắt nhìn Diệp Tiểu Vũ, đứa nhỏ này, cái hay không nói, nói cái dở. Theo lý thuyết, bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời quyền uy báo chí là không cần hâm mộ những cái đó mới phát báo chí, nhưng ai làm cho bọn họ tới tiền mau đầu. Nhưng bọn họ cũng không thể phóng chính sự không làm, chuyên môn đi làm quảng cáo nhà. Này không phải tham cái nhỏ mất cái lớn sao. Liền tính bọn họ vui, mặt trên người cũng sẽ không vui. Cho nên liền như vậy gác lại xuống dưới. Tâm động thì tâm động. nhưng là chúng ta có quy định cần thiết muốn đưa tin nhiều ít nội dung báo chí càng thêm vào quảng cáo chúng ta quyền uy đưa tin liền vô pháp ở mặt trên hoàn toàn biểu hiện. Mặc chú biên các ngươi có hay không suy xét tăng lớn báo chí lớn nhỏ này kỳ, ví dụ chúng ta ra nếu lần này thành công sau ta tưởng các ngươi nhất định không thiếu cho các ngươi ra kinh phí người tăng lớn trang báo đăng các ngươi quảng cáo ăn uống man đại nhà muốn lớn như vậy trang báo. Song tháng sau chỉ có chúng ta đại hoạch toàn tháng. các người mới cũng may kế tiếp cục diện trung chiếm cứ chủ động địa vị không phải ân ta tiếp thu đề nghị của ngươi bất quá giá cả liền tương đối cao nhiều ít diệp tiểu vũ cũng không nghĩ chiếm tiện nghi chỉ cần giá cả hợp lý nàng toàn bộ tiếp thu mặc cứu cứu so một cái thủ thế diệp tiểu vũ không tán đồng lắc lắc đầu mặc cứu cứu sắc mặt có điểm khó coi hắn đều cơ bản là phí tổn giới cho nàng chẳng lẽ nàng còn còn lòng tham không đủ mặc trù biên lại phiên bảy lần chúng ta hợp tác xã đánh bảy ngày quảng cáo mặc cứu cứu cảm giác mặt có điểm sưng bất quá không ai biết cũng bất hòa diệp tiểu vũ giảng như vậy muốn để giới sự trực tiếp đáp ứng xuống dưới thẳng đến diệp tiểu vũ đi ra chủ biên văn phòng mặc cứu cứu cũng còn cảm giác có điểm không được tự nhiên bất quá cái này tiểu nữ hài sắc thật không tồi biết tiếng thối hiểu sắc mặt không có công phu sư tử ngoạn xem ra cháu ngoại gái ánh mắt còn có thể sự thật chứng minh diệp tiểu vũ thành công diệp tiểu vũ sản phẩm đại bán báo xã cũng có người tới cố vấn quảng cáo công việc Mặc cứu cứu nơi này một mảnh hài hòa, Diệp Tiểu Vũ bên kia cũng ở cử hành khánh công yến. Nay một tháng tinh bảo sữa bột danh khí theo thời gian lên men chậm dãi chuyên khai, theo sữa bột sản lượng tăng lên, doanh số cũng ở gia tăng. Nay một tháng doanh số bán hàng có 500 nhiều vạn, ở cái này niên đại, đây là một cái không thể tưởng tượng toán học. Có tới B thành du lịch người, còn chuyên môn mang theo mười mấy thùng tinh bảo sữa bột trở về. Dung bọn họ nói, về sau còn có thể hay không tới B thành còn không nhất định. Không thể ăn đến tinh bảo sữa bột thế cho nên làm nhà nàng tôn tử, nhi tử, thua ở trên vạch xuất phát này không thể được, cho nên cứ việc tôn tử, nhi tử, còn chưa ra lò, nhưng bọn hắn sữa bột đã từ yêu bọn họ mụ mụ hoặc là nãi nãi dự bị chứ. Nay một tháng chúng ta tinh bảo sữa bột doanh số đại hoạch toàn thắng, nay hết thảy đều không rời đi các ngươi trả giá, các ngươi vất vả. Ta ở chỗ này đại biểu toàn thể cổ đông cảm tạ các ngươi. Nhiều vô nghĩa ở chỗ này ta cũng không nói nhiều, ở hồng tinh quân dân hợp tác xã các ngươi hết thể nỗ lực đều đem sẽ có thu hoạch chúng ta sẽ nhớ rõ các ngươi công lao về sau nếu lại khai chi nhánh hoặc là tấn chức nhất định sẽ ưu tiên từ các ngươi này đó loại chọn tú tuyển dụng đương nhiên các ngươi cũng muốn nhớ rõ đi nạp điện miễn cho đến lúc đó không thể đảm nhiệm công tác cuối cùng tháng này mỗi người tiền thưởng ở nguyên cơ sở thượng phiên bội Ác. ở đây người đều hưng phấn lên đây chính là thật đánh thật nhân dân tệ nha Diệp Tiểu Vũ làm một cái tạm dừng thủ thế toàn trường an tĩnh lại Chúng ta hợp tác xã nhất chú trọng chính là nhân tài, về sau sẽ có tương ứng tân chức con đường, chỉ cần các ngươi nỗ lực, đều có thu hoạch. Đương nhiên, nếu các ngươi có tốt kiến nghị hoặc là ý tưởng cũng có thể hướng chúng ta nói ra, nếu chúng ta tiếp thu ngươi ý kiến hoặc là kiến nghị, sẽ cho dư khen thưởng, khen thưởng kim ngạch từ 10 nguyên đến mười nghìn nguyên không đợi, đoan xem các ngươi cống hiến trình độ mà nói. Diệp Tiểu Vũ nói xong nhìn nhìn phía dưới người phản ứng, có người một bộ không sao cả bộ dáng, có người lại bắt đầu dần dần suy tư lên. Chúng ta đây hôm nay liền khai một cái đầu, các ngươi ai có tốt ý tưởng, chỉ cần là có thể gia tăng hợp tác xã sản phẩm doanh số còn có sản phẩm chất lượng hoặc là có thể làm chúng ta hợp tác xã tổ chức giá cấu cùng tổ chức văn hóa nâng cao một bước. Tóm lại, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là hữu ích với chúng ta hợp tác xã phát triển hết thể đều có thể cùng ta nói một câu. Là con tổng, ta có một chút ý tưởng tưởng cùng ngươi nói. Một cái nữ người bán hàng lấy hết can đảm đứng ra nói. Ân, ngươi nói, chỉ cần có dùng. Ta hôm nay liền cho người thực hiện. Diệp Tiểu Vũ hứa hẹn nói. lá con tổng, chúng ta có thể khai thông thư đặt hàng nghiệp vụ sao ta phía trước tiếp đãi quá một cái tỉnh ngoài khách hàng. Nàng ở bán giận không thể tùy thời mua được chúng ta sản phẩm. Nếu là có thể gửi qua bưu điện thì tốt rồi. Ta liền nghĩ chúng ta có thể mở thư đặt hàng. Như vậy chúng ta sản phẩm là có thể đủ bán được tỉnh ngoài đi. Nàng không nói, Diệp Tiểu Vũ còn không có nhớ tới. Thư đặt hàng loại mua sắm phương thức ở các nàng khi đó đã rời khỏi lịch sử sân khấu. Thịnh hành hậu thế chính là vong mua loại hình thức, bất quá hiện tại hậu cần còn không phát đạt, máy tính cũng không phổ cập, thư đặt hàng này khối vẫn là có thể làm được. Cứ như vậy cũng có lợi cho khai hỏa công ty mức độ nổi tiếng, về sau ở mặt khác tỉnh mở cửa hàng khi cũng có thể tránh cho dân bản xứ tính bài ngoại ý tưởng. Lưu Nhất Bình nhìn Diệp Tiểu Vũ nghe xong nàng lời nói sau, không nói gì, rất là khẩn trương. Nàng thi đại học thời điểm không có thi đầu đại học, ở địa phương khác làm công, tiền lương không cao. Chính là nhà nàng còn có một cái sinh bệnh lão nương muốn dưỡng, trong nhà đệ đệ cũng muốn miệng thư, nàng liền muốn tìm một cái tiền lương cao địa phương công tác, hy vọng có thể vì trong nhà giảm bớt gánh nặng. Phía trước nàng liền không nghĩ đọc sách, tưởng sớm một chút ra tới công tác dưỡng ra, nhưng nàng ba mẹ không đồng ý, cho rằng không đọc sách không có đường ra. Nhưng nàng vẫn là không thi đậu đại học, nàng cảm thấy thực thẹn với nàng ba mẹ, nàng ba mẹ lại buộc nàng học lại, nhưng nàng cảm thấy nàng chính mình căn bản không thể thi đậu, còn lãng phí trong nhà tiền. Vì thế, nàng làm một cái lớn mật quyết định, ở một cái ban đêm cong bao vây đi tới Bê Thành, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được đồng tiền lớn, chứng minh không đọc sách cũng co đường ra, còn có thể đủ cấp ba mẹ gửi tiền qua đi, làm nàng mẹ đi tỉnh thành xem bệnh Tháng này tiền lương thêm trích phần trăm, còn có phiên bội tiền thưởng, tới tay cơ bản có tiểu hai ngàn, nếu có thể đủ lại bắt được cái này khen thưởng kim ngạch nàng cũng hảo cùng ba mẹ giao đãi Diệp tiểu vũ cảm nhận được một cổ tầm mắt đang nhìn chính mình. Vừa nhắc đầu mới phát hiện là vừa cái kia người bán hàng, lúc này mới phát hiện chính mình nghĩ đến quá nhập thần, xem nhẹ nàng. Cái này, ngươi tên là gì Diệp Tiểu Vũ rất là xấu hổ hỏi. Lưu Nhất Bình lại không để bụng cái này, nàng để ý chính là có thể hay không cho nàng tiền, mặt khác đều là mây bay. Lá con tổng, ta kêu Lưu Nhất Bình, xin hỏi cái này kiến nghị thế nào? Lưu Nhất Bình A, cái này kiến nghị thực hảo, phi thường hảo, ngươi thực không tồi. Ngươi có nghĩ đổi cái công tác? a Cái gì công tác lưu nhất bình thức ốc, như thế nào xả đến đổi công tác việc này đâu. Mới vừa ta nghe xong đề nghị của ngươi, quyết định ở hợp tác xã thành lập một cái chuyên môn phụ trách phi hiện trường khách hàng nghiệp vụ bộ môn, ta xem ngươi rất có ý tưởng, khiến cho ngươi đi cái này bộ môn công tác, ngươi cảm thấy thế nào. Cái này công tác tiền lương cao sao còn có lá con tổng, ngươi không phải là không muốn cho ta khen thưởng, lấy cái này công tác lừa dối ta đi. Diệp Tiểu Vũ, chẳng lẽ ta lớn lên giống gờ giảng đệ, Đệ 55 chương. Ngươi xem ta giống hạng người như vậy sao Diệp Tiểu Vũ tuyệt đối là cô y mà. Đương nhiên. Không giống. Cũng may Lưu Nhất Bình cầu sinh dục vẫn là rất cường liệt mà, lập tức liền phản ứng lại đây. Xem ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng, ngươi để kiến nghị thực hảo, hôm nay ta làm chủ, ngươi khen thưởng kim ngạch vì Diệp Tiểu Vũ cô ý tạm dừng một chút, nhìn đến Lưu Nhất Bình kia liên tiếp rũi đầu bộ dáng, cảm giác như là ra một ngụm vừa rồi buồn bực, lúc này mới thong thả ung dung mà nói ra mặt sau quan trọng nhất nói. 5.000 nguyên. Phía dưới người tới nói ồ lên lên, không nghĩ tới, thật sự có thể có nhiều như vậy tiền, thẳng đến Diệp Tiểu Vũ đem tiền đưa cho Lưu Nhất Bình, phía dưới nhân tài dần dần phản ứng lại đây, đây là thật sự. Hơn nữa, nếu ngươi cố ý đi làm vừa rồi ta nói công tác, còn có thể một tháng sau đi báo danh. Nói xong Diệp Tiểu Vũ lại nhìn nhìn dư lại những người này. Các ngươi chung nếu có ai nguyện ý đi tân thành lập bộ môn công tác, một tháng sau, hợp tác xã sẽ đem thông tri dán ở các làm công khu vực. Cô ý nhân viên có thể lưu ý một chút. Các ngươi còn có ai có ý kiến hoặc là kiến nghị sao diệp tiểu vũ lại hỏi hỏi. Đám người tức khắc bắt đầu xôn xao lên, bị lưu nhất bình này 5.000 khối kích thích, những người này cũng bắt đầu ở trong đầu tự hỏi lên. Lá con tổng không ngừng có người đứng lên đưa ra một ít ý tưởng. Cái này khánh công yến, không thể nghi ngờ là thành công, đặc biệt là công nhân nhóm đề ý kiến cùng kiến nghị, tuy rằng đại đa số đều là vô ý nghĩa, nhưng là lại cũng có mấy cái chân chính hảo kiến nghị. tỉ như có công nhân đưa ra muốn cái ký túc xá bất quá nàng ước nguyện ban đầu phỏng trừng là vì chính mình phương tiện nhưng là này nhắc nhở diệp tiểu vũ nàng có thể vòng một miếng đất lấy làm về sau làm công khu hưu nhà khu xưởng khu còn có ký túc xá khu còn có người bán hàng đưa ra có thể lấy mỗi cái cửa hàng hoặc là mỗi cái tiểu tổ vì đơn vị tiến hành tiêu thụ thi đấu thắng cửa hàng hoặc là tiểu tổ hợp tác xã phải cho phát tiền thưởng diệp tiểu vũ cũng tiếp thu cái này kiến nghị đại khánh công yến sau khi kết thúc Diệp Tiểu Vũ đang muốn trở về đi, Lưu Nhất Bình ngăn cản nàng. Lá con tổng, ngươi nói cái kia phi hiện trường khách hàng nghiệp vụ bộ môn là chuyện như thế nào tiền lương như thế nào tính Lưu Nhất Bình hiện tại mau vội muốn chết. Nếu là cái này công tác tiền lương rất cao, nàng hiện tại bỏ lỡ, kia nàng về sau không được hối hận chết, cho nên nàng muốn tới hỏi cái danh mạch. Rõ ràng, chính là không thông qua cửa hàng bán sản phẩm, khách hàng ở ly chúng ta rất xa địa phương, không ở hiện trường, thông qua nhất định phương thức mua xăm chúng ta sản phẩm. như ngươi nói thư đặt hàng. Về sau phòng trừng còn có điện thoại mua sắm, TV mua sắm chờ. Tiền lương nói, cơ bản tiền lương so ngươi hiện tại làm cái này công tác cao một chút, trích phần trăm tỷ lệ là giống nhau. Đến nỗi tiền thưởng, kia đến xem ngươi mỗi tháng biểu hiện. Biểu hiện đến hảo, một tháng một vạn khối cũng có khả năng, biểu hiện không tốt, có mấy chục khối liền không tồi. Lưu Nhất Bình vừa nghe đến cơ bản tiền lương cao, liền có điểm hưng phấn, đối nàng tới nói đây đều là tiền nhà. Lại đã nghe thế sao cao tiền thưởng đều sắp ngất đi rồi, nàng trước nay cũng chưa nhìn thấy quá nhiều như vậy tiền. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, không đến một năm nàng liền có thể kiếm được một vạn đồng tiền, như vậy nàng liền có thể thuyết phục nàng ba mẹ làm nàng mẹ đi tỉnh thành thậm chí đi vào bê thành xem bệnh. Nếu là biểu hiện đến hảo, lại có thể có một vạn khối tiền thưởng, phòng chừng nàng cũng có thể ở bên này ăn ra. Đến lúc đó đem ba mẹ cùng đệ đệ tiếp nhận tới cùng nhau trụ, xem bọn họ còn nói không nói không đọc sách vô dụng nói. Lá con tổng, cái này sống ta làm. Chính là có thể hay không đưa ra một cái yêu cầu lưu nhất bình mà quyền sát trường mà, một bộ nóng lòng muốn thử mà bộ dáng. Ân cái gì yêu cầu Diệp Tiểu Vũ rất là tò mò địa đạo. Có thể hay không làm ta lúc đầu vẫn là ở các trong tiệm bán sản phẩm những cái đó khách hàng hiện tại cũng không biết có thể thư đặt hàng. Ta tưởng đi trước các cửa hàng đối cái loại này nơi khác khách hàng tuyên truyền một chút tin tức này. Còn có lao bản. Chúng ta bên ngoài tỉnh cũng có thể giống ở B Thành như vậy ở báo chí thượng đánh quảng cáo sao. Lưu Nhất Bình có thể hỏi ra này đó vấn đề, nhìn ra được tới, nàng rất có ý tưởng. Như vậy Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ cho nàng lớn nhất duy trì. Về sau nếu nàng có thể độc chắn một mặt, có thể phái ra đi khai thác thị trường, Diệp Tiểu Vũ cũng liền có thể nhẹ nhàng một chút, không cần tự tay làm lấy. ngươi nói yêu cầu ta đều có thể đáp ứng người, bất quá đánh quảng cáo sự còn phải hoán lại một đoạn thời gian. Hiện tại ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm cái này tân bộ môn đại lý bộ trưởng, có hay không tin tưởng thời gian thử việc nửa năm, nếu ngươi có thể lấy được đột phá tính tiến triển, liền có thể chuyển chính thức. Diệp Tiểu Vũ lại nghĩ tới nàng cái này chết ái tiền tính cách, lại tiếp tục dụ hoặc nàng nói, tiền lương là hiện tại gấp 2, chính ngươi bán đi có trích phần trăm, ngươi cũng có thể chính mình đi kéo ngươi cho rằng có tiềm lực công nhân, các nàng bán đi sản phẩm, ngươi cũng có thể trích phần trăm. Thế nào tiếp không tiếp cái này trọng trách? là con tổng, ta sao lại có thể để người khác thành đâu, ta để chính mình là được. Lưu Nhất Bình vừa nghe đến người khác bán đi sản phẩm, nàng còn muốn trích phần trăm, liền dùng sức mà lắc đầu, nếu như bị người biết rồi, nàng còn muốn hay không là người. Ngươi đừng vội cự tuyệt, có thể có như vậy cao thu vào, ngươi đương nhiên là muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm. Cao thu vào đại biểu cho cao nguy hiểm, ngươi nếu thật sự băn khoăn, có thể giao giao các nàng như thế nào đặt thành mục tiêu, như thế nào càng tốt càng mau mà bán sản xuất phẩm. như vậy cũng coi như là người lao động trí óc đoạt được không cần cảm thấy ngượng ngùng chúng ta sẽ cho các ngươi bộ môn một cái tiêu thụ mục tiêu nếu không có đạt thành ngươi là phải bị khấu tiền lưu nhất bình do dự nàng chưa từng có gánh vác quá lớn như vậy trách nhiệm nàng sợ nàng không thể đảm nhiệm cái này công tác nhưng là nàng cũng biết đây là một cái thực tốt cơ hội tận dụng thời cơ thất không hề tới lá con tổng hiện tại có thể như vậy ôn tồn mà cùng nàng giảng đạo lý đó là xem ở nàng là một cái khả tạo chi tài thượng Nếu hiện tại nàng không đồng ý, về sau phòng trường liền sẽ mẫn nhiên với mọi người, ai còn sẽ nhớ rõ nàng. Lá con tổng, cho ta một tháng thời gian làm ta suy xét suy xét có thể sao lưu nhất bình cuối cùng vẫn là cho nàng chính mình lưu đủ giảm sóc thời gian, tới quan sát cùng suy xét một chút chính mình hay không có thể đảm nhiệm loại này công tác. Hành, tháng sau ngươi có đáp án, lại đến tìm ta. Diệp Tiểu Vũ cũng không cưỡng cầu, nói xong liền tiếp tục đi ra ngoài. Mưa nhỏ, vừa rồi Tiểu Dung gọi điện thoại lại đây tìm ngươi. Phòng chừng có việc, ngươi chờ lát nữa đi cho nàng hồi cái điện thoại. Diệp Tiểu Vũ đi vào trong viện, Diệp mãi mãi đang ở cấp Diệp ra ra đa áo len, ngẩn đầu nhìn đến là nàng, lại túi đầu dạy táo lông đi, chỉ ở túi đầu thời điểm cho nàng chuyển đặt nói. Ai, tốt, mãi mãi. Diệp Tiểu Vũ lên tiếng, vào nhà buông trong tay đồ vật, đi vào phụ cận đưa cục Năm nay quách ra mạnh mẽ thi hành cố định điện thoại, Diệp Tiểu Vũ trong nhà cũng trang bị một cái, chính là bên trong thành khoảng cách ngắn còn có thể. hướng tỉnh ngoại đi đường dài, đó là tương đương không có phương tiện được đến đơn tây bê thành điện báo đại lâu hoặc là quy mô trọng đại biêu cục mới được. Diệp tiểu vũ đến thời điểm người không nhiều lắm, nhưng là biêu cục nội vẫn là đã bài nổi lên nội. Diệp tiểu vũ đi bên cạnh tiểu quán thượng mua hai khối lười long vừa ăn biên chờ đội ngũ đi tới. Bởi vì hướng tỉnh ngoại điện thoại đường bộ phi thường bận rộn, còn thường xuyên tắc nghẽn. Mặc dù phía trước không có vài người, mỗi người cũng chưa nói vài phút thời gian, Diệp tiểu vũ vẫn là đợi mau một giờ. Mới đến phiên nàng gọi điện thoại. Ra bên ngoài bắt rất nhiều lần, mới liên thông hải thành điện thoại. Ngay hảo, ta tìm một chút bảo bối nhà trẻ Diệp Tiểu Dung. Diệp Tiểu Vũ đối với điện thoại bên kia người ta nói nói. Người từ từ. Nói xong Diệp Tiểu Vũ liền nghe được điện thoại gác ở cái bàn bên cạnh thanh âm. Còn truyền đến tiếp tuyến viên thanh âm to lớn vang dội truyền đặt thanh. Bảo bối nhà trẻ Diệp Tiểu Dung, có người tìm. Tới rồi. Diệp Tiểu Vũ cách điện thoại đều có thể nghe được tiếng vang nhà trẻ ly buồng điện thoại không phải qua xa liền mười mấy mét bộ dáng cách trong chốc lát diệp tiểu dung liền tới đây uy diệp tiểu dung cầm lấy điện thoại tiểu dung tỉ là ta diệp tiểu vũ nga là mưa nhỏ nha ta gọi điện thoại là tưởng cùng ngươi nói một chút ta đem mượn ngươi tiền cho ngươi gửi đi qua diệp tiểu dung nói xong thở dài một cái trong nhà rốt cuộc không có thiếu tiền cho dù là thiếu chính mình đường ngội vẫn là muốn vô nợ một thân nhẹ cảm giác tiểu dung tỷ ta đều nói ta không mà dùng Ngươi không cần như vậy vội vã còn. Đúng rồi, ngươi cái kia nhà trẻ thế nào? Con Hảo A, mỗi tháng kiếm tiền so với ta ba tiền lương nhiều rất nhiều đâu. Nếu không phải ta ba bên kia đi không ai, ta mẹ đều muốn cho ta ba lại đây cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Không biết là ai buông một người ở nhà. Vậy là tốt rồi. Tiểu Dung tỷ, nếu các ngươi có tiền nhàn rỗi, còn có thể lại mua phòng ở nhà. Ngươi xem các ngươi già ba người đều ở Hải Thành, phòng trừng nhị bá về hưu sau cũng sẽ đi Hải Thành. về sau mị mỹ, mỹ đại trụ cũng muốn thành ra phòng ở nhiều nói mới đủ trụ đâu ân ta sẽ hảo hảo suy xét trở về cùng ta mẹ thương lượng một chút diệp tiểu dung hư hư đáp kia hành các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại bên này còn có người phải dùng điện thoại về sau thấy diệp tiểu vũ nói xong đái diệp tiểu dung bên kia treo điện thoại lúc này mới rời đi ân tài kiến diệp tiểu dung treo điện thoại trở về nhà trẻ như thế nào là ai nhị bá mẫu tùy ý hỏi Là mưa nhỏ, mẹ, mưa nhỏ nói chúng ta có tiền có thể tiếp tục mua phòng ở, ngươi cảm thấy đâu ta là cảm thấy chúng ta phòng ở cũng đủ ở, mua như vậy nhiều làm gì, bất quá ta ngượng ngùng phản bác nàng. Nói xong, Diệp Tiểu Dung đem cùng Diệp Tiểu Vũ điện thoại nội dung cấp nhị bá mẫu nói một chút. Nhị bá mẫu vô nhẹ nhẹ một chút Diệp Tiểu Dung đầu. Là ngươi sẽ kiếm tiền vẫn là mưa nhỏ sẽ kiếm tiền. Diệp Tiểu Dung không chút suy nghĩ mà trở lại, đương nhiên là mưa nhỏ lạc. Vậy ngươi còn hỏi ta. thần tài cho ngươi chỉ nhất chiêu phát tài đại kế, ngươi còn không nghe. Nhị bá mưu thật là bất đắc dĩ, nàng sinh hải tử sao đầu chuyển bất quá con tới đâu. Chính là, mưa nhỏ chưa nói có thể phát tài nha. Ngươi thật là một nha. Nàng sẽ do nói sao, nếu là về sau ngươi mua phòng không phát tài, cùng nàng nháo mâu thuẫn làm sao bây giờ hơn nữa người bình thường, ai sẽ khuyên ngươi mua phòng, không kiếm tiền sự, thần tài sẽ đi làm sao đây đều là muốn chính ngươi đi thể hội, thần tài đều đem phát tài đại kế bại ở ngươi trước mặt. ngươi còn không biết nhặt nhị bá mẫu cảm thấy nàng nữ nhi thật là không cứu bất quá ai làm nàng là nàng nữ nhi tới đâu thật là đau cũng vui sướng chỉ có thể chính mình nhìn còn hảo nàng lần này đi theo tới bằng không dựa vào diệp quốc định cái kia vô dụng khi nào có thể cho nàng nương hai ở hải thành mua một cái phòng ở nha tính cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ về sau cái này ra vẫn là ta đảm đương đi miễn cho về sau mị mị kết hôn mỗi cái giống dạng của hồi môn về sau có tiền Chúng ta liền mua phòng. Nhị bá mẫu cuối cùng đánh nhịp đến. Có phải hay không nha, Mỹ Mỹ? Nhị bá mẫu hỏi cái này một bên ngoại tôn nữ nói. ân ân đúng vậy, bà ngoại nói đều là đúng. Mỹ Mỹ vẻ mặt chân chó điệu đạo, đi theo bà ngoại có thịt ăn, lúc này mới bao lâu, Mỹ Mỹ trên mặt liền trở nên thịt đô đô. Xem, vẫn là chúng ta Mỹ Mỹ biết hàng. Nhị bá mẫu khoe khoang điệu đạo. Mẹ, ta nghe ngươi là được. Diệp Tiểu Dung bất đắc dĩ điệu đạo. Nàng chính là một cái giữ khuôn phép, thấy đủ người. Yêu cầu không cao, chỉ cần có ăn, có uống, có trụ, có thể ăn no mà ấm, nàng liền thỏa mãn, đặc biệt hảo nuôi sống. Một tháng sau, Lưu Nhất Bình tới tìm Diệp Tiểu Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đáp ứng rồi. Nay một tháng, Lưu Nhất Bình quá thật sự dày vo, cuối cùng nàng quyết tâm, đem trên người nàng sở hữu tiền đều gửi trở về. Nếu nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, trên người nàng cũng không có tiền nhưng gấu. cũng không cần lo lắng nhà nàng ba mẹ cùng đệ đệ, đây là cho bọn hắn bảo đảm, như vậy nàng mới có thể an tâm mà buông tay một bác. Một bình, ngươi này một tháng ở cửa hàng làm được thế nào, nghiệp vụ có hay không cái gì tiến triển. Có một chút nho nhỏ tiến bộ, ta lần này mục tiêu tương đối minh xác, chủ yếu là phụ trách nơi khác khách hàng, ta cho các nàng chúng ta hợp tác xã gửi qua bưu điện địa chỉ, cùng các nàng giải thích, đến lúc đó thu được tiền hàng liền giao hàng. Các nàng có ý kiến gì không có, trước mắt còn không có. Cảm giác tiếp thu độ đều rất cao. Đó là bởi vì các nàng tới rồi chúng ta hiện trường, cho nên các nàng đối chúng ta có nhất định tín nhiệm. Nhưng là, chúng ta không thể chỉ dựa vào này đó khách hàng, chúng ta đến khai thác tân thị trường. Nay liên đề cập đến thế nào mới có thể lấy được tân thị trường khách hàng tín nhiệm vấn đề. Ngươi cho rằng phải làm sao bây giờ mới có thể được đến các nàng tín nhiệm Diệp Tiểu Vũ Truy vấn nói. Ta, tạm thời không nghĩ ra được. Lưu Nhất Bình ngượng ngùng địa đạo. Ngươi có thể cho láo khách hàng mang tân khách hàng, nếu lão khách hàng có thể mang đến tân khách hàng, chúng ta có thể ở lão khách hàng mua sản phẩm khi cấp nhất định chiết khấu. Như vậy khẩu khẩu tương truyền, tân khách hàng tín nhiệm lão khách hàng, liền giải quyết vấn đề này. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiểu Vũ lại tiếp tục nói, trước mắt chúng ta còn không có liên hệ đến các thành phố lớn báo chí, cho nên đăng quảng cáo còn phải có một đoạn thời gian. Người mấy ngày nay trước đường đi cửa hàng, người đi trước phụ cận y nấn xưởng, đi đem chúng ta sản phẩm. Mặc kệ là quần áo vẫn là sữa bột, toàn bộ in ấn ở sản phẩm sổ tay mặt trên, còn có gửi tiền địa chỉ cũng khắc ở mặt trên, cho mỗi một cái cửa hàng phóng một ít sản phẩm sổ tay, có nơi khác khách hàng tới mua sản phẩm thời điểm, liền đem cái này sản phẩm sổ tay cho bọn hắn một phần. Diệp Tiểu Vũ cũng rất muốn trực tiếp đi đăng quảng cáo, nhưng nàng hiện tại còn ở đi học, Diệp Ba Diệp mẹ đã thực khai sáng, nàng đi học đồng thời khai một cái hợp tác xã cũng không có gì ý kiến. Phạm là sự đều có một cái điểm mấu chốt. nếu là nàng xin nghỉ đi xử lý chuyện này kia còn không được bị đánh gãy chân phỏng chừng đến lúc đó diệp ra ra diệp mãi mãi cũng sẽ không giúp nàng cầu tình khẳng định sẽ ở bên cạnh nhìn nàng chê cười vốn dĩ muốn cho với đại ca ra mặt liên hệ một chút có cùng bê thành thần báo hợp tác cơ sở hẳn là có thể thực tốt mở ra cục diện chính là với thành xuất ngoại trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về chỉ có thể chính mình thượng phỏng chừng đến lúc đó có người xem nàng như vậy tiểu còn không đem nàng đương một chuyện vẫn là nhân tài không đủ Diệp Tiểu Vũ nghĩ, nàng đến đi đảo một ít nhân tài lại đây. Chính là hiện tại sinh viên cơ bản đều bị quách ra đơn vị dự định, nàng có thể đi nơi nào tìm được nhân tài đâu. Đệ 56 chương, 1986 năm bốn Nguyệt, bê thành các đại cao giáo nội một hồi oanh oanh liệt liệt hoạt động đang ở cử hành. Thông qua Lưu Nhất Bình sự kiện, Diệp Tiểu Vũ mới phát hiện bọn họ hợp tác xã cho tới nay nhân tài dự trữ rất là không đủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định ở các đại cao giáo cử báo một hồi thi đấu. gần nhất có thể tuyển chọn ra một ít nhân tài. tuy rằng diệp tiểu vũ cảm thấy nàng là đang nằm mơ, hiện tại học sinh tốt nghiệp đầu tuyển kia khẳng định là quét ra đơn vị, bất quá làm một chút mộng cũng là tốt nha. vạn nhất có một cái cá lọt lưới đâu. thứ hai có thể càng tiến thêm một bước để cao tinh bảo sữa bột mức độ nổi tiếng. ở bê thành vào đại học học sinh đến từ quốc gia của ta ngũ hồ tứ hải, về sau này đó học sinh mặc kệ là hồi nguyên quán công tác hoặc là đi nơi khác công tác, bọn họ đều đem nhớ kỹ tinh bảo sữa bột cái này nhãn hiệu. Những người này về sau nhưng đều là xã hội trụ cột vững vàng, thả về sau cũng sắp sửa đi vào hôn nhân địa phủ, bọn họ đều là tinh bảo sữa bột tiềm tàng khách hàng đàn. 3 tháng thời điểm, Diệp Tiểu Vũ liên hệ bê thành các đại cao giáo học sinh hội. Cùng học sinh hội đưa ra hợp tác, hồng tinh quân dân hợp tác xã đem ở tháng tư phân mở ra tinh bảo ly thị trường marketing đại tái, đấu vòng loại đem ở các đại cao giáo nội cử hành. Hy vọng học sinh hội có thể duy trì các nàng công tác. Cùng lúc đó, Hồng Tinh Quân dân hợp tác xã sẽ cấp các đại cao giáo một bút tài trợ phí, tài trợ các đại cao giáo cử báo hoạt động. Cuối cùng, tham gia thi đấu học sinh nếu cô ý đến Hồng Tinh Quân dân hợp tác xã công tác, ở thông qua đấu vòng loại sau có thể đi Hồng Tinh Quân dân hợp tác xã thực tập hoặc là kiêm chức. Hơn nữa hướng hội học sinh hứa hẹn, ở ngang nhau điều kiện hạng, thông qua đấu vòng loại học sinh sẽ ưu tiên trúng cử. Quan trọng nhất chính là thi đấu tiền tam danh có tiền thưởng có thể lấy. Giải nhất, một cái đoàn đội, đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất 5 người. tiền thưởng 2.000 nguyên, giải nhì 5 cái đoàn đội, tiền thưởng 1.000 nguyên, giải ba 10 cái đoàn đội, tiền thưởng 500 nguyên. Loại chuyện tốt này học sinh hội đương nhiên sẽ đồng ý không nói có thể cho bọn hắn tài trợ phí này hấp nhất, chính là đối với bọn học sinh tới nói, đây cũng là một lần thực tốt rèn luyện cơ hội, nếu bọn họ học sinh hội làm lần này cơ hội trốn đi, bị bọn học sinh đã biết, bọn họ về sau muốn như thế nào khai triển công tác đâu, trận đầu, đấu vòng loại, với 4 nguyệt 2 ngày đồng thời ở các đại cao giáo nội cử hành. Thi đấu kết quả đem từ các đại cao giáo truyền tống đến hồng tinh quân dân hợp tác xã. Đương nhiên, mỗi một vị dự thi nhân viên dự thi tư liệu cùng dự thi đáp án cũng đều đem cùng nhau truyền tống qua đi. Bê đại, đi thông nhà ăn trên đường. Tinh bảo ly thị trường marketing đại tái, giải nhất. Khê Trúc, ngươi đang xem cái gì đâu, chúng ta mau đi ăn cơm đi, chờ lát nữa nhà ăn đậu nành thiêu thịt đến mau không lạp. Hạ Lan, ta lập tức tới. Trương Khê Trúc cuối cùng nhìn thoáng qua gián vuốt sở tơ thượng nội dung. mới đuổi kịp quan hạ lan bước chân đi nhà ăn ăn cơm. Con hảo, còn có mấy phân. Quan hạ lan một đường chạy chậm đến cửa sổ, nhìn đến còn dư lại này mấy phân, vô vô ngực, rất là may mắn mà nói. Đánh xong cơm, quan hạ lan cùng Trương Khê Trúc ở nhà ăn tìm cái không vị ngồi xuống. Khê Trúc, ngươi vừa rồi đang xem cái gì như vậy nhập thần. Quan hạ lan rốt cuộc có thời gian hỏi ra những lời này. Nga, là một cái thi đấu, ngươi biết tinh bảo sữa bột xào Trương Khê Trúc hỏi. Biết nha, lão ra tử nhà ta, cũng không biết có phải hay không chúng ta, liền trước kia thường dùng sữa bột cũng không cần. Một hai phải ta chất nhi hắn uống tinh bảo sữa bột, bất quá ngươi còn đừng nói, này hiệu quả thật đúng là không tồi. Quan hạ Lan ăn một ngụm thịt, tiếp tục nói. Ta chất nhi là cái sinh non nhi, thân thể tương đối mạnh mai, mỗi tháng đều đến đi bệnh viện kiểm tra, phía trước hảo đến tương đối chậm. Từ uống lên cái kia tinh bảo sữa bột, thần, lại đi kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói đã có rõ ràng cải thiện. Quan Hạ Lan nói xong còn vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Đúng vậy, chính là bọn họ, bọn họ hiện tại muốn cử hành một cái thi đấu, được một đến giải ba, còn có tiền thưởng có thể lấy. Ta muốn mua một cái đồ vật, còn kém điểm tiền, muốn đi thử thử một lần. Chúng ta tổ đội đi. Nói xong, Trương Khê Trúc vẻ mặt chờ mong mà nhìn Quan Hạ Lan, hy vọng nàng có thể cho ra một cái làm nàng vừa lòng trả lời. Cái gì thi đấu Quan Hạ Lan vẻ mặt mê hoặc biểu tình, chúng ta có thể tham gia sao? Thị trường marketing đại tái, thi đấu không có hạn chế, tất cả mọi người có thể tham gia, yêu cầu tổ đội, đến lúc đó ban tổ chức sẽ ra để mục mục, chúng ta chỉ cần tham gia đáp để là được. Chúng ta đi thử thử đi, coi như thể nghiệm sinh hoạt, đến không được thưởng cũng không có gì. Hành A, chúng ta chờ lát nữa đi ra ngoài nhìn kỹ xem. Quan hạ lan một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bốn giữa tháng tuần, các đại cao giáo lần đầu thi đấu đã sôi nổi rơi xuống màn tre, thông qua đấu vòng loại tỷ lệ vì 50%. Đấu vòng loại đề mục là, như thế nào đem ngươi sản phẩm để cử cấp người xa lạ thỉnh nêu ví dụ thuyết minh. Diệp Tiểu Vũ phiên phiên các thăng cấp học sinh đáp án, trừ bỏ có mấy cái mới mẹ độc đáo, mặt khác đều không sai biệt lắm, lại phiên phiên lạc tuyển học sinh đáp án, thật đúng là tìm được rồi một cái cá lọt lưới. Cái này đoàn đội đem sản phẩm chia làm mấy loại, này đó sản phẩm yêu cầu một trọi một mới có thể thành giao, này đó sản phẩm có thể một đôi nhiều thành giao, này đó sản phẩm có thể trực tiếp bán cho bán xỉ thương Này đó sản phẩm lại cần đến trực tiếp đem sản phẩm bán cho người tiêu thụ. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn cái này cái này đoàn đội tư liệu, trường học ở B thành không phải quá nổi bật kia một loại, đoàn đội trung học sinh đều là bình thường công nhân gia hải tử. Diệp Tiểu Vũ cấp cái này trường học học sinh hội đánh một chiếc điện thoại, làm cái này đoàn đội cũng tiến vào đấu bán kết. Hồng tinh quân dân hợp tác xã bên cạnh có người hỏi, đúng vậy, làm lang quang xa hắn tránh được này một tiếp. Còn tưởng rằng những người này sẽ không nhàn đến không có việc gì đi phiên phía dưới tư liệu đâu, đem những người này tư liệu thu đi lên chính là một cái hình thức mà thôi, sớm biết rằng đem bọn họ tư liệu cũng cấp soát đi xuống được. Hảo, rõ ràng cái này hợp tác xã đề phòng chúng ta những người này đâu, ngươi nếu là không đem hắn tư liệu đệ đi lên, đến lúc đó thiếu một phần tư liệu, các nàng không còn phải tới tìm chúng ta muốn. Tính, dù sao kia tiểu tử trong nhà cũng không phải có đại năng lại, còn sợ hắn nhảy ra ngươi lòng bàn tay. Đáng tiếc, Đấu ban kết không thể từ chúng ta làm quyết định, bằng không hắn một chút cơ hội cũng không có, chờ đến tốt nghiệp. Ha ha. Hảo, đi an bài người thông chi hắn đi. Đây là ban tổ chức yêu cầu, nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta làm động tác nhỏ, chúng ta trên mặt cũng khó coi. Đen ủi. Chỉ chốc lát sau, văn phòng nội liền truyền đến một trận bùn bùn thanh âm. Diệp Tiểu Vũ chỉ lo chọn lựa nàng cho rằng tốt đáp án, mới mặc kệ phía dưới này đó sóng gió mãnh liệt. Trận thứ hai, đấu ban kết. Đem ở mỗi cái khu nội trung tâm quảng trường cử hành. Đến lúc đó đem từ Hồng Tinh quân dân hợp tác xã ra đề mục, dự thi đội ngũ sẽ hiện trường lâm thời phát huy. Đấu bán kết sẽ đào thải 50%, nói cách khác đấu vòng loại thắng được người chung chỉ có thể có một nửa người có thể tiến vào vòng bán kết. Đệ tam tràng, vòng bán kết, ở hợp tác xã nội làm công khu vực nội cử hành. Vòng bán kết đề mục chủ yếu quay chung quanh tinh bảo sữa bột triển khai. Sẽ làm dự thi đội ngũ đưa ra như thế nào mới có thể cao chất cao lượng mà bán ra tinh bảo sữa bột này một phân đoạn sẽ đào thải đấu bán kết thắng được đoàn đội 70%. Đệ tứ tràng, trận chung kết, ở tổng cửa hàng cử hành. Mỗi cái đoàn đội đem ở chỗ này thực thi bọn họ vòng bán kết thắng được kế hoạch, trong khi nửa tháng, cuối cùng dựa theo doanh số tuyển ra 16 cái đoàn đội. Nếu có mấy cái đoàn đội doanh số tương đồng, tắt song song, mỗi cái đoàn đội được đến tiền thưởng kim ngạch bất biến. Trận thi đấu này tốn thời gian không sai biệt lắm 3 tháng mới hoàn thành, thi đấu xong trường học cũng vừa vạn nghỉ, không thể không nói trận thi đấu này vẫn là thực thành công. Mới đầu tinh bảo sữa bột chỉ ở trung niên hoặc là người già giữa dòng hành, hoặc là chuẩn mụ mụ nhóm giữa dòng hành, rốt cuộc sẽ xem báo chí những người đó cơ bản đều là lấy trước phần tử trí thức, cùng trẻ tuổi một thế hệ sinh hoạt vòng trùng hợp suất không cao. Hiện tại bê thành các đại cao giáo ít nhất 70% học sinh đều đã biết rõ cái này sản phẩm, hơn nữa theo bọn họ lớn lên cùng lưu động. Tinh bảo sữa bột sẽ phóng xạ đến cả nước các nơi. Không đến một tháng, hiệu quả liền thể hiện ra tới. Lã con tổng, nay một tháng phi hiện trường doanh số gia tăng rồi rất nhiều, đây là số liệu biểu, ngươi nhìn một cái. Diệp Tiểu Vũ không có lập tức cầm lấy báo biểu xem xét, hơn nữa dò hỏi, biết khách hàng nơi phát ra sao. Ân, theo hiểu biết, rất nhiều người đều là bị trong nhà sinh viên giới thiệu lại đây. Ân, kia hảo, ta đã biết. Đúng rồi. nghỉ hè chúng ta đến đi các thành thị nói nói chuyện ở báo chí thượng đang quảng cáo công việc ngươi tìm được ở nghỉ hè trong lúc tiếp nhận ngươi người sao diệp tiểu vũ rốt cuộc có thể đi tỉnh ngoài nói quảng cáo vẫn luôn treo nàng không thể an tâm lá con tổng ta có một người tuyển cũng không biết ngài có thể hay không đồng ý lưu nhất bình rất là dối dám hỏi ai hắn có cái gì vấn đề sao vi phạm pháp lệnh diệp tiểu vũ rất là nghi hoặc phải biết rằng lưu nhất bình trong lòng nàng chính là một cái năng lực cũng không tệ lắm ngốc lớn mật còn có nàng không dám sự Không, không vi phạm pháp lệnh. Lưu Nhất Bình chạy nhanh phản bác nói. Chính là, hắn không phải chúng ta nơi này chính thức công nhân. Rốt cuộc nói ra, mặc kệ, có được hay không liền xem lần này. Thực tập vẫn là kiêm chức diệp tiểu vũ đối cái này đảo không để ý nhiều, chỉ cần nhân phẩm hảo, năng lực cường, nàng là có thể tiếp thu. Kiêm chức, hắn còn ở đọc đại học, trước mắt ở kiêm chức, kiếm một ít sinh hoạt phí. Ta xem hắn năng lực không tồi, ý tưởng cũng không tồi, liền mang theo hắn một đoạn thời gian. lưu nhất bình nói nơi này rất là có điểm hận sắt không thành thép tiếp tục nói nếu là ta thuộc hạ mấy người kia có thể đảm nhiệm ta cũng không dối dám. lưu nhất bình đi nhậm chức sau liền phỏng vấn vài người các nàng mấy cái hợp thành một cái bộ môn vừa mới bắt đầu kia một tháng doanh số rất ít mặt sau doanh số mới chậm rãi lên chính là nàng thuộc hạ mấy người kia phân phó các nàng làm việc có thể làm được thực hảo làm các nàng trên vai lưng đeo một cái bộ môn công trạng chỉ tiêu các nàng lại chết sống không đồng ý Lưu Nhất Bình cũng không phải cái mặt nóng dán mông lạnh, nếu các nàng không vui, liền tìm những người khác đi. Vừa vặn, nàng mang cái này kiêm chức sinh năng lực cũng không tệ lắm, cũng không sợ đảm đương trọng trách, vì thế nàng liền tới xin chỉ thị Diệp Tiểu Vũ. Nga! Là ai làm ngươi phá lệ Diệp Tiểu Vũ rất là tò mò hỏi. Là con tổng, ngươi nhớ do cái kia Lang quang xa Sa sao Lưu Nhất Bình còn bán nổi lên cái cái nút. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có ấn tượng. Chính là cái kia ngươi từ Đông đảo Lạc tuyển đoàn đội chúng tuyển ra tới cái kia cá lọt lưới đoàn đội đội trưởng." Lưu Nhất Bình nói xong nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn, hy vọng được đến Diệp Tiểu Vũ chấn động biểu tình. Diệp Tiểu Vũ liền nhàn nhạt một câu, "Nga, là hắn nha, cảm giác hắn năng lực cũng không tệ lắm nha, như thế nào không có tiến vào trận chung kết?" Lưu Nhất Bình cái kia thất vọng nha, "Lá con tổng không hổ là lá con tổng, sóng to gió lớn lại đây, định lực cường nha." "Hải, bị hắn đoàn đội bên trong người hố Chỉ tới đâu bán kết đã bị soát đi xuống. Đệ 57 chương Tuy rằng xuyên qua, nhưng là Diệp Tiểu Vũ cũng có nữ tính nên có một ít bệnh trùng, tỉ như, bác quái. Nga ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sao lại thế này Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt tò mò hỏi. Lưu Nhất Bình phỏng trừng cũng là nghẹn họng rồi, đối với Diệp Tiểu Vũ chính là giảng, là con tổng, ngươi biết không lang quang xa ở bọn họ trường học quá cái loại này nhật tử, khổ thật sự. Diệp Tiểu Vũ đánh gãy Lưu Nhất Bình nói, ngươi làm sao mà biết được. Hắn là cái nam sinh đi, như thế nào sẽ hướng ngươi một người nữ sinh đoán giận ở trường học nhật tử quá đến khổ hơn nữa, ngươi cũng không quen biết bọn họ trường học người, chẳng lẽ là hắn nói với ngươi giống nhau nam sinh sẽ ở nữ sinh trước mặt tự bạo này đoạn sao lang quang xa nên không phải cố ý đi. Ai biết Diệp Tiểu Vũ hỏi xong những lời này, lưu Nhất Bình trên mặt lại hiện ra ngượng ngùng biểu tình tới, Diệp Tiểu Vũ nhìn nàng bộ dáng này còn có cái gì không rõ, đây là lâm vào luyến ái chung người bộ dáng á Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến đây, có loại dự cảm bất hảo. Một bình, ngươi nên không phải là bởi vì các ngươi hai đang yêu đương, cho nên mới làm hắn ở ngươi không ở thời điểm chủ trì công tác đi Diệp Tiểu Vũ không thể không làm ra cái này hợp lý hoài nghi, luyến ái chung người chỉ số thông minh cùng e cùng luyến ái trước người không giống nhau, nàng nhưng không nghĩ bị hố. Lưu Nhất Bình vội vàng mà phản bác nói, đương nhiên không có lạ lá con tổng, ngươi cũng nhìn hắn đấu vòng loại tác phẩm, hắn vẫn là rất có tài hoa. Diệp Tiểu Vũ liền lẳng lặng mà nhìn nàng, một chút đều không có Diệp Tiểu Vũ không tin. Ít nhất ở ngang nhau điều kiện hạ, nàng sẽ thiên hướng nàng ái nhân, đây là đại đa số người bệnh chung. Cho nên đời sau có công ty mới sẽ không cho phép văn phòng tình yêu, có công ty nhận người khi đều không chiêu cùng công ty có thân thuộc quan hệ người. Như vậy có thể tránh cho một ít làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, tuy rằng không thể hoàn toàn tránh cho, nhưng ở trình độ nhất định thượng, loại này chế độ vẫn là có thể ngăn chặn một chút loại này không khí. Lưu Nhất Bình ở diệp tiểu vũ tầm mắt hạ, cảm giác không chỗ nào che giấu, trầm gì gì nói. có một chút lạc, liền một chút. Nói còn dùng tay khoa tay muối chân một tiểu tiết chỉ mẫu lớn nhỏ. Diệp Tiểu Vũ mau bị Lưu Nhất Bình khí vui vẻ, bất quá nên nói vẫn là muốn nói. Một bình, ta không hy vọng ngươi về sau làm bất luận cái gì quyết sách đều sẽ bị cảm tình sợ tả hữu. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi ở ta vị trí này, ngươi cấp dưới đem hắn thân thích hoặc là ái nhân an bài ở quan trọng vị trí thượng, ngươi là cái gì cảm thụ? Lưu Nhất Bình bị bị hỏi lăng, nàng chưa từng có suy xét quá vấn đề này, như vậy tưởng tượng. Nàng trong lòng cũng có một chút nhàn nhạt không thoải mái. Diệp Tiểu Vũ không quản nàng nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, Lưu Nhất Bình, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải vì quyết định của chính mình phụ trách. Lần này ta cũng không nói ngươi cái gì, nhưng là ta sẽ an bài một cái phó thủ hiệp trợ các ngươi bộ môn nghiệp vụ khai triển. Liên nhìn xem ngươi lựa chọn có phải hay không sẽ làm lỗi, nếu xảy ra vấn đề, ngươi cũng là muốn phó toàn trách. Nếu ngươi hối hận, tới tìm ta thay đổi quyết định của ngươi. Diệp Tiểu Vũ nói xong cũng mặc kệ Lưu Nhất Bình trong lòng có cái gì ý tưởng, nàng phát hiện nàng đối chính mình ở hợp tác xã định vị sai rồi. Cho tới nay, Diệp Tiểu Vũ cho chính mình định vị chính là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, ở hợp tác xã nội cũng không có gì tính tình, có thể cùng công nhân nhóm thân thiết nói chuyện với nhau. Chính là hiện tại nàng phát hiện, nàng định vị sai rồi, thượng vị giả nên có thượng vị giả uy nghiêm, như vậy, phía dưới nhân tài sẽ không tự làm chủ trương, còn có hợp tác xã nên có quy củ cũng nên đứng lên tới. Diệp Tiểu Vũ mở ra đã lâu không mở ra diễn đàn, vẫn luôn bận bận rộn rộn, nếu không phải lần này có nàng chính mình lực sở thua sự tình, cái này diễn đàn đều mau bị nàng quên đến góc xó sinh đi. Khẩn cấp xin giúp đỡ, lâu chủ là cái tương đối hiền hòa người, hiện tại gây dựng sự nghiệp khai một nhà công ty, đối công nhân thực hiền hòa, cùng công nhân chi gian không có khoảng cách. Công nhân cùng ta chi gian giới hạn không phải thực rõ ràng, cảm giác chính mình không có uy tín lực, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể thay đổi loại này cục diện. Lâu chủ. Ngươi thực không tự tin nha, ngươi không phát hiện chính ngươi đã tìm được đáp án sau đó chính là cùng công nhân bảo trì khoảng cách nha. Đúng vậy, còn phải bảo trì cảm giác thần bí, ở chính quy trường hợp nhất định phải nghiêm túc. Trên lầu đều là đúng, lén cùng công nhân hòa mình này không có gì, chính quy trường hợp tuyệt đối không được, kinh nghiệm lời tuyên bố. Công là công, tư là tư, thảo luận công sự thời điểm nhất định không cần lẫn vào việc tư. Lâu chủ, xem ngươi ý tứ, ta phỏng trừng ngươi tư tưởng còn không có chuyển biến lại đây. Ngươi hiện tại thân phận là một cái công ty quyết sách giả, là cầm lái giả, ngươi đối chính mình nhất định phải có một cái rõ ràng định vị, bằng không, chính ngươi phải đem chính ngươi chỗ lẫn. Diệp Tiểu Vũ không thể không nói, những người này quả nhiên đều là có kiến giải, một chút liền nhìn ra nàng vấn đề. Giống vừa rồi, nàng liền không nên buộc lưu nhất bình giảng nàng việc tư, nếu là không buộc lưu nhất bình giảng nàng việc tư, nàng cũng sẽ không phát hiện nàng chính mình mấy vấn đề này, nàng cũng không biết nên nói chuyện này là tốt hay là xấu. Diệp Tiểu Vũ hiện tại cũng không dối dăm chuyện này là tốt hay là xấu, trước mặt hàng đầu vấn đề là giải quyết này bại lộ ra tới một ít vấn đề. Mấy vấn đề này hiện tại bại lộ ra tới cũng hảo, nếu là về sau lại bại lộ ra tới không biết hợp tác xã sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn, hiện tại hợp tác xã quy mô còn không phải quá lớn, thực hảo quay đầu, cũng thực hảo điều chỉnh. Đầu tiên, hợp tác xã chương trình đến lập tức làm ra tới, phía trước vẫn luôn đang nói muốn lộng nhưng đều chưa kịp lộng hiện tại xem ra, cần thiết lộ. Tiếp theo, Về sau cương vị thiết chí vấn đề, không thể làm một người quyền lực tập trung, mỗi cái chức vị chính đến phối hợp hai cái phó trước, một ít quan trọng cương vị tiền nhiệm chức cần thiết phải được đến bọn họ này đó cổ đông cho phép mới được. Cuối cùng, nàng về sau lại không thể tùy ý mà cùng các thuộc hạ hòa mình, bằng không, ở bọn họ trong lòng nàng chính là cùng bọn họ cùng nhau nói nói cười cười người, mà không phải bọn họ cấp trên. Hai bên tư tưởng cũng chưa có thể chuyển qua tới. Diệp Tiểu Vũ đi tìm một chút trương thắng lợi, Nàng đột nhiên lại phát hiện nàng tư tưởng lại có chút vấn đề, nàng trước kia đều là đem này đó lui vê nút dùn người coi như tài xế, bảo tiêu chờ dùng, không có nghĩ tới làm cho bọn họ đổi một cái công tác, cũng là lần này làm nàng phát hiện, nàng ở thức người phương diện này vẫn là có nhất định cực hạn, có thể có tiến bộ không gian. Trương thúc thúc, các người giữa có người muốn đi làm tiêu thụ công tác sao? Có, mưa nhỏ, trước kia là chúng ta ngượng ngùng nói, người đã như vậy chiếu cố chúng ta, chúng ta không thể lại cho người thêm phiền thoái. Nếu hiện tại ngươi đã hỏi, ta đây vẫn là cùng ngươi nói một chút, xác thật có chút người tương đối biết ăn nói, hơn nữa không quá thích hiện tại cái này công tác, tưởng đổi một đuổi. Trương Thắng lợi thật thật tại tại mà nói. kia tốt, Trương Thúc Thúc, ngươi làm nguyện ý đổi công tác ngày mai đến ta trong văn phòng nói chuyện đi. Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị đem những người này an bài đi vào, đánh tan hiện có tiêu thụ đội ngũ. Trương Thúc Thúc, ngươi có thể hay không điều ra một ít người ra tới, quá mấy ngày ta muốn đi tỉnh ngoài nói nói chuyện ở báo chí thượng đăng quảng cáo công việc. Có thể, hiện tại những người này đã thực sung túc, ta điều ra một ít người đi theo ngươi qua đi, bên này cũng có thể an bài lại đây, yêu cầu ta cùng qua đi sao. Không cần, chưng thúc thúc, bên này còn muốn ngươi lưu lại chủ trì công tác đâu, có cái gì đột phát tình huống ngươi cũng có thể làm chủ xử lý một chút. Trước kia đó là bởi vì nghiệp vụ đơn giản, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, hiện tại hợp tác xã nghiệp vụ bắt đầu phức tạp lên, nếu là hắn không lưu lại, không ai làm chủ, phía dưới người không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. kế hành ta nhiều phái vài người đi theo ngươi ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận còn có gặp được không địch lại tình huống không cứng quá kháng trương thắng lợi tha thiết dặn dò nói ân cảm ơn trương thúc thúc ta đã biết sẽ không cậy mạnh diệp tiểu vũ bảo đảm nói diệp tiểu vũ trở về nhà nghĩ hợp tác xã chương trình suy nghĩ ban ngày cũng chưa nghĩ ra cái cái gì rốt cuộc không phải chính quy xuất thân nghĩ ra được chương trình đều là cố đầu không màng đuôi. tiểu thất Ngươi có công ty chương trình cùng tổ chức giá cấu bán sao Diệp Tiểu Vũ không thể không xin giúp đỡ với hệ thống. Có, ký chủ ngươi muốn cái gì giới vị, có cao xứng bản, trung xứng bản cùng thấp xứng bản. Hệ thống 1027 đã lâu chưa từng nghe nói đến thanh âm vang lên, làm Diệp Tiểu Vũ lần cảm thân thiết. Tiểu thất, ta ngạch trống đủ mua cái gì phiên bản. Diệp Tiểu Vũ đều không nghĩ hỏi giá cả, đôi khi nhìn giá cả, chỉ có thể làm chính mình đau lòng mà thôi, mua chính mình có thể mua được đồ vật thì tốt rồi. Ký chủ, ngươi ngạch trống đủ mua một cái chung xứng bản. Hệ thống 1027 rất có chức nghiệp tu dưỡng mà trả lời. Hành, tiểu thất, ta mua một cái chung xứng bản đi. Diệp tiểu vũ cũng không nghĩ đi hỏi chung xứng bản so thấp xứng bản đắt hơn thiếu, hảo tại nơi nào. Tiền nào của nấy, hỏi cũng là tự tìm phiên não. có tiền nhật tử thật sảng, không có tiền nhất định còn phải tính toán chi ly một phen. Ký chủ, sắp sửa khấu trừ 29.999 năng lượng tệ, thỉnh xác nhận. quen thuộc làn điệu, quen thuộc lời nói. Diệp Tiểu Vũ điểm xác nhận, cách vài phút, mua sắm công ty chương trình cùng tổ chức giá cấu liền truyền cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy tới nhìn nhìn, không hổ là hoa như vậy nhiều năng lượng tệ sản phẩm, quả nhiên là cái thứ tốt, có nó, về sau hợp tác xã nhất định có thể vững vàng vận hành. Đệ 58 chương. Ở đi tỉnh ngoài phía trước, Lưu Nhất Bình vẫn là đi tới Diệp Tiểu Vũ văn phòng, là cùng Lang Quang Sa cùng nhau tới. Lã con tổng, thực xin lỗi Là ta không nằm chắc hảo đúng mực, thực xin lỗi ngài tài bồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lưu Nhất Bình trở về suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới phát hiện nàng loại này cách làm cùng cổ đại dùng người không khách quan những cái đó hôn quan không có gì khác nhau. Tới phía trước, nàng cũng cùng Lang Quang Sa cẩn thận mà trò chuyện, được đến Lang Quang Sa duy trì. Lang Quang Sa như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ra như vậy sự. Hắn không phải một cái vương tâm người, cho nên yêu cầu Lưu Nhất Bình muốn cùng nàng cùng nhau lại đây. Hướng Diệp Tiểu Vũ giải thích một chút, Lưu Nhất Bình đồng ý. Diệp Tổng, Ngài Hảo. Ta là hai mươi trường học sinh viên năm 2 Lang Quang Sa, thực xin lỗi cho Ngài mang đến không tiện. Ta hiện tại lại đây là hướng Ngài từ trước, hy vọng Ngài sẽ không trách cứ nàng. Lang Quang Sa rất là thành khẩn mà đối với Diệp Tiểu Vũ nói. Quang Sa, chúng ta rõ ràng không phải nói như vậy, ngươi Lưu Nhất Bình nghe được lời này, lại kích động lên, này cùng các nàng nói tốt không giống nhau à. Một bình, ngươi không cần phải nói. đã làm sai chuyện liền phải được đến trừng phạt ngươi không cần lo lắng ta sẽ tìm được mặt khác kiêm chức làm ngươi chẳng lẽ không tin ta có thể tìm được mặt khác công tác sao lang quang xa đánh gãy lưu nhất bình sắp muốn nói xuất khẩu nói Là con tổng ta thừa nhận ta suy xét người được chọn thời điểm xác thật có nguyên nhân vì hắn là ta bạn trai duyên cớ nhưng là vứt bỏ cái này nhân tố tới nói hắn vẫn cứ là tốt nhất người được chọn lưu nhất bình đẩy ra lang quang sa đang muốn ngăn cản tay nàng lo chính mình đối với diệp tiểu vũ giải thích nói Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, trước mắt thời gian tương đối khẩn, một chốc cũng tìm không thấy thích hợp người tới thay thế. "Hảo, các ngươi đừng nói nữa. Ta cho các ngươi một lần cơ hội." Lưu Nhất Bình kinh hỉ mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, Lang Quang Sa cũng là, không nghĩ tới sẽ quanh co. "Lang Quang Sa ngươi trước mắt có thể tạm thời đảm nhiệm phi hiện trường nghiệp vụ bộ môn người phụ trách, bất quá trong lúc này ngươi tiền lương muốn giảm phân nửa, Lưu Nhất Bình ngươi tiền thưởng muốn giảm phân nửa." Lưu Nhất Bình vừa nghe đến tiền thưởng muốn giảm phân nửa, tức khắc đau mình vô cùng. Phải biết rằng nàng hiện tại tiền lương ít nhất có một nửa đều là từ tiền thưởng cấu thành, giảm một nửa, nàng tiền lương đến thiếu nhiều ít nha, hảo tâm đau, đau lòng đến vô pháp hô hấp, về sau không bao giờ làm loại sự tình này. Lang Quang Sa lại tiếp thu rất khá có thể lưu lại nơi này công tác với hắn mà nói cũng đã thực không tồi, hơn nữa nơi này tiền lương đã so địa phương khác nhiều rất nhiều, cho dù giảm nửa, cũng còn có rất nhiều, trước mắt hắn thực thỏa mãn. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Lưu Nhất Bình vẻ mặt đau mình bộ dáng. Đối hệ thống cung cấp chung xứng bản công ty chương trình cùng tổ chức giá cấu càng thêm bội phục. Quả nhiên, hợp tác xã liền phải làm được thưởng phạt phân minh, nàng trước kia liền biết dùng trích phần trăm cùng tiền thưởng nhắc tới đám công nhân này tính tích cực, không nghĩ tới, phạt tiền cũng có cái này hiệu quả, xem ra nàng còn có học. Khai công ty, không cần chờ mong công nhân sẽ bởi vì đạo đức nguyên nhân mà tuân thủ nàng điểm mấu chốt. Chỉ có có thưởng phạt phân minh chế độ mới có thể ngăn cản công nhân không đi đụng vào tơ hồng. Phạm sai lầm có phí tổn. Mọi người mới có ý thức không đi phạm sai lầm. Không có phí tổn đồ vật, mọi người có thể tùy ý vứt bỏ. Đãi lưu nhất bình bọn họ sau khi rời khỏi đây, Diệp Tiểu Vũ tiếp đại muốn đổi công tác lui về đốt dùn mọi người. Đem những người này phân biệt an bài tới rồi các cửa hàng, sau đó cấp phi hiện trường nghiệp vụ bộ môn cũng an bài một người, Diệp Tiểu Vũ mới làm cho bọn họ đi ra ngoài công tác. Những việc này xử lý xong sau, Diệp Tiểu Vũ gọi tới Trương Thắng Lợi. Trương Thúc Thúc. Cái này văn kiện bên trong là chúng ta về sau công ty chương trình, ta ngày mai liền phải đi công tác. Ngài vất vả một chút, ngày mai đem cái này chương trình sao chép ra tới, ở mỗi cái làm công khu nội đều dán một phần, về sau chúng ta hợp tác xã làm công thời điểm, đều phải dựa theo công ty chương trình tới. Diệp Tiểu Vũ uống một ngụm thủy, giải khát tiếp tục nói. Này đó là chúng ta hợp tác xã sắp sửa tân thiết cương vị, hiện tại trước tiên ở bên trong cạnh tranh thượng cương nếu bên trong nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Lại suy xét từ phần ngoài thông báo tuyển dụng tiến vào Cùng công ty chương trình cùng nhau dán ở làm công khu vực nội đi. Trương Thắng lợi đáp ứng rồi xuống dưới, lại lần nữa dặn dò nàng ra ngoài phải cẩn thận an toàn. Diệp Tiểu Vũ chạm thứ nhất là đi Hải Thành. Diệp Tiểu Vũ rất muốn ở Hải Thành khai một cái cửa hàng kinh doanh trực tiếp, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, một đoạn này thời gian họ gì vẫn là họ S.H.E. vẫn luôn có tranh luận, còn chưa có kết luận, được đến 90 qua tuổi sau mới có định luận. ở b thành có vài vị lao ra tử hộ giá hộ thống, không ai tới tìm cha chính là hải thành liền không giống nhau núi cao hoàng đế sa trước mắt vẫn là lấy ổn thỏa là chủ dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội không vội tại đây nhất thời diệp tiểu vũ kiềm chế nàng kia viên no ngoe dục dịch tâm diệp tiểu vũ xuống máy bay liền nhìn đến diệp tiểu dung chính mang theo mị mị ở bên ngoài chờ nàng một bình ngươi cùng thúc thúc nhóm từ từ tới ta hãy đi trước nói xong diệp tiểu vũ cũng không đợi các nàng trả lời liền chạy tới tiểu dung tỷ mỹ mỹ các ngươi tới đã bao lâu diệp tiểu vũ sờ sờ Mỹ Mỹ bị dưỡng đến thịt đồ đô khuôn mặt xúc cảm thật tốt không bao lâu mưa nhỏ ngươi hành lý đâu cho ta đi ta cho ngươi sách theo diệp tiểu dung nói xong nhìn nhìn diệp tiểu vũ chung quanh không thấy được nàng hành lý mặt sau những người đó cho ta sách theo đâu Mỹ mỹ ngươi có hay không tưởng tiểu gì nha diệp tiểu vũ lại sờ sờ Mỹ Mỹ thịt mặt mỹ mỹ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu gì rất là bất đắc dĩ Hướng nàng mụ mụ đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Đáng tiếc nàng mụ mụ không thấy được, chỉ có thể tùy ý nàng tiểu gì tiếp tục nhéo. Ai làm nàng tiểu đâu, chờ nàng trưởng thành, niết tiểu gì ra muội muội mặt, hừ hừ. Nhất định phải niết trở về. Suy nghĩ, chúng ta người một nhà đều từ ngươi, tiểu gì, chúng ta mau trở về đi thôi, ta bà ngoại ở nhà nấu cơm Nga. Mỹ Mỹ xem thân mụ không đáng tin cậy, chỉ phải tự cứu, biên nói chuyện, biên không giấu vết mà đem mặt từ nhỏ gì trên tay giải cứu ra tới. lá con tổng lúc này lưu nhất bình các nàng đi tới thuận tiện đem diệp tiểu vũ hành lý đưa cho nàng diệp tiểu dung trước với diệp tiểu vũ một bước tiếp nhận nàng hành lý diệp tiểu vũ cũng không tranh diệp tiểu dung liền tính tình này luôn là ái chiếu cố bọn họ này đó tiểu nhân một bình các ngươi đi trước nhà khách bên kia hôm nay các ngươi có thể chính mình đi ra ngoài chơi chơi đây là tỷ của ta các nàng chỗ đó điện thoại cùng địa chỉ ngươi có việc gấp nói có thể gọi điện thoại hoặc là chính mình đi tìm tới chúng ta ngày mai bắt đầu công tác Ngày mai buổi sáng ta đi tìm các ngươi Diệp Tiểu Vũ một hồi phân phó nói Diệp Tiểu Dung chạm chạm Diệp Tiểu Vũ cánh tay Diệp Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn nhìn nàng Diệp Tiểu Dung lén lút ở Diệp Tiểu Vũ bên thay hỏi Mưa nhỏ, nếu không làm cho bọn họ đi chúng ta chỗ đó ngươi ném xuống bọn họ Một người đi, không hảo đi Diệp Tiểu Dung không xác định hỏi Tiểu Dung tỷ, không cần, chúng ta là người nhà tụ hội Bọn họ cùng nhau qua đi giống bộ dáng gì nha Nói nữa, cùng ta ở bên nhau bọn họ cũng không thể chơi đến tận hứng. Dù sao ta ngày mai liền phải đi tìm bọn họ công tác, ngươi không cần lo lắng vắng vẻ bọn họ, bọn họ phỏng trường còn ước gì ta sớm một chút đi, hảo tự mình đi ra ngoài chơi một chút đâu. Diệp Tiểu Vũ biết loại này tâm lý, tựa như kiếp trước bọn học sinh giống nhau. Đi ra ngoài chơi xuân thời điểm, nếu là có Lao Sư ở bên cạnh, luôn là bó tay bó chân, mỗi người đều là ngoan học sinh, hảo hài tử. Lao Sư vừa đi, lập tức thả bay tự mình, chơi đến điên thật sự Diệp Tiểu Dung nghe Diệp Tiểu Vũ nói như vậy cũng không hề khuyên cái gì, vì thế cầm lấy Diệp Tiểu Vũ hành lý, nắm mỹ mỹ, tiếp đón Diệp Tiểu Vũ cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Diệp Tiểu Vũ cấp lưu nhất bình các nàng chào hỏi, liền đi theo Diệp Tiểu Dung đi rồi. Ở sân bay bên ngoài chiêu một chiếc xe taxi, vẫn luôn ngồi vào Diệp Tiểu Dung ở Hải Thành Tân mua phòng ở chỗ. Diệp Tiểu Vũ đứng ở phòng ở bên ngoài xoay chuyển, tỏ vẻ vừa lòng. Nhị bá Mâu nghe được động tĩnh từ bên trong ra tới, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ bộ dáng này, đối với diệp tiểu vũ nói thế nào chúng ta này phòng ở không thể so các ngươi ở bê thành mua kém đi nói xong ngưỡng ngưỡng cảm một bộ kiêu ngạo bộ dáng đối đâu phi thường hảo cùng chúng ta ở bê thành phòng ở giống nhau hảo nhị bá mẫu ngươi cùng tiểu dung tỷ thật có thể làm diệp tiểu vũ là thiệt tình thực lòng khen diệp nhị bá mẫu một cái nông thôn phụ nữ trước kia đều không có ra quá huyện thành vì chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại đi tới ngàn dặm ở ngoài hải thành cũng sáng lập lớn như vậy một phần gia nghiệp, Diệp Tiểu Vũ rất là bội phục. Còn có Diệp Tiểu Dung, ở trượng phu xuất quý thời điểm, tuy rằng có rất nhiều cố kỵ, chính là cuối cùng cũng thực quyết đoán mà ly hôn. Đương nhiên, nay khả năng cùng Diệp gia bầu không khí có quan hệ, bởi vì Diệp gia mặc kệ là Diệp Lao gia tử vẫn là phía dưới Diệp gia Tam huynh đệ, đều là sủng lao bà người. Diệp Tiểu Dung ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, biết phu thê chi gian chính xác mở ra phương thức, cho nên ở tiêu trừ đối người khác không tốt ảnh hưởng qua đi. liền từ kia chàng hôn nhân chung đi ra nàng Diệp Tiểu dung cái này du một ngất đáp nếu không phải ta ở bên cạnh chăm sóc nàng có thể có hiện tại này đó là là là chúng ta vẫn là người trẻ tuổi nếu là không có các ngươi ở bên cạnh hộ giá hộ tống chúng ta như thế nào có thể như vậy thuận buồm xuôi gió đâu cho nên ta đại biểu chúng ta này đó tiểu bối cho các ngươi cúi chào lạp Diệp Tiểu Vũ nói nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói sau đó còn ra dáng ra hình về phía nhị bá mẫu phất phất thân Nhị bá mẫu bị diệp tiểu vũ đậu đến cười ha ha, hướng về bên cạnh mị mị nói đến, mị mị, ngươi xem, ngươi tiểu gì như vậy biết ăn nói, ngươi nhưng phải học một học, cũng không thể học mẹ ngươi. Mị mị lại không vui, tuy rằng nàng tiểu gì thực hảo, nhưng là ở mị mị trong lòng, nàng mụ mụ mới là tốt nhất. Bà ngoại, ngươi không thể nói như vậy ta mụ mụ. Ta mụ mụ là trên đời này tốt nhất mụ mụ, bà ngoại ngươi nếu là còn như vậy nói, ta liền không thích ngươi làm, ngươi không phải ta thích nhất bà ngoại. Mỹ Mỹ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhị bá mẫu lại bị đậu đến cười ha ha, cười xong lại sờ sờ khỏe mắt nước mắt, đối với Diệp Tiểu Dung nói, Tiểu Dung, có Mỹ Mỹ những lời này, ngươi trả giá liền đăng giá. Diệp Tiểu Dung sờ sờ Mỹ Mỹ đầu, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, nàng vốn di chính là một cái cảm tính người, hiện tại bị Mỹ Mỹ này một hồi thổ lộ, nơi nào còn có thể nhịn được. Mỹ Mỹ nhìn nhìn mụ mụ, lại nhìn nhìn bà ngoại, không rõ các nàng như thế nào đều rơi lệ, nhưng là làm một cái hảo hài tử. Nàng biết phải làm sao bây giờ Mị mị giúp Diệp Tiểu Dung xoa xoa nước mắt Đối với nàng nói Mụ mụ không khóc Lại cấp nhị bá mẫu xoa xoa nước mắt Cũng nói bà ngoại không khóc Mị mị cho ngươi mua đường ăn nha. Nhị bá mẫu cùng Diệp Tiểu Dung nước mắt lưu đến càng hung Đệ 59 trương Diệp Tiểu Vũ ở do dự muốn hay không đánh gãy này Tổ tôn tam đại cảm động một màn Bất quá ở nàng còn không có nghị kỹ thời điểm Đã bị đánh gãy Cu cu cu cu thanh âm tại đây trong phòng đột nhiên vang lên dị thường thấy được mỹ mỹ ngượng ngùng mà sờ sờ nang bụng bà ngoại ta đói bụng nhị bá mâu lúc này mới ngừng nước mắt mỹ mỹ ngươi chờ một lát bà ngoại này liền đi đem đồ ăn mang sang tới lập tức liền có thể ăn cơm nói xong sờ sờ đôi mắt xoay người vào phòng bếp diệp tiểu dung cũng sờ nước mắt chạy nhanh đi thịnh cơm đi diệp tiểu vũ cũng đi theo đi vào đoàn chén lấy chiếc búa mưa nhỏ tới dùng nữa ta chuyên môn cho ngươi làm quê nhà đồ ăn ngươi thường thường Nhị Bá Mẫu nói liền cấp Diệp Tiểu Vũ cái kẹp một chiếc đua đồ ăn. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh dùng chén tiếp nhận tới. Ân, cảm ơn Nhị Bá Mẫu, ta chính mình tới là được, sẽ không cùng các ngươi khách khí. Nói xong còn sợ Nhị Bá Mẫu không tin, rối tay từ đồ ăn bản kẹp lên một khối thịt kho tàu, để vào trong miệng, ăn ngon. Ân, Nhị Bá Mẫu, ngươi làm thịt kho tàu có vài phần mãi mãi làm hỏa hậu, nếu là cầm đi bán, nhất định có thể rực rỡ. Diệp Tiểu Vũ cũng không phải là nói giả. diệp mãi mãi làm thịt kho tàu là nàng ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu nhị bá mẫu này đã có 5 phần hỏa hậu nếu là cầm đi bán nhất định sẽ có người cổ động thật sự mưa nhỏ nhị bá mẫu kinh hỉ hỏi thật sự không lừa ngươi diệp tiểu vũ khẳng định mà trở lại không tin ngươi hỏi tiểu dung tỷ tốt đẹp mỹ có phải hay không ăn rất ngon mỹ mỹ đã ở vùi đầu cuồng ăn chúng trong miệng ngai cái không ngừng không thể nói chuyện chỉ vẫn luôn gật đầu còn ân ân dùng hành động tỏ vẻ xác thật ăn rất ngon mẹ Sắc thật ăn ngon. Diệp Tiểu Dung vội trả lời. Hải, ta này không phải sợ các nàng nương hai hống ta cao hứng, nói bậy sao. Bất quá hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cứ yên tâm nhiều. Nhị bá mâu nói xong lại đối với Diệp Tiểu Vũ hỏi. Mưa nhỏ, ngươi xem, ta nếu là đi ra ngoài bán cơm thích hợp không nhị bá mâu nói xong lại như là muốn giải thích cái gì nói, này không phải Tiểu Dung bên này nhà trẻ đã có thể vững vàng vận hành, ta lưu lại, cũng không có gì sự làm, về sau đại trụ. Tiểu thúy kết hôn, mị mị đọc sách, phải bỏ tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Ta liền nghĩ sân ta còn có thể làm được động, liền cho bọn hắn tỉ đệ nhiều tránh điểm, về sau bọn họ sinh hoạt cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Nhị bá mẫu, có thể, ngươi có thể đi bán cái tới cơm nha. Ở nhà đem cơm nấu hảo, đồ ăn xào hảo, đến địa phương, trực tiếp bán là được, cũng không cần giống mặt khác làm ăn vặt đến chờ đến đã khuya mới có thể thu quán. Cái tới cơm là cái gì cơm nhị bá mẫu nghi hoặc hỏi. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới hiện tại còn không có cái này từ đâu, chạy nhanh giải thích nói, chính là ngươi xảo vài món thức ăn, sau đó nấu một ít cơm, người khác tới mua cơm thời điểm, ngươi đem cơm đặt ở phía dưới, đồ ăn đặt ở mặt trên, như vậy cơm bên trong cũng có hương vị. Diệp Tiểu Vũ nói xong còn dùng có sẵn đồ ăn làm một cái làm mẫu, nhị bám mẫu, ta cảm thấy thịt kho cơm liền rất hảo, có đồ ăn có thịt, còn có cơm, quả no, chỉ cần hương vị hảo, nhất định có thể được hoang nên. người đem thịt kho ở trong nồi lỗ hảo lại sao vài món thức ăn người khác mua cơm thời điểm ngươi cấp đánh một ngưỡng lỗ canh xối nhập cơm lại đem thịt kho băng đến tinh tế phối hợp vài món thức ăn cơm cấp nhiều một chút nhất định sẽ có người cổ động diệp tiểu vũ nói lên cái này thời điểm nhớ tới kiếp trước các nàng trường học bên ngoài chuyên môn bán thịt kho cơm kia người một nhà người một nhà chuyên môn làm cái này thịt kho cơm bán kiếm tiền thật sự người một nhà chuyên môn ở các nàng phụ cận mấy sở đại học bán thịt kho cơm có đôi khi giữa chưa đi chậm. còn mua không được nhị bá mẫu ngươi có thể chuyên môn đi trường học bên ngoài bán trường học bên ngoài phân tranh không nhiều lắm hơn nữa học sinh cũng tương đối muốn đơn thuần một ít nhị bá mẫu nghĩ nghĩ diệp tiểu vũ nói cái này điểm tử cảm giác được không tiêu hành ta ngày mai đi mua tài liệu hậu thiên đi thử thử thủy nếu là có thể nói ta về sau liền chuyên môn làm cái này thịt kho cơm bán mẹ ngươi không cần bận rộn như vậy nhà trẻ thu vào đã đủ rồi về sau tiểu đệ mua phòng ở tiền ta cũng có thể tồn Dù sao Mỹ Mỹ còn nhỏ, dùng tiền địa phương không nhiều lắm. Diệp Tiểu Dung không nghĩ nàng mẹ lớn như vậy tuổi còn muốn như vậy làm lụng vất vả. Chẳng lẽ Mỹ Mỹ Tiểu Liền không cần tiêu tiền sao người thiên chân? Ngươi xem những cái đó nhà trẻ các gia trưởng, đều đang nói phải cho hải tử báo cái này hứng thú ban, cái kia sở trường đặc biệt ban. Chúng ta Mỹ Mỹ cũng không thể lạc hậu với người, một tháng sau, cũng phải nhường Mỹ Mỹ đi học tập kia cái gì dương cầm nhà, mỹ thuật gì đó, chỉ cần Mỹ Mỹ thích. Chúng ta đều đến làm nàng đi học tập, Mỹ Mỹ phải bỏ tiền địa phương còn có rất nhiều, ngươi liền không cần quên ta, ta ý đã quyết. Nhị bá mâu nói Diệp Tiểu Dung một hồi. Mỹ Mỹ ăn xong rồi cơm, nghe được bà ngoại đang nói nàng, chạy nhanh xua tay tỏ vẻ, bà ngoại, ta không cần tiêu tiền, thật sự. Nhị bá mẫu lại nhìn Diệp Tiểu Dung, ngươi xem, Mỹ Mỹ như vậy ngoan, ngươi nhẫn tâm làm nàng lạc hậu với người khác sao. Diệp Tiểu Dung liền nói không ra lời nói tới, vậy được rồi, mẹ, ta ở nhà giúp ngày Nhị Bá Mẫu lúc này mới buông tha nàng. Diệp Tiểu Vũ nhìn Nhị Bá Mẫu này ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dáng, rất là chịu cảm động. Cha mẹ chi ái tử tắc vì này kế sâu xa. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Vũ rời giường ăn Nhị Bá Mẫu tỉ mỉ chuẩn bị cơm sáng, liền đi nhà khách bên kia tìm Lưu Nhất Bình bọn họ. Diệp Tiểu Vũ đến thời điểm Lưu Nhất Bình bọn họ đã ở nhà khách đại sảnh chờ. Đi thôi. Diệp Tiểu Vũ tiếp đón đến. Lưu Nhất Bình bọn họ chạy nhanh theo ở phía sau. Ai, người kia là ai nha? Thuật nhìn Hảo Tiểu, mới vừa những người đó khí thế hảo cường, hơn nữa đều đi theo nữ hải kia mặt sau ra, là cái nào đại nhân vật trong nhà Diệp Tiểu Vũ bọn họ đi rồi, nhà khách phục vụ nhân viên nhóm bắt đầu khe khẽ nói nhỏ mà thảo luận lên. Không quen biết, từ B thành tới, khả năng đi. Hảo, không cần nói nữa, nơi này còn có một miếng đất không sát, chạy nhanh, chờ lát nữa chủ còn tới, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Hảo đi. Diệp Tiểu Vũ vừa đi vừa hỏi cái này Lưu Nhất Bình chuẩn bị công tác. Lưu Nhất Bình, chúng ta cùng bê thành thần báo hợp tác dạng khan mang đến sao? Mang đến. Cùng bê thành thần báo hợp tác sau thần báo biến hóa số liệu dây đồng hồ thượng sao? Mang lên. Đi vào hải thành nhật báo bên ngoài, Diệp Tiểu Vũ ý bảo Lưu Nhất Bình tiến lên tự báo ra môn. Đại Thúc, Ngài Hảo, chúng ta là hồng tình quân dân hợp tác xã nhân viên, có một cái hợp tác muốn tìm các ngươi báo xã chủ biên nói nói chuyện. Lưu Nhất Bình đối với bảo vệ cửa lễ phép mà nói. Kia đại gia rõ ràng nghe nói qua hồng Tinh quân dân hợp tác xã, này không đồng nhất nghe thấy cái này tên, liền phản ứng lại đây, các ngươi chính là cái kia thu rất nhiều lui vê đút dùn người cái kia hồng tình quân dân hợp tác xã. Đại thúc, ngài nghe nói qua nha, đối, chúng ta chính là cái kia thu rất nhiều lui vê nút dùn người hợp tác xã, ngài xem, mặt sau những cái đó đại ca đều là lui vê đút dùn người đâu. Lưu Nhất Bình nói xong, chỉ chỉ mặt sau đi theo những người này. Kia đại gia vừa thấy. Ta vừa thấy liền minh bạch các ngươi phòng trừng đúng vậy, này dù người nha đi đường tư thế đều là bất đồng. Đại gia ta nha, trước kia cũng là thượng quá chiến trường, sau lại bị thương, bị an bài đến nơi đây tới chống cửa. Các ngươi chờ, ta đi cho các ngươi thông báo một chút. Đại gia nói xong chân cẳng nhanh nhẹn chạy đi vào, nửa điểm nhìn không ra đã từng chịu quá thương bộ dáng Diệp tiểu vũ bọn họ đợi phòng trừng có 5 phút thời gian, đại gia lại chạy trở về, nửa điểm không mang theo thở dốc Các ngươi vào đi thôi Bất quá những người này đến lưu lại bồi ta tán gấu. Đại gia chỉ chỉ mặt sau những cái đó lui vê núp dù người. Diệp Tiểu Vũ ý bảo những người này lưu lại, là con tổng, này không tốt lắm đâu, chúng ta vẫn là đi theo người đi. Không cần, tới rồi nơi này cũng không có gì nguy hiểm, các ngươi liền ở chỗ này bồi vị này đại gia đi, chúng ta chờ lát nữa liền ra tới. Diệp Tiểu Vũ liền tiếp đón thượng Lưu Nhất Bình cùng nhau đi vào. Này báo xa office building vẫn là thực hảo nhận, vào đại môn thằng đi. đi vào chính là một đống sáu tầng cao tiểu lâu chủ biên văn phòng ở ba lâu diệp tiểu vũ mang theo lưu nhất bình tới rồi chủ biên văn phòng cửa gõ vang lên đại môn tiến bảo bên trong người nghe được tiếng đập cửa trở lại chủ biên ngài hảo ta họ diệp bê thành hồng tinh quân dân hợp tác xã tổng giám đốc vị này chính là chúng ta phi hiện trường nghiệp vụ bộ môn bộ trưởng xin hỏi ngài như thế nào xưng hô diệp tiểu vũ nói hướng chủ biên duỗi tay nói cũng giới thiệu một chút bên cạnh lưu nhất bình ta họ hà ngươi hảo Di chủ biên rỗi tay cầm Diệp tiểu vũ tay, nhẹ nắm hai hạ, lại bông. Di chủ biên, chúng ta không thỉnh tự đến, thỉnh ngài thứ lỗi. Đây là chúng ta hợp tác xã một chút nho nhỏ tâm ý, thỉnh không cần ghét bỏ. Diệp tiểu vũ nói đưa cho Di chủ biên một cái đóng gói tốt thuộc. Di chủ biên nhìn đến lễ vật, vốn di chỉ là lễ phép tươi cười, bằng thêm vài phần thiệt tình. Diệp tiểu vũ nhìn Di chủ biên tươi cười, tâm mới rơi xuống vài phần. Các ngươi không xa ngàn dặm từ B thành đi vào nơi này. Vốn dĩ hẳn là từ ta tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Dì chủ biên nói nơi này, đề tài vừa chuyển. Bất quá, ta quá mấy ngày muốn đi ra ngoài học tập, thật sự là quá không vừa khéo. Về sau các ngươi lại đây bên này, nhất định đến trước tiên cho ta biết, ta nhất định sẽ bất thời giờ cùng các ngươi ở bên này đi dạo. Kia nhiều ngượng ngùng A, chỉ hoán ngại quý giá thời gian. Diệp tiểu vũ lại nịnh hót vài câu, chạy nhanh tiến vào chính đề, bằng không đề tài đều mau bị dì chủ biên mang ngưng đi. Di chủ biên. Là cái dạng này, chúng ta tưởng ở các người nhật báo mặt trên đăng thứ nhất quảng cáo, đương nhiên, quảng cáo phí dụng chúng ta là nhất định không phải ít các ngài báo xã. Nga, các ngươi chuẩn bị như thế nào đăng gì chủ biên tò mò hỏi, bọn họ nhật báo từ trước đến nay đều là nghiêm túc đứng đăng báo chí, đưa tin một ít thời sự rét sự, trước mắt còn không có cái nào đơn vị sẽ yêu cầu bọn họ báo xã tại đây báo chí mặt trên đăng quảng cáo, hắn cũng là là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy rất là mới mẻ. Di chủ biên Chúng ta đã ở bê thành bê thành thần báo mặt trên đăng qua. Ý tứ là không cần lo lắng, đã có tiền lệ, cả nước các nơi đều lấy bê thành vì trong chóng đo chiều gió, bê thành không có làm sự tình bọn họ không dám khai cái này khơi rỏng, bê thành đã làm sự tình, bọn họ mới có thể cùng phong làm. Nga là thật sự gì chủ biên lúc này mới nghiêm túc lên, nếu bê thành thần báo mặt trên đăng qua quảng cáo, kia bọn họ lại làm đồng dạng sự tình là sẽ không có người ta nói gì đó. Là thật sự. Đây là chúng ta ở B thành thần báo mặt trên đăng quảng cáo dạng khan. Ngài thỉnh xem một chút. Nói Diệp tiểu vũ đem mang đến báo chí đưa cho gì chủ biên, dì chủ biên tiếp nhận đi tinh tế mà nhìn một lần. Dì chủ biên ở báo xã đã hành nghề 10-20 năm, kinh nghiệm lao đạo, lấy qua báo chí vừa thấy liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Lá con nha, cái này lớn như vậy trang báo, phí tổn có thể hay không quá cao chúng ta đâu, chính là một cái tiểu báo xã, so không được B thành thần báo ra đại nghiệp đại. phía dưới còn có nhiều như vậy công nhân gào khóc đòi ăn, chờ chúng ta nơi này mễ hạ nổi đâu, chúng ta cũng không dám tùy ý mà gia tăng phí tổn. Di chủ biên vẻ mặt khó xử, khóc than nói, cái này ngài không cần lo lắng, lúc đầu chúng ta sẽ phụ trách này khối gia tăng phí tổn, không bao gồm ở quảng cáo phí dụng nội, các ngươi có thể đem này coi như một cái thí nghiệm kỳ, nếu mặt sau hiệu quả không tốt, còn có thể đổi về nguyên lai like phiên bản. Diệp tiểu vũ không ngừng cố gắng nói, hơn nữa. Nếu chúng ta lần này quảng cáo thành công, các ngươi về sau sẽ nhận được quần quận không ngừng quảng cáo, đến lúc đó phòng chừng ngài cái này báo xã đều có thể mở rộng vài lần đâu. Nếu là báo xã thu vào gia tăng mãnh liệt, đến lúc đó, ngài đường cư đầu công. Ha ha ha, nói cái gì công lao không công lao. Ta không để bụng cái này, chỉ cần báo xã có thể phát triển lớn mạnh, công nhân nhóm có thể gia tăng thu nhập, ta liền cao hứng. Dì chủ biên rõ ràng bị hống thật sự cao hứng, lại không biểu lộ ra tới. Uống nước sao có thể đã quên đào giếng người đâu, Ngay trả giá, báo xã toàn thể trên dưới đều sẽ xem ở trong mắt, nhất định sẽ cảm kích ngài. Là con, ngươi thật là biết ăn nói. Hảo, cái này quảng cáo ta tiếp, ngươi muốn như thế nào hợp tác gì chủ biên đem để tài xả trở về. Ngài cho chúng ta ở nhật báo mặt trên lưu một tờ, mỗi ngày đều đăng, tổng cộng đăng một tuần. Quảng cáo phí như thế nào tính? Diệp Tiểu Vũ cùng gì chủ biên thương lượng gần hai cái giờ, mới đưa các hạng chi tiết gõ định rồi xuống dưới. Đến nỗi hợp đồng, ngày mai đem từ Lưu Nhất Bình lại đây cùng bên này chuyên gia phụ trách ký tên. Diệp Tiểu Vũ cùng Lưu Nhất Bình đi đến đại môn chỗ, nhìn đến trong cửa đại gia cùng này đó lui vê đút dùn mọi người chính Lưu đến khí thế ngất trời, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ bọn họ ra tới, đột nhiên im bặt Diệp Tiểu Vũ cũng không nói cái gì, làm Lưu Nhất Bình tiếp đón bọn họ cùng nhau trở về. Một bình, người chờ lát nữa trở về cùng lang quang xa đánh một chiếc điện thoại, dặn dò hắn này một thời gian phải làm hảo chuẩn bị. Không cần cấp hải thành khách hàng lưu lại không tốt thể nghiệm. Ân, tốt, lá con tổng. Ngay còn có chuyện gì muốn phân phó sao lưu nhất bình trả lời. Tạm thời không có, các ngươi trở về đi, có việc ta sẽ đi tìm các ngươi. Ngươi ngày mai đi ký hợp đồng thời điểm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận một ít tuy rằng hiện tại cơ hội sẽ không có người nào sẽ ở trên hợp đồng gian lận, Nhưng là, vạn nhất nhân viên công tác nhất thời sơ xảy đại ý làm sao bây giờ cho nên, Diệp Tiểu Vũ vẫn là tinh tế mà dặn dò một phen. Ai? Nếu là với đại ca ở thì tốt rồi, không cần nàng mọi chuyện đều phải chính mình nọc lòng. Đệ 60 chương Diệp Tiểu Vũ về tới Diệp Tiểu Dung nơi đó, thật xa đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, phụ cận cư dân cũng nghe thấy được, này không, Diệp Tiểu Vũ chính nhìn đến một cái tiểu hài tử đang ở nỗ lực bò lên trên tường đi, tưởng đi lên nhìn một cái đâu. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nổi lên tính trẻ con, có lẽ là đang quảng cáo công việc tố cáo một cái đoạn, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng, tâm thái cũng không tự chủ được phóng tuổi trẻ. Cùng những cái đó lao bánh quẩy nhóm giao tiếp, thật là quá hao phí tinh lực. Diệp tiểu vũ lui ra phía sau vài bước, một cái chạy lấy đà, cột cột cột vài cái liền bò lên trên tường. Diệp tiểu vũ bò lên trên tường sau, ngồi ở trên tường, cho còn ở nỗ lực bò tường tiểu hài tử một cái khinh bị ánh mắt. Kia tiểu hài tử cũng là cái không chịu thua, trượt xuống tường đi, cũng lui ra phía sau vài bước, học diệp tiểu vũ bộ dáng chạy lấy đà, đang đăng, đông, kia tiểu hài tử sắp bò lên trên đi thời điểm, một cái không xong Từ nửa đường rơi xuống đi, ha ha ha ha, Diệp tiểu vũ bị chọc cười, hoa hoa hoa, kia tiểu hài tử đầu tiên là bị Diệp tiểu vũ khinh bỉ hắn một cái nam lại bại bởi nàng một cái nữ, lại la học nàng bộ dáng bò tường, lại không có bò lên trên đi, cuối cùng hắn cảm thấy rơi xuống đi đau quá nha. Mụ mụ, hắn nhịn không được, ngươi cùng ta nói nam tử hắn đổ máu không lưu nước mắt, chính là, hắn hiện tại còn không phải nam tử hắn nha, làm hắn khóc trong chốc lát đi. Diệp Tiểu Vũ bị đứa nhỏ này đột nhiên tiếng khóc dọa tới rồi, chạy nhanh nhảy xuống đi, An ủi nói, "Đệ đệ ngươi đừng khóc nha, ngươi còn nhỏ, về sau trưởng thành là có thể đủ bò lên trên đi." Kia tiểu hài tử đình chỉ tiếng khóc, thanh em mồm mồm nói, "Thật vậy chăng?" Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh bảo đảm nói, "Thật sự, chờ ngươi trưởng đến ta lớn như vậy, nhất định có thể bò lên trên đi." Diệp Tiểu Dung từ bên trong nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóc, chạy nhanh từ bên trong ra tới, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ chính ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì, Mưa nhỏ, ngươi đã về rồi, ngươi đang làm gì đâu? Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh quay đầu trả lời, đang an ủi cái này Tiểu hài từ đâu? Diệp Tiểu Dung lúc này mới thấy được bị Diệp Tiểu Vũ ngăn trở Tiểu Hải tử. Thanh Hòa, ngươi ở chỗ này làm gì? Cái kêu kêu Thanh Hòa Tiểu Nam Hải rất là ngượng ngùng, có điểm xấu hổ và giận dữ, bỏ tường bị người xem thường không nói, mấu chốt là người kia còn nhận thức chủ nhân ra, hắn như thế nào như vậy múc nha? Diệp Lao Sư, ta chuẩn bị đi tìm Mỹ Mỹ chơi đâu? thanh hòa không ngừng mà cho chính mình tẩy não không sai hắn là chuẩn bị đi tìm mỹ mỹ chơi mới không phải ngửi được mùi hương thèm đâu mỹ mỹ ở nhà làm bài tập đâu ngươi viết xong tác nghiệp sao đi lấy lại đây tốt đẹp mỹ cùng nhau viết đi diệp tiểu dung tin là thật thanh hòa khổ một khuôn mặt ai không biết đâu diệp lao sư ngươi trước đừng đóng cửa ta trở về lấy tác nghiệp mặc kệ vì mỹ thực hắn có thể tạm thời chịu đựng một chút tác nghiệp quân tàn phá diệp tiểu vũ đi vào phát hiện là nhị bá mâu ở làm thị kho Thịt kho mùi thịt hôn hợp các loại hương liệu mùi hương, rất là câu nhân muốn ăn. Nhị bá mâu xoay người nhìn đến là Diệp Tiểu Vũ, tùy ý hỏi, mưa nhỏ, ngươi tới nếm thử, hương vị thế nào? Nhị bá mâu, nghe liền ăn ngon, ngươi ngày mai nhất định có thể thành công. Nói xong Diệp Tiểu Vũ lấy ra một đôi chiếc đũa vớt lên một khối nạc mỡ đan sen thịt bà chỉ, ân ăn ngon. Nhị bá mâu lúc này mới yên lòng, mưa nhỏ, đại học nghỉ, ngươi nói chúng ta ngày mai đi chỗ nào bày quán. Nay phụ cận có cái gì nhà xưởng sao đặc biệt là người đàn ông độc thân tương đối nhiều nhà xưởng hiện tại công nhân phúc lợi đãi ngộ thực hảo, người đàn ông độc thân lại có tiền, cũng nguyện ý tiêu tiền cải thiện sinh hoạt. Nay phụ cận nha nhị bá mâu nghĩ nghĩ, kiểu bên kia có một cái xưởng sắt thép, người đàn ông độc thân tương đối nhiều, ngươi còn đừng nói, ta hiện tại nghĩ tới, chỗ đó có vài cái bán thức ăn người bán rong đâu. Nhị bá mâu bừng tỉnh đại ngộ nói, kia cái kia bán thức ăn sinh ý được chứ nếu sinh ý hảo, liền cho thấy nơi đó là có thị trường Hảo đâu, ta rất nhiều lần từ chỗ đó qua đi, Hảo ra hỏa, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh người đâu. Vậy là tốt rồi, ngày mai đi xưởng sắt thép bên ngoài bán thịt kho cơm đi, ta và các ngươi cùng đi. Nhị bá mẫu cũng không tự tuyệt, nàng lần đầu tiên làm thức ăn xinh ý, trong lòng cũng là không đến đâu, có Diệp Tiểu Vũ ở, nàng cũng tương đối an tâm. Diệp Tiểu Dung nhà trẻ đã nghỉ, ngày mai cũng sẽ đi theo cùng nhau qua đi. Đến nỗi Mỹ Mỹ vốn là không chuẩn bị làm nàng đi. Bởi vì các nàng cũng liền bãi dưa trưa cùng buổi chiều ăn cơm kia trong chốc lát thời gian, nàng chính mình ở nhà làm bài tập thì tốt rồi. Nhưng Mỹ Mỹ không vui, nàng muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Diệp Tiểu Dung không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng rồi nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, nhị bá mẫu liền đi mua mới mẻ rau dưa cùng thịt trở về, liền tối hôm qua nước chát, đem thịt tẩy sạch bỏ vào đi lỗ, lại mã bất đình để mà bắt đầu vo gạo rửa rau, tranh thủ ở giữa trưa phía trước đuổi tới xưởng sắt thép bên ngoài. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Tiểu Dung ở bên cạnh trợ thủ, Mị Mị cũng thường thường cho nàng bà ngoại đệ quan hành, lột viên tỏi. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Tiểu Dung muốn hỗ trợ xào rau, nhị bá mẫu không cho, bởi vì các nàng hai xào đồ ăn không có nhị bá mẫu làm ăn ngon. Nhị bá mẫu ở Diệp ra trưởng ngốn vải thập niên, tự nhận chủ nghệ vẫn là so đến quá này mấy cái tiểu nhân. đương nhiên nàng chủ nghệ tất nhiên là so bất quá Diệp mãi mãi. Nhị bá mẫu chủ nghệ là ở Diệp mãi mãi dạy dỗ hạ chậm rãi biến tốt, rốt cuộc nhà nàng cái kia ra cảnh. Trong nhà cũng không có gì đồ vật có thể làm nàng ở gã chồng phía trước lăn lộn huấn luyện chú nghệ. Tới rồi 11 giờ thời điểm chuẩn bị công tác rốt cuộc làm tốt, đem còn ở cục mạo phao thịt kho ngã vào đã dự nhiệt tốt toa ăn, lại đem xào tốt đồ ăn cũng đổ đi vào, trứng tốt cơm cùng cái chó cùng nhau đặt ở toa ăn trung gian lỗ thủng, người một nhà đẩy toa ăn liền ra cửa. Ra ngõ nhỏ, đi đến trên đường lớn, đẩy vài phút, liền qua cầu, qua cầu qua đi lại đi 10 tới phút liền đến xưởng sắt thép bên ngoài. các nàng đến thời điểm đã co vài cái người bán rong tới rồi các loại mùi hương sông và múi diệp tiểu vũ các nàng gông xe đẩy đem bên trong hỏa đẩy ra cấp đồ ăn bắt đầu đun nóng bọn họ tan tầm diệp tiểu vũ chạy nhanh đối với nhị bá mâu nói nhị bá mâu đem cái nắp mở ra một cổ thịt kho mùi hương liền truyền khai đi chính đi ra ngoài công nhân nhóm cũng hỏi này cổ mùi hương tìm mùi vị đã đi tới thịt kho cơm lặc ăn ngon thịt kho cơm một khối năm một phân có thịt có đồ ăn lặc diệp tiểu vũ chạy nhanh thét to lên mỹ mỹ nghe được tiểu gì ở thét to cũng đi theo thét to lên giòn giòn đồng âm rất là hấp dẫn một bát người lại đây đại tỷ nay cơm bán thế nào trước hết đến một thanh niên hán tử hỏi cơm tam đại muỗng mỗi dạng thịt cùng đồ ăn các một muỗng tổng cộng một khối năm mao tiền nhị bá mẫu nói còn dùng cái muỗng khoa tay muối chân một chút hán tử kia xem lớn như vậy cái muỗng rất là vừa lòng đem hộp cơm đưa cho nhị bá mẫu cho ta tới một phần nhị bá mâu chạy nhanh tiếp nhận hộp cơm đánh tràn đầy một cơm hộp đều có ngọn nhi thanh niên hán tử đem tiền đưa cho diệp tiểu dung tiếp nhận hộp cơm liền đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống bắt đầu ăn ăn đến thơm nước ăn ngon sao cho ta thường một chút lại đây một người phỏng chừng là thanh niên hán tử nhân viên tạp vụ một chút cũng không khách khí từ thanh niên hán tử hộp cơm vứt đồ ăn ra tới ăn hoa ăn ngon người này còn chuẩn bị tiếp tục thời điểm thanh niên hán tử chặn chính người đi mua người nọ lúc này mới phản ứng lại đây chạy nhanh chạy đến nhị bá mâu bên này mua thịt kho cơm thanh niên hán tử ăn đến thơm nước hình ảnh phản phất sống chiêu bài giống nhau kế tiếp mua thịt kho cơm người quần quận không ngừng không đến hai cái giờ chuẩn bị đồ ăn đều bán xong rồi có công nhân trở về cầm hộp cơm lại đây sau nhìn đến bán xong rồi rất là ảo não ở đằng kia bán giận nhị bá mâu đồ ăn làm thiếu nhị bá mâu chỉ có thể bảo đảm buổi chiều nhiều làm điểm đồ ăn bọn họ lúc này mới vừa lòng bắt đầu chậm rãi tan đi nay chú định là không thể nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa trở về lại tiếp tục bận rộn một trận, buổi chiều lại là đem đồ ăn bán đến tinh quang. Buổi tối, Diệp ra, một nhà vài người đang ở đếm tiền. 111, 112, 113, 210. Diệp Tiểu Vũ buông trong tay tiền, có 210 khối. Diệp Tiểu Dung cũng đếm xong rồi, ta nơi này có 184 năm. Nhị Bá Mâu đếm xong rồi, ta nơi này có 315 đồng tiền. Tổng cộng bán 709 năm. Diệp tiểu vũ tổng kết nói, nhị ba mẫu, ngươi mua đồ ăn, thịt, mẹ còn có gia vị xài bao nhiêu tiền, đúng rồi, còn có cái kia toa ăn bao nhiêu tiền. Di động tiểu toa ăn tương đối quý, hoa mau 200 đồng tiền, mặt khác còn hảo, hoa hơn 200 đồng tiền. Có chút gia vị còn không có dùng xong, có thể tiếp tục sử dụng đâu, như vậy tính xuống dưới không sai biệt lắm kiếm lời 2 phần 3. Cái này sinh ý còn có thể, đến tiếp tục làm đi xuống, bất quá ta xem hôm nay sinh ý tốt như vậy. Về sau Tiểu Dung đi làm, liền không thể hỗ trợ, ta phỏng chừng đến tìm một cái lẩm rút. Nhị bá mẫu đại khái tính hạ, vẫn là tương đối vừa lòng. Nhị bá mẫu, ngươi đừng vội tìm, này cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm sinh ý sẽ như vậy hòa bạo. Qua một đoạn thời gian, sinh ý hẳn là liền sẽ vững vàng xuống dưới, những cái đó công nhân cũng sẽ không mỗi ngày tới ăn thịt kho cơm không phải. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh ngăn cả nói. Công nhân nhóm vừa mới bắt đầu đều nguyện ý tới thường tiên, qua một đoạn này thời gian Nguyện ý đếm thử công nhân đều tới xong rồi, sinh ý cũng liền xu với vững vàng. Đối với công nhân nhóm tới nói, thường thường mà lại đây cải thiện hạ sinh hoạt vẫn là có thể. Mỗi ngày như vậy ăn, không tính cơm sáng, một ngày phải hoa tam đồng tiền, một tháng chính là 90 đồng tiền, này cũng không phải là người bình thường ra có thể chịu nổi. nay lại không phải cái gì cần thiết phải tốn phí, ngày thường chính mình ở nhà nấu cơm hoặc là đi nhà xưởng nhà ăn cũng có thể đối phó đối phó. bất quá cái này nhà xưởng công nhân số đến lại, không sợ không có sinh ý làm, chỉ là không có vừa mới bắt đầu như vậy rực rỡ thôi. Cứ như vậy dịp ra mấy người bận rộn một tuần, dịp ra thịt kho cơm dần dần tại đây một mảnh truyền hay Rất là chịu công nhân nhóm yêu thích, đã mỹ vị lại có thể lấp đầy bụng. Có gia đình bà chủ có đôi khi không kịp nấu cơm, cũng sẽ đến nơi đây tới mua mấy phân thịt kho cơm trở về. Nay một vòng, Hồng Tinh Quân dân hợp tác xã ở Hải Thành Nhật báo thượng quảng cáo cũng đã đăng xong, theo lưu nhất bình báo cáo, thừa ứng rất là không tồi. Ngày mai Diệp Tiểu Vũ liền phải khởi hành đi tiếp theo cái thành thị, bất quá hiện tại đã phóng xạ tới rồi Hải Thành. Cái này về sau kinh tế trung tâm thành thị, Diệp Tiểu Vũ đối địa phương khác cũng liền không quá nóng nảy, có thể nói tâm thái đã rất là thả lỏng. Đêm đã khuya, bởi vì ngày mai không bao giờ dùng dậy sớm, Diệp Tiểu Vũ nằm ở trên giường, nghĩ mấy năm nay quá sinh hoạt, vẫn luôn không có ngủ. Bang! Diệp Tiểu Vũ bị kinh động, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy, mặc tốt quần áo. Từ trong bóng đêm sờ soạng đi ra ngoài. Đệ 61 chương. Vừa rồi đó là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Diệp Tiểu Vũ xác định trong viện ban ngày không có bãi cái gì tạp vật. Nếu kia không phải trong viện đồ vật, phòng chừng chính là bên ngoài đồ vật. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bên ngoài sẽ có thứ gì rơi xuống đâu viện này. Trung quanh cũng không có cây cối cao to linh tinh, cũng không có cao lớn nhà lầu. Chẳng lẽ còn có thể là bầu trời rơi xuống đồ vật. Cho nên chỉ có thể là có người từ tường viện nơi nào phiên vào được Hơn nữa hẳn là vẫn là một cái quen tay, tay mơ rơi xuống đất thanh âm hẳn là so thanh âm này đại. Chẳng lẽ là ăn trộm này một tuần, diệp ra sắc thật có điểm cao điệu, mỗi ngày mãn xe đi ra ngoài, xe trống trở về, chỉ cần có tâm, là có thể đoán được các nàng đại khái kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa này một mảnh cũng không phải cái gì bảo hậu nghiêm mật tiểu khu, muốn tìm tới nơi này cũng thực dễ dàng, hơn nữa hiện tại chỉ có mấy cái nữ tính ở nhà, tương đối mà nói cũng sẽ tương đối dễ đối phó. Diệp Tiểu Vũ đi phòng bếp tìm một cái tương đối thô gậy gỗ, ở ăn trộm còn chưa vào cửa trước, tránh ở phía sau cửa. Trong viện hắc ảnh nhảy xuống tường sau, lại lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến xác nhận trong phòng hoàn toàn không có thanh âm, mới tay chân nhẹ nhàng mà đi vào ngoài cửa. Ca một tiếng, nội thất môn bị người từ bên ngoài mở ra. Diệp Tiểu Vũ vốn tưởng rằng hắc ảnh sẽ lập tức vào nhà tới, rất là khẩn trương mà nắm chặt trong tay một đồng, chuẩn bị tùy thời cấp hắc ảnh tới một đồng. nhưng hắc ảnh cũng không có như diệp tiểu vũ suy nghĩ lập tức mở ra môn mà là ở bên ngoài lẳng lặng mà đợi trong chốc lát thẳng đến không có từ trong phòng nghe được bất luận cái gì tiếng vang lúc này mới đẩy ra nội thất môn diệp tiểu vũ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở bị đẩy ra trên cửa ở nhìn đến ngoài cửa hắc ảnh đẩy cửa ra bước vào bên trong cánh cửa thời điểm diệp tiểu vũ tức thì huy động trong tay một đồng diệp tiểu vũ vốn tưởng rằng dựa vào nhiều năm như vậy chăm chỉ luyện công có thể lập tức đánh trúng hắc ảnh cái óc Lại không nghĩ rằng một đồng ở nửa đường thượng, bị một cái chắc nịch lưu lực cánh tay chặn. Kế tiếp sự tình phát triển thực huyền huyễn. Diệp Tiểu Vũ vốn tưởng rằng là cái bình thường ăn trộm, không nghĩ tới tới lại là cái có thực lực ăn trộm. An trộm cùng Diệp Tiểu Vũ hai người nháy mắt qua mười mấy chiêu, đánh thành một đoàn, mười phút sau vẫn là không có thể phân ra thắng bại. An trộm cũng là càng đánh càng kinh ngạc, hắn không phải đã điều tra xong, nơi này trụ chính là mấy người phụ nhân sao già già, trẻ trẻ, không có gì lực công kích nha. Không nghĩ tới cái này tiểu nhân như vậy có thể đánh, hắn nhìn lầm, sớm biết rằng hắn nên làm đủ chuẩn bị lại đến, không nên như vậy tự tin tràn đầy mà, qua loa mà liền tới đây, không có mang một kiện tiện tay công cụ, rất là có hại. Nơi này động tĩnh thực mau liền đem nhị bá mẫu bừng tỉnh, nhị bá mẫu từ phòng ngủ ra tới nghe được tiếng vang. Mở ra đèn, liền nhìn đến diệp tiểu vũ đang cùng một người nam nhân đánh thành một đoàn, nàng lập tức cầm lấy bên cạnh ghế muốn qua đi hỗ trợ. Diệp Tiểu Vũ cũng thấy được nhị bá mẫu đang chuẩn bị lại đây hỗ trợ thân ảnh, lập tức ngăn cản nói, nhị bá mẫu, đừng tới đây. Nhị bá mẫu đang muốn quá khứ bước chân dừng một chút. Này rõ ràng không phải giống nhau ăn trộm, giống nhau ăn trộm nơi nào có tốt như vậy thân thủ. Diệp Tiểu Vũ từ luyện công phu, không thể nói một người có thể liêu đảo mười mấy hai mươi đại hán. Nhưng là, đối phó mấy cái bình thường tráng niên nam tử vẫn là dư giả. Nhưng bọn họ đánh lâu như vậy, người này cũng không có thể bị nàng đà đả đảo. Diệp Tiểu Vũ liền biết nàng xem nhẹ cái này ăn trộm, phòng trừng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Dung cũng bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh, mặc vào quần áo lên vừa thấy, bị dọa tới rồi. Diệp Tiểu Vũ vốn dĩ liền cùng hắc ảnh đánh không phân cao thấp, hiện tại còn muốn phân tâm chú ý nhị bá mẫu cùng Diệp Tiểu Dung hai người, rất là hao phí tinh lực, vì thế chỉ chốc lát sau Diệp Tiểu Vũ đã bị hắc ảnh tìm được rồi sơ hở, chúng hắc ảnh một quyền. Diệp Tiểu Vũ bị thương. Diệp Tiểu Vũ xem tình huống này. không thể tiếp tục làm nhị bá mẫu cùng Diệp Tiểu Dung ở chỗ này, như vậy nàng đạt được tâm chú ý các nàng, lực có không bằng. vì thế Diệp Tiểu Vũ lập tức đối với nhị bá mẫu nói, nhị bá mẫu, ngươi mang theo Tiểu Dung tỷ tốt đẹp mỹ, cùng đi buồng trong trốn một trốn, nhớ rõ giữ cửa để thượng. nhị bá mẫu nhìn nàng hiện tại không thể đủ giúp đỡ, lại nghĩ tới ở phòng ngủ ngủ mỹ mỹ, phản ứng lại đây, lập tức mang theo Diệp Tiểu Dung tiến vào Diệp Tiểu Dung tốt đẹp mỹ phòng ngủ, cũng đem tủ quần áo dọn lại đây để ở ván cửa thượng. mẹ. Chúng ta cứ như vậy vào được hảo sao phóng mưa nhỏ một người ở kia, mưa nhỏ nếu là bị thương, chúng ta như thế nào cùng tam thúc tam thẩm công đạo Diệp Tiểu Dung rất là bất an hỏi. Nhị bá mâu cũng không yên lòng Diệp Tiểu Vũ, chính là, nàng còn có nữ nhi cùng ngoại tôn nữ muôn chiếu cố, không thể không theo vào tới. Phục lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Dung tốt đẹp mỹ, nhị bá mâu đối Diệp Tiểu Dung nói, Tiểu Dung, ngươi ở chỗ này nhìn mỹ mỹ, ta đi ra ngoài giúp giúp mưa nhỏ. Mẹ, vẫn là ta đi ra ngoài đi. Ngươi ở chỗ này nhìn mỹ mỹ. Diệp tiểu dung cự tuyệt nhị bá mẫu đề nghị. Không, ta đi ra ngoài, ngươi còn có mỹ mỹ muốn dưỡng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã là một cái mẫu thân, làm việc trước nhất định phải suy xét một chút ngươi nữ nhi. Ngươi là mỹ mỹ mụ mụ, nếu ngươi ra chuyện gì, mỹ mỹ nên làm cái gì bây giờ dù sao ta đã sống lớn như vậy số tuổi, các ngươi mấy tỷ đệ đã trưởng thành, cũng có thể không cần ta nhọc lòng. Đợi lát nữa ta sau khi rời khỏi đây ngươi nhất định phải nhớ rõ đem cửa đóng lại nhất định phải dùng tủ quần áo gắt gao mà chống lại cái này môn nhị bá mâu nói xong liền dịch khai tủ quần áo mở cửa đi ra ngoài đi phía trước cuối cùng dặn dò diệp tiểu dung nói nhớ rõ nhất định phải giữ cửa để hảo diệp tiểu dung nhìn nhìn đang ngủ ngon lành mỹ mỹ quyết tâm không có đi theo cùng nhau đi ra ngoài nàng mẹ nói đúng nàng còn có mị mị muốn dưỡng nếu mưa nhỏ ra chuyện gì nàng sẽ đi tam thúc tam thẩm trước mặt thỉnh tội nhị bá mâu đi ra ngoài thời điểm Trong phòng khách đồ vật đã ngã trái ngã phải. Diệp Tiểu Vũ vẫn là cùng ăn trộm đánh thành một đoàn, khó phân thắng bại. Nhị bá Mỗ chạy vào phòng bếp, phát lên hỏa, ở trong nồi nổi lên thủy. Diệp Tiểu Vũ lại cùng Hắc Ảnh tiếp tục quá chiêu, đánh đến Diệp Tiểu Vũ luôn chết tâm đều có, nửa giờ qua đi, Diệp Tiểu Vũ cảm giác nàng thể lực đã mau chống đỡ không được. Lúc này, Nhị bá Mỗ bưng một chậu thiêu khai thủy từ phòng bếp ra tới, đối với Diệp Tiểu Vũ nói: "Mưa nhỏ, tránh ra." diệp tiểu vũ thấy được nhị bá mẫu cùng nàng bưng trậu minh bạch nàng muốn làm gì cuối cùng cùng ăn trộm qua nhất chiều vướng ăn trộm sau đó lập tức nhảy tới nhị bá mẫu bên kia xôn sao? ăn trộm bị này một chậu nóng bỏng nước sôi từ đầu suối đến chân cùng diệp tiểu vũ đánh nhau cũng không có ra tiếng hắn bị năng đến một tiếng thét trói thai a cuối cùng ăn trộm thật sự là chịu đựng không được này thống khổ bắt đầu trên mặt đất lăn lộn lên diệp tiểu vũ nhìn ăn trộm kia thảm dạng có điểm không nỡ nhìn thẳng quá thảm Trên người có quần áo còn nhìn không ra tới, trên mặt nổi lên một đám màu đỏ bọc nước. Đúng lúc này, trong viện lại truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thịch thịch thịch. Mưa nhỏ cảm thấy chẳng lẽ là nàng năm nay thủy nghịch sao, như thế nào như vậy xui xẻo, liền ra cái kém, còn gặp một cái thực lực như vậy cường hát ăn trộm. Hơn nữa nghe bên ngoài thanh âm, phòng trừng này ăn trộm còn có đồng lõa, có khả năng là tiếp ứng người của hắn, này ăn trộm lâu như vậy không có đi ra ngoài, bên ngoài người phòng chừng thực nóng này đi. Nhưng Diệp Tiểu Vũ nàng hiện tại đã bắt đầu có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhị ba mẫu cũng nghe tới rồi bên ngoài truyền đến thanh âm. Nàng đi qua đi, nâng dậy Diệp Tiểu Vũ, mưa nhỏ, ngươi tiến mỹ mỹ phòng ngủ đi. Cùng Tiểu Dung các nàng ở một khối nhớ kỹ giữ cửa để hảo, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần ra tới, ta ở chỗ này ứng phó bọn họ. Diệp Tiểu Vũ như thế nào sẽ đồng ý đâu? Nàng ở chỗ này ít nhất còn có một trận chiến trí chi lực, có thể kéo một kéo. nếu là thay đổi nhị ba mẫu kia không phải một cái da giòn vịt mặc người sâu xé nếu là còn có nước sôi có lẽ các nàng còn có thể đủ lại lần nữa bắt đi lên nhưng về điểm này nước sôi đã bắt xong rồi hiện tại lại đi nấu sôi nước cũng đã không còn kịp rồi diệp tiểu vũ một lần nữa cầm lấy gậy gỗ hung hăng mà đập vào ăn trộm cái hót thượng ăn trộm rốt cuộc can tính xuống dưới diệp tiểu vũ tắc lại lẳng lặng mà chờ ở cạnh cửa xúc tính lực chờ ăn trộm đồng loa tới cửa người tới phòng trưng đã biết trong viện tình huống Vừa vào cửa liền hướng về phía Diệp Tiểu Vũ hạ tử thủ, Diệp Tiểu Vũ gian nan mà ứng phó. Trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ nàng xuyên qua kiếp sống liền phải ở chỗ này kết thúc sao không biết lần này sau khi chết còn có thể hay không xuyên trở về, chính là, nàng luyến tiếc ở chỗ này người nhà còn có các bạn nhỏ A Diệp Tiểu Vũ này một phân thần, người tới liền một quyền đánh trúng nàng bụng, Diệp Tiểu Vũ cộp cộp cộp mà chân sau vài bước, bị nhị bá mâu tiếp được. Nhị bá mâu, ngươi mau vào phòng đi, ta mau chịu đựng không nổi. Diệp Tiểu Vũ tử kẽ răng bài trừ này một câu. "Ta không đi vào, mưa nhỏ, ta ở chỗ này bồi ngươi." Nhị bá Mâu nói xong, cầm lấy bên cạnh ghế dựa liền ném hướng về phía ăn trộm đồng lõa. Ngươi nọ dùng một bàn tay chặn ghế dựa, hắn tay không có việc gì, ghế dựa cũng đã chia năm xẻ bảy, có thể nghĩ, hắn tay kính có bao nhiêu đại. Ngươi nọ thừa dịp cái này khoảng cách, thấy được nằm trên mặt đất ăn trộm, nhìn đến ăn trộm kia hình dáng thê thảm, giận dữ nói, "Các ngươi đang chết, các ngươi thế nhưng bị thương hắn?" nói xong hướng về diệp tiểu vũ bay tới một chân diệp tiểu vũ nhìn như thế bạo nộ ăn trộm đồng loá rất là vô lực lại cương nhắc tới tinh thần mang theo nhị bá mẫu hiểm hiểm mà tránh khỏi này một chân lại lập tức cùng ăn trộm đồng loá chiến thành một đoàn nhị bá mẫu dọn khởi một bên ghế muốn tạp hướng ăn trộm đồng loá lại phát hiện nàng không thể nào xuống tay bởi vì diệp tiểu vũ cùng ăn trộm đồng loá dây dưa ở cùng nhau khó khăn chia lịa nhị bá mẫu cũng không thể bảo đảm ở không lầm bị thương diệp tiểu vũ dưới tình huống chuẩn xác mà đem ghế nện ở ăn trộm đồng loa trên đầu liền khắp nơi lúc này diệp tiểu vũ lại bị ăn trộm đồng loa đánh trúng ngực diệp tiểu vũ suýt nữa phun ra một búng máu tới bất quá bị nàng nuốt đi xuống nàng đến chống đỡ đang ở lúc này trong viện lại truyền đến vài tiếng nhảy tường sau rơi xuống đất thanh âm cùng vài đạo đi đường thanh âm diệp tiểu vũ ở trong lòng thở dài một hơi không thể nào chẳng lẽ còn có đồng loa chẳng lẽ chính là ở hôm nay thiên muốn vong nàng diệp tiểu vũ trong viện tiếng bước chân một chút liền chạy vội tới ngoài cửa, Diệp Tiểu Vũ không đến cuối cùng một khắc vẫn cứ không buông tay, vẫn như cũ ở cùng ăn trộm đồng loa dây dưa. Chỉ chốc lát sau, trong viện người liền đồng thời chạy vào, nhìn đến trong phòng tình hình lẫn nhau chi gian đánh cái thủ thế, phân công minh xác, một người phụ trách trên mặt đất người, mặt khác người đi phụ trách đánh thành một đoàn hai người. Du Châu ca là người Diệp Tiểu Vũ nhìn đến một bóng người cắm vào Diệp Tiểu Vũ cùng ăn trộm đồng loa đánh nhau, Diệp Tiểu Vũ bị giải phóng ra tới, Lâm Du Châu ở đánh nhau khoảng cách. Cũng thấy được Diệp Tiểu Vũ, nhìn nàng kia thê thảm bộ dáng, nhăn lại hắn kia mày đẹp. Đệ 62 chương Lâm Du Châu không nói gì, tiếp tục cùng ăn trộm đồng lóa chiến ở cùng nhau, cùng Lâm Du Châu cùng đi đến Trương Miễn, nhìn nhìn Lâm Du Châu cùng ăn trộm đồng lóa, không có có thể làm hắn nhúng tay địa phương, vì thế đi vào Diệp Tiểu Vũ bên cạnh. ngươi nhận thức Du Châu Trương Miễn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ra một lần nhiệm vụ, thế nhưng còn có thể đụng tới người quen. Đúng rồi, ta lúc còn rất nhỏ liền nhận thức hắn. Các người đây là đang làm gì Diệp Tiểu Vũ hoán quá một hơi tới, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa Lâm Du Châu đã đến làm nàng buông hơn phân nửa tâm, rốt cuộc không cần nàng một người chống. Chúng ta là ở trương miễn nói một nửa, mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Tiểu Vũ không phải bọn họ tổ chức nội người, không thể làm Diệp Tiểu Vũ biết chuyện này, toại rất là ngượng ngùng đối với Diệp Tiểu Vũ nói, a cái này chúng ta không thể nói, đến bảo mật. Diệp Tiểu Vũ lý giải gật gật đầu, ngắm lại Lâm Du Châu trước nghiệp, Nàng liền phỏng trường việc này không phải đơn giản như vậy, khả năng còn liên lụy pha đại. Nàng vẫn là không cần biết đến hảo. An trộm đồng lóa tuy rằng có thể cùng Diệp Tiểu Vũ đánh cái không phân cao thấp, nhưng ở Lâm Du Châu thủ hạ liền không được. Mười mấy phút qua đi, An trộm đồng lóa bị Lâm Du Châu chế phủ. Lâm Du Châu đem người giao cho chờ ở một bên trương miễn bọn họ, lúc này mới có rảnh lại đây xem một chút Diệp Tiểu Vũ. Du Châu, chúng ta biết các ngươi là quen biết đã lâu, cũng liền không quấy rầy các ngươi, các ngươi trước liều. sự tình phía sau không cần ngươi nhọc lòng chúng ta vài người liền có thể thu phục nói xong đối với mặt khác vài người nói đi chỉ chốc lát sau hiện trường cũng chỉ dư lại lâm du châu cùng diệp ra mấy người nhị bá mẫu xem sự tình tố cáo một đoạn lạc diệp tiểu vũ cùng lâm du châu nơi này nàng cũng cắm không thượng thủ vì thế chạy nhanh đi Mỹ Mỹ phòng ngủ đem diệp tiểu dung tốt đẹp mỹ giải phóng ra tới miễn cho các nàng lo lắng đề phòng thuận tiện đi lấy dự phòng rượu thuốc cấp diệp tiểu vũ sát một sát Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu lẳng lặng đi tới nệ bước, không biết như thế nào có điểm chỗ dạ. Lâm Du Châu đi đến Diệp Tiểu Vũ trước mặt, nhìn nhìn nàng, đau không? Diệp Tiểu Vũ toát miệng, đau. Lâm Du Châu không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay, từ trong phòng tìm được một cái còn tính miễn cưỡng tồn tại ghế dựa, làm Diệp Tiểu Vũ ngồi ở ghế trên mặt. Lấy ra tùy thân mang theo thuốc mỡ, cấp Diệp Tiểu Vũ trên mặt có thương tích địa phương đều đều mà sờ sờ, cấp, đây là chúng ta ra nhiệm vụ khi mang thuốc mỡ. ngươi trước vào nhà đi bị thương địa phương mạt một mạt, ngày mai ta mang người đi bệnh viện diệp tiểu vũ cũng không tranh biện trầm mặc mà cầm thuốc mỡ vào phòng nhị bá mâu cầm rượu thuốc ra tới thời điểm trong phòng khách liền dư lại lâm du châu một người tiểu tử ngươi là mưa nhỏ đồng học nhị bá mâu rất sớm liền muốn hỏi nhưng khi đó không khí có điểm đọc lại không dám nói lời nói bá mẫu ngài hảo ta là lâm tĩnh xa tôn tử mưa nhỏ bằng hữu nga ngươi là lâm lão gia tử tôn tử nha Chắc không được cùng mưa nhỏ nhận thức, ta là mưa nhỏ nhị bá mẫu. Nhị bá mẫu bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhị bá mẫu, mưa nhỏ trong khoảng thời gian này ít nhiều ngày chiếu cố. Nói chi vậy, ta là nàng nhị bá mẫu, chiếu cố nàng hẳn là. Nhị bá mẫu cảm thấy quái quái, như thế nào nàng chiếu cố Diệp Tiểu Vũ còn muốn một ngoại nhân tới cảm tạ. Diệp Tiểu Vũ lúc này mà xong dược từ trong phòng ngủ ra tới, Lâm Du Châu nhìn nhìn nàng, hỏi, ngươi chừng nào thì đến bên này tới làm gì? Diệp Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chịu phản ứng nàng liền hảo. Việc này tính đi qua. Du Châu ca, ta tới Hải Thành có hơn một tuần, ta tới bên này là cho chúng ta hợp tác xã sữa bột đánh quảng cáo. Các ngươi mấy ngày nay ở xưởng sắt thép bên ngoài hoạt động tuy rằng nghi vấn lời nói, lại là khẳng định ngữ khí. Là nha, Du Châu ca, này có cái gì vấn đề sao? Các ngươi về sau không cần đi chỗ đó hoạt động, ta xem các ngươi nơi này hiện tại phòng trường không an toàn, là ngươi nhị bá mẫu các nàng tạm thời trước đổi một chỗ trụ đi. Nơi này phòng trừng đã bại lộ, vạn nhất ăn trộm đồng lõa nhóm tìm tới môn tới trả thù làm sao bây giờ? Du Châu ca, như vậy nghiêm trọng sao Diệp Tiểu Vũ nghe ra Lâm Du Châu trong lời nói trịnh trọng, rất là bất an, các nàng đây là đụng phải chuyện gì nha? Đúng vậy, rất nghiêm trọng, không cần đem các ngươi an toàn mạo hiểm. Các ngươi tốt nhất ngày mai liền dọn. Nói tới đây, Lâm Du Châu mới nhớ tới cái gì, ngươi kế tiếp muốn đi đâu nhỉ? Ta chuẩn bị đi mặt khác thành thị tiếp tục đánh quảng cáo đâu. Này cũng không có gì có thể giấu giếm. Làm phía dưới người đi thôi, người cùng ta cùng nhau hồi bê thành đi. Lâm Du Châu không dung cự tuyệt địa đạo. Ân, tốt. Diệp Tiểu Vũ cũng không hỏi vì cái gì, Lâm Du Châu giống nhau sẽ không can thiệp chuyện của nàng. Lần này như vậy Cường Ngạnh yêu cầu, nhất định có cái gì bất đắc gì nguyên nhân. Tiểu Du nha, chúng ta nhất định đến chuyển nhà sao nhị bá mâu từ nghe được Lâm Du Châu làm các nàng chuyển nhà nói sau, liền rất là bất an. Ân, đối, nhị bá mâu. Này chỉ là tạm thời. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, các ngươi vẫn là đổi một chỗ đi. Nhị ba mẫu, các ngươi không phải chuẩn bị mua phòng ở sao, nếu không các ngươi liền sấn lần này cơ hội đem phòng ở mua đi. Tiền không đủ nói, ta có thể trước chi viện một chút, chờ các ngươi kiếm lời trả lại cho ta là được. Lần này nhất định đến tuyển một cái chị an tương đối tốt tiểu khu, liền không lo lắng an toàn vấn đề. Diệp Tiểu Vũ khuyên giải nói, chính là, chị an tương đối tốt tiểu khu nơi nào luôn được đến chúng ta nha. Lại có. tiểu dung nhà trẻ cũng ở bên cạnh đâu không có cái này nhà trẻ chúng ta thu vào đến giảm một mảng lớn hiện tại cũng tạm thời không thể tiếp tục bán thịt kho cơm ai thật là nhị bá mẫu nhớ tới cái này sốt ruột sự liền thở dài một hơi lúc này mới quá thượng bao lâu ngày lành liền mau bị đánh hồi nguyên hình nhị bá mẫu ngươi nếu là lo lắng mua phòng ở nói vậy ngươi thật cũng không cần lo lắng ta chờ lát nữa đi hỏi một chút ta các đồng sự xem có thể hay không tìm được chị an tương đối tốt tiểu khu đến nỗi nhà trẻ Tìm được tiểu khu lúc sau các ngươi hoàn toàn có thể ở trong tiểu khu mặt một lần nữa khai một cái nhà trẻ, hơn nữa rời nhà cũng gần. Lâm Du Châu chạy nhanh bảo đảm nói. Tiêu hành, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nhị bá mâu tạm thời nhận đồng Lâm Du Châu chủ ý, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Thời điểm cũng không còn sớm, mưa nhỏ, ngươi đi ngủ đi, ngày mai buổi sáng ta lại qua đây mang ngươi đi bệnh viện. Lâm Du Châu xem diệp tiểu vũ hiện tại một bộ tinh lực vô dụng bộ dáng, đưa ra cáo tử. ân. du châu ca ngươi trên đường phải chú ý an toàn trở về cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút diệp tiểu vũ cũng không chối từ nàng thật sự mệt mỏi quá tưởng hảo hảo ngủ một giấc cùng diệp tiểu vũ cáo xong đường lâm du châu từ tường viện nội phiên đi ra ngoài bên ngoài có hắn đồng bạn đang ở chờ đợi hướng đồng bạn đánh một lời chào hỏi liền tìm một cái ẩn nấp địa điểm đứng lên cương tới hôm nay hắn nơi nào có thể nghỉ ngơi đến ở chỗ này hầu vạn nhất ăn trộm còn có đồng loa muốn lại đây bọn họ mới có thể đủ một lưới bắt hết cũng có thể bảo hộ trong viện người an toàn. Bọn họ cái này hành động tổ đã truy tung bọn người kia thật lâu, nhưng bọn họ giấu ở trong đám người, vẫn luôn không có lộ ra hành tích, cũng không biết lần này là như thế nào bại lộ, hơn nữa bọn họ làm gì muốn tới tìm diệp tiểu vũ bọn họ phiền toài đâu. Bọn họ lần này theo những người này trong lúc vô ý lưu lại dấu vết tìm được rồi nơi này, bắt được hai người, cũng coi như là có tiến triển. Nếu là chờ lát nữa ăn trộm còn có đồng lõa lại đây xem xét tình huống, Sự kiện có lẽ có thể có càng một bước tiến triển. Đến nỗi mặt khác hai người, đã bị đề trở về bí mật thẩm vấn đi, hy vọng lần này có thể được đến một ít lưu dụng đồ vật. Vừa mới bắt đầu, ban đêm tới vài người, đều bị Lâm Du Châu cùng với hắn đồng bạn đem mấy người này bắt lấy, mặt sau liền không còn có người lại đây tìm hiểu tình huống, không biết có phải hay không đã đoán trước đến nhân thủ đã chết duyên cớ. Ngày hôm sau, hừng đông lúc sau, Lâm Du Châu cùng đồng bạn mới đứng dậy rời đi diệp ra. Tổ trưởng, chính là cái này tình huống Chúng ta tổng không thể làm bá tánh bởi vì cái này, nhân thân an toàn lọt và uy hiếp đi. Lâm Du Châu đối với lần này hành động tổ tổ trưởng nói, hắn tuy rằng có thể tìm xem quan hệ, giải quyết chuyện này, nhưng không có từ tổ trưởng nơi này tới cũng nhanh mà trực tiếp. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Mấy ngày nay, ở chúng ta không có tìm được vạn toàn biện pháp phía trước, ngươi liền trước ở tại nơi đó, bảo hộ các nàng an toàn. Tốt, tổ trưởng. Đúng rồi, sự tình tiến triển thế nào, mấy người kêu miệng cậy ra sao? Không đâu, mạnh miệng thật sự, bất quá ta đã thỉnh cầu tổ chức đem hồn diệt điều tạm lại đây, đến lúc đó xem bọn họ có thể mạnh miệng tới khi nào. Hành động tổ tổ trưởng oán hận mà nói. Vậy là tốt rồi, tổ trưởng, ta hôm nay đến thỉnh một ngày giả. Người đi đi, ta đã biết. Diệp Tiểu Vũ đang ở cấp Lưu Nhất Bình gọi điện thoại đâu, làm Lưu Nhất Bình chính mình dẫn người đi tiếp theo cái thành thị, trao đổi quảng cáo công việc, chỉ cần giá cả ở hợp lý khu gian nội, hợp đồng không có vấn đề, Lưu Nhất Bình liền có thể toàn quyền làm quyết định Diệp Tiểu Vũ có việc, liền không đi. Lâm Du Châu đến thời điểm, Diệp Tiểu Vũ mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở về. Du Châu ca, ngươi ăn cơm sao? Không đâu. Lâm Du Châu ở chỗ này thủ xong đêm liền trở về căn cứ, cùng hành động tổ tổ trưởng xin nghỉ liền tới đây chuẩn bị mang Diệp Tiểu Vũ đi bệnh viện, cho nên còn không có tới kịp ăn cơm sáng. Nhị bá mẫu, bữa sáng nhiều là một phần. Diệp Tiểu Vũ cách phòng khách đối với ở trong phòng bếp bận rộn nhị bá mẫu nói. Ai? Ho Cái này xoáy xoáy đại ca ca là ai mị mị còn buồn ngủ mà từ trong phòng ngủ ra tới, nhìn đến trong phòng khách ngồi một cái lớn lên xoáy xoáy ca ca, tò mò hỏi. Bằng không nói tiểu hài tử đều là vô ưu vô lự nha, tối hôm qua như vậy đại động tính, mị mị cũng không bị đánh thức. Khu khu. Lâm Du Châu đang ở uống nước, đột nhiên bị sặc tới rồi, đại hoan quá khi tới, đối với mị mị nói, tiểu bằng hưu, không phải xoáy ca ca, là xoáy thuốc thuốc Nga. Ta không gọi tiểu bằng hưu, ta kêu mị mị. Mỹ Mỹ nghiêm trang sửa đúng nói. Tuất Mỹ Mỹ tiểu bằng hưu, ta là ngươi xoáy xoáy du châu thúc thúc. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Lâm du châu nói xong, còn đi cầm Mỹ Mỹ tay nhỏ. Xoáy xoáy du châu thúc thúc, ngươi kêu ta Mỹ Mỹ là được. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Mỹ Mỹ cũng học Lâm du châu lời nói hướng Lâm du châu giới thiệu nàng chính mình, còn dùng tay nhỏ phản nắm Lâm du châu bàn tay to. Diệp tiểu vũ nhìn này một lớn một nhỏ nghiêm trang tự giới thiệu. Một tiếng bật cười. Tiểu gì, ngươi mặt như thế nào lạp mỹ mỹ lúc này mới chú ý tới diệp tiểu vũ kia ngũ thải tân phân mặt. Diệp tiểu vũ ngượng ngùng mà sờ sờ năng mặt. Ta đêm qua ngủ từ trên giường ngã xuống. Đầu ngươi bà ngoại cấp rượu thuốc cứ như vậy. Mỹ mỹ tiểu đại nhân dường như thở dài. Tiểu gì, ngươi như thế nào có thể như vậy không cẩn thận đâu. Ngươi không phải tiểu hài tử lạp. Thật là, tổng làm chúng ta nhọc lòng. Xem ra, lần sau ngươi ngủ thời điểm đến có ta ở đây bên cạnh ngươi mới được Mỹ Mỹ không biết từ địa phương nào học được đại nhân khẩu khí, còn học được ra dáng ra hình. Diệp Tiểu Vũ thiếu chút nữa lại bị chọc cười, nhưng là nàng nghẹn lại, nếu là nàng đem Mỹ Mỹ lộng khóc, nàng hôm nay khả năng đều không được sống yên ổn. Đệ 63 chương. Ăn cơm bữa sáng, Diệp Tiểu Vũ đã bị Lâm Du Châu mang theo đi phụ cận bệnh viện. Đem Diệp Tiểu Vũ từ trong ra ngoài tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần, kiểm tra kết quả muốn một cái kịch liệt, cùng ngay kết quả liền ra tới. Con Hảo, không có gì vấn đề lớn. Chỉ là hiện giai đoạn không nên làm kịch liệt vận động, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Xem ra Diệp Tiểu Vũ luyện công phu cũng không phải luyện không, thân thể tố chất so trước kia khá hơn nhiều. Diệp Du Châu nhìn đến kiểm tra kết quả thượng nói không có gì vấn đề lớn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du Châu ca, chúng ta khi nào hồi bê thành nha Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đi ở bệnh viện nội, Lâm Du Châu dùng thân thể che chở Diệp Tiểu Vũ, không cho chen chúc đám người đụng vào Diệp Tiểu Vũ trên người. Ít nhất đến chờ ngươi hoàn toàn hảo mới có thể lại đi. Diệp Du Châu một đường che chở Diệp Tiểu Vũ đi ra bệnh viện. Mưa nhỏ, các ngươi mua phòng ở sự, hiện tại ta còn không có thu được xác thực tin tức, phòng trừng còn không có tìm được thích hợp phòng ở cho nên mấy ngày nay vì các ngươi an toàn, ta sẽ ở tại các ngươi chỗ đó, thẳng đến các ngươi có an toàn nơi mới thôi. Vừa ra bệnh viện, Lâm Du Châu liền bông ra hư che chở Diệp Tiểu Vũ tay, đôi tay cắm. Đâu, cùng Diệp Tiểu Vũ song song mà đi. Diệp Tiểu Vũ phòng trừng sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, bằng không các nàng sẽ không như vậy nguy hiểm. Mưa nhỏ, các người hợp tác xã phát triển đến thế nào Lâm Du Châu vừa đi vừa tiểu tâm chú ý Diệp Tiểu Vũ bên này tình huống, bảo đảm chỉ cần Diệp Tiểu Vũ có việc là có thể lập tức làm ra phản ứng. Đã phát triển rất khá, hiện tại sữa bột sản lượng bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi, lại quá 2 năm sữa bột sản lượng hẳn là còn có thể đủ phiên một phen. Trước mắt chúng ta đang chuẩn bị ở cả nước chủ yếu thành thị đánh quảng cáo. đem sữa bột phóng xạ phạm vi mở rộng. Những cái đó lui vê đút dùn mọi người thế nào có hay không không nghe ngươi dù sao cũng là hắn Lâm Du Châu giới thiệu quá khứ, yêu cầu bọn họ ỉ vào so diệp tiểu vũ tồi đại, cho rằng tư lịch so diệp tiểu vũ lão, không nghe diệp tiểu vũ chỉ huy, Lâm Du Châu sẽ hối hận. Bọn họ đều thực hảo, có chương thúc thúc đi đầu đẻ nặng, không có ra cái gì đại sự. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ thật sự giúp ta một việc rất quan trọng. diệp tiểu vũ thiệt tình thực lòng mà cảm tạ này đó lui vê nút dù người tuy rằng như vậy nàng đưa ra 39% cổ phần nhưng là diệp tiểu vũ cho rằng này đó đều là đăng giá rốt cuộc có xá mới có đến bệnh viện ly diệp ra cũng không xa diệp tiểu vũ cùng lâm du châu cứ như vậy biên đi đường biên nói chuyện phía một đường đi rồi trở về lâm du châu không có nói muốn ngồi xe trở về diệp tiểu vũ cũng không để hoảng hốt đây là hai người chi gian ăn ý giống nhau cho dù lộ rất dài cũng đi tới mặc dù lộ thực đoạn. cũng đi tới. Nhị bá mẫu cùng Diệp Tiểu Dung đang ở thu thập ngày hôm qua cục diện rồi rắm, trong phòng bị đánh nát phích nước nóng, ghế, ghế rửa chờ đầy đất cạn. Lâm Du Châu vào nhà vừa thấy, không có hắn có thể làm sự, đi vào tường viện phía dưới, theo tường viện kéo dài đi rồi một vòng. Nhị bá mẫu, trong nhà có cái sẻn, sẻn hoặc là cái quốc linh tinh sao? Có, trước kia phòng chủ lưu lại, ta không vẫn nghĩ vạn nhất nào một ngày phải dùng đâu, này không có kết quả nhiên phải dùng thượng. Tiểu Du nha Ngươi phải dùng cái này làm gì nhị bá mẫu thuận miệng hỏi một câu. Ta xem các ngươi nơi này không phải quá an toàn, hiện tại ta cũng không có tìm được thích hợp địa phương cho các ngươi chuyển nhà, liền nghĩ ở trong sân làm một ít tiểu bấy dập, có thể ngăn cản một chút người xấu. Lâm Du Châu tiếp nhận nhị bá mẫu đưa qua sẻn sắt trả lời. Cái này hảo, cái này hảo. Nhị bá mẫu liên tục khen nói, vẫn là các ngươi này đó người trẻ tuổi tương đối có ý tưởng, nhị bá mẫu ta liền ở chỗ này đa tạ ngươi. Nhị bá mẫu không biết là thói quen vẫn là như thế nào, bị Lâm Du Châu mang đến, đã cũng nhận Lâm Du Châu kêu nàng nhị bá mẫu. Lâm Du Châu cũng không vô nghĩa, cầm lấy sẻng sắt liền bắt đầu ở tường viện biên đảo khởi bấy giờ tới. Mưa nhỏ, người đi kiểm tra, có hay không cái gì vấn đề nhị bá mẫu bưng trong tay việc, đi vào diệp tiểu vũ bên cạnh, quan tâm hỏi. Nhị bá mẫu, không nhiều lắm vấn đề, chính là yêu cầu dưỡng một đoạn thời gian, không thể làm kịch liệt vận động, chạy nha, nhảy nha này đó hiện tại đều không cho phép. Diệp Tiểu Vũ bình tĩnh địa đạo. Con Hảo, con Hảo, ngươi nếu là có chuyện gì, ta nhưng như thế nào cùng ngươi ba mẹ giao đãi nha? Nhị Bá mâu phản ứng lại đây, vẻ mặt may mắn địa đạo. Đúng rồi, mưa nhỏ, ta mới vừa cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, cùng bọn họ nói một chút tình huống của ngươi, ta phỏng chừng bọn họ sẽ qua tới bên này vấn an ngươi. Nhị Bá mâu ném xuống cái này bom liền lại đi vội mặt khác đi. Diệp Tiểu Vũ lại bị này tin tức tạc đến độ bắt đầu đứng ngồi không yên. diệp ba diệp mẹ tới lúc sau sẽ không muốn giáo hấn nàng đi ở diệp tiểu vũ thấp thỏm bất an trung diệp ba diệp mẹ đi tới hải thành diệp mẹ trường học đã nghỉ diệp ba hướng đơn vị xin nghỉ lại đây trong lúc này lâm du châu đã ở sân nội ven tường đào hảo bấy dập nếu còn có người lại trèo tường tiến vào nhất định lại ở chỗ này ngã một ngã lúc sau lại phóng điểm bắt thú kẹp linh tinh càng có thể tiến thêm một bước đả kích người tới diệp ba diệp mẹ tới thời điểm diệp tiểu vũ trên mặt vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm chỉ để lại một ít nhợt nhạt dấu vết, liền tính là như vậy, diệp mẹ cũng là vớt diệp tiểu vũ khuôn mặt nhỏ đau lòng đến không được. Diệp ba liền phải nội liễu một ít, chỉ là từ hắn kia phong trần mệt mỏi trên mặt có thể nhìn ra hắn nôn nóng tới. Mưa nhỏ, ngươi như thế nào như vậy hổ nha? Ngươi vẫn là cái hài tử nha, ngươi nếu là ra chuyện gì, ngươi làm ta và ngươi ba phải làm sao bây giờ còn hảo lần này Du châu bọn họ tới tương đối kịp thời, bằng không, ngươi hiện tại phòng trừng đến ở bệnh viện nằm đâu? Xem xong rồi Diệp Tiểu Vũ, đại xác định nàng không có trở ngại sau Diệp mẹ liền bắt đầu đối Diệp Tiểu Vũ một hồi cửa trách. Nếu không phải Diệp Tiểu Vũ hiện tại còn hảo hảo mà ngồi ở nơi này, nàng muốn chết tâm đều có. Nhà nàng đại hai cái nam hải tử còn không có làm cho bọn họ hai vợ chồng như vậy nhọc lòng, nhưng thật ra cái này tiểu nhân, làm cho bọn họ có thao không song tâm. Diệp ba nhìn lão bà ở cùng khuê nữ nói chuyện, hắn cắm không thượng lời nói. Nhìn nhìn đứng ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn Diệp Tiểu Vũ lâm du châu Vô vô bờ vai của hắn, cùng ta tới. Du Châu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào Diệp Ba vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Diệp Thúc, cụ thể sự tình đây là cơ mật, không thể nói cho ngươi Những người đó đều là tổ chức thượng vẫn luôn ở bắt giữ người. Mưa nhỏ các nàng trong lúc vô ý hỏng rồi bọn họ một chuyện lớn. Sau đó bọn họ liền tưởng đem mưa nhỏ các nàng lâm Du Châu nói chưa nói xong, chưa hết chi ý Diệp Ba đã minh bạch. Nếu đã liên lụy đến tổ chức, liền không phải Diệp Ba có thể cắm tay. chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Du Châu, ta lấy một cái phụ thân thân phận cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta mưa nhỏ hiện tại còn không biết thế nào đâu. Diệp Ba trịnh trọng về phía Lâm Du Châu nói lời cảm tạ nói. Lâm Du Châu lắc lắc đầu, Diệp Thúc, ngươi không cần như thế, đây là ta phân nội sự. Lần này cũng là vừa khéo, vàng không, mưa nhỏ là sẽ không liên lụy đến những việc này bên trong. Ngươi trách nhiệm là ngươi trách nhiệm, ta cảm tạ lại cũng là ta một mảnh tâm ý, các về các. Diệp Ba lại không tán đồng, Lâm Du Châu cứu nàng khuyên nữ, chẳng lẽ hắn liền điểm này lễ nghĩa cũng bất tận toàn sao. Lâm Du Châu ngoan cố bất quá Diệp Ba, chỉ phải nhận lấy Diệp Ba lòng biết ơn. Lâm Du Châu cùng Diệp Ba vào nhà thời điểm, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp mẹ đã bình tĩnh trở lại, đang ở trong phòng nói vốn riêng lời nói. Không biết là vận khí vẫn là cái gì, ở Diệp Ba Diệp mẹ tới ngày hôm sau, hành động tổ tổ trưởng liền tới thông chi Lâm Du Châu, tìm được rồi phù hợp điều kiện phòng ở. Hơn nữa một chút có vài chỗ nhưng cùng chọn lựa phòng ở, đều ở kia một cái tiểu khu nội. Diệp tiểu vũ nghe đến đó nhưng kích động, làm diệp ba diệp mẹ cũng ở cái kia tiểu khu mua một bộ phòng ở, về sau bọn họ người một nhà tới bên này có thể ở chỗ này trụ. Mưa nhỏ, chúng ta mấy năm nay tiền lương, trừ bỏ cho ngươi bà ngoại tiền, liền không dư lại nhiều ít, tiền khẳng định không đủ. Nơi đó mặt phòng ở nhất định thực quý, hơn nữa chúng ta cũng không thường tới bên này, mua phòng ở cũng là phóng không sử dụng, lãng phí. Cho nên, mưa nhỏ, mua cái này phòng ở tính không ra, chúng ta không mua đi. Diệp mẹ muốn ngăn cản Diệp Tiểu Vũ cái này ý tưởng, bọn họ hiện tại công tác địa phương có phúc lợi phòng trụ, ở B thành cũng có phòng ở, mua như vậy nhiều phòng ở làm cái gì nha? Mẹ, ta có tiền A, dù sao tiền của ta phóng cũng là phóng. Lần này cơ hội này quá khó được, về sau chúng ta người một nhà có thể tới bên này du lịch A, hoặc là vạn nhất đại ca điều đến bên này đâu, nhị ca cũng có khả năng đến bên này ra nhiệm vụ. Như vậy bọn họ cũng có một cái chính mình chỗ ở, đây cũng là tốt sao. Vậy ngươi đại ca còn khả năng điều đến địa phương khác đi đâu, ngươi nhị ca khả năng ra nhiệm vụ địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn ở cả nước các nơi đều đi mua phòng ở diệp mẹ liếc xéo diệp tiểu vũ liếc mắt một cái, liền lẳng lặng mà nhìn nàng ở đằng kia hạt bẻ. Mẹ, ta thân mụ nha, liền mua đi. Ta ra tiền, tiền của ta nhiều đến không địa phương hoa, bằng không, ta phải diệt hết mua một ít không thực dụng đồ vật, kia mới là lãng phí. Ít nhất này phòng ở bãi không cần, về sau cũng có thể bán đi nha. Diệp Tiểu Vũ biết hiện tại rất nhiều người chỉ cần có cái chính mình phòng ở trụ thì tốt rồi, đi công tác có nhà khách, mặt khác thời điểm cũng cơ bản sẽ không ra ngoài. Cho nên, đối thêm một cái phòng ở chấp niệm không thâm, chỉ có trong nhà nhi tử muốn kết hôn thời điểm mới có thể nghị cấp nhi tử đặt mua hôn phòng, hoặc là trong nhà quá chen trúc, tưởng đổi phòng. Hảo, bại cho ngươi. Ngươi đi mua đi, về sau ngươi có thân phận chứng, chúng ta liền đem phòng ở chuyển cho ngươi. Diệp mẹ như là bảo đảm giống nhau nói. Mẹ, ngươi nói này đó làm gì, phòng ở đặt ở các ngươi trên tay không phải giống nhau sao. Diệp tiểu vũ này phòng ở vốn dĩ chính là tưởng mua cấp diệp ba diệp mẹ, nàng phòng ở về sau còn có thể lại mua. Ngươi nha, trường điểm tâm, hiện tại các ngươi mấy huynh muội đều còn không có kết hôn, cảm tình hảo, cho nhau chi gian không so đo này đó. Nếu là về sau đại ca ngươi nhị ca cưới tổ tử, các nàng có thể trơ mắt mà nhìn này phòng ở về ngươi cho nên nha. Vẫn là sớm cấp sớm yên tâm Diệp mẹ cảm khái nói Chúng ta người nhà viện có một cái lao thái thái Trước kia trong nhà nhi nữ không kết hôn trước Đều rất hòa thuận Từ nàng con cái từng người kết hôn sau Đều từng người có chính mình bản tính nhỏ Trước kia nàng nữ nhi cho nàng mua một cái vòng tay Nàng tại cháu ngoại nữ sinh ra Thời điểm muốn đem vòng tay đưa trở về Trong nhà con dâu nhóm đều chỉ cây dâu Mà mắng cây hỏe vài thiên đâu, Cho nên, ngươi nha Về sau đại ca ngươi nhị ca nhóm kết hôn sau Nếu tẩu tử nhóm còn tính minh lý lẽ, các ngươi tiếp tục như vậy chỗ cũng không có gì, nếu là không rõ lý lẽ, ngươi cũng không nên đảo tim đảo phổi mà đối với các nàng. Bằng không, ngươi đến chịu tội đâu. Mẹ, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ lạc. Ngươi chẳng lẽ còn không tin con của ngươi nhóm Diệp Tiểu Vũ nhưng không cho rằng đại ca nhị ca là cái loại này sẽ tùy ý tương lai tẩu tử nhóm bài bố người. Diệp đại ca từ nhỏ chính là một cái phúc ác người, ở Sơn Thanh huyện rèn luyện lâu như vậy, sớm đã tu ra hỏa nhãn kim tinh. Công lực càng vào một bước, có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ mà không bị hắn phát hiện nữ nhân thật sự rất ít. Diệp nhị ca cái kia tính tình, trực lai trực vãng, hơn nữa tam quan đoan chính. Nếu có người cho hắn thổi gối đầu phong, nói được mịt mờ một chút, phỏng chừng hắn đều không do nói có ý tứ gì, nói được quá minh mạch, hắn sẽ cùng người cấp. Diệp tiểu vũ cùng Diệp đại ca Diệp nhị ca cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn là thực tin tưởng bọn họ, bất quá Diệp mẹ nguyện ý như vậy giữ gì nàng, nàng vẫn là thực cảm động. Mẹ, cảm ơn ngươi. Về sau đại ca nhị ca nếu là có tiểu cháu trai, ngươi cũng không thể bất công tiểu cháu trai nhóm. Diệp tiểu vũ ôm diệp mẹ cánh tay, ngang ngược địa đạo. Ngươi nha, ngươi kia tiểu cháu trai còn không có ảnh nhi đâu, ngươi liền bắt đầu ăn khởi dâm tới. Ai, ngươi nói ta khi nào mới có thể đủ bế lên tôn tử nha, đại ca ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không có kết hôn, giống trong thôn những cái đó cùng đại ca ngươi tuổi giống nhau đại niên kỳ kỷ năm sinh, đều đã là vài tuổi hài từ ba. Diệp mẹ nghĩ đến đây, đối diệp đại ca có một chút bất mãn. Diệp tiểu vũ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đại ca, ta xin lỗi ngươi, ngươi tử cầu nhiều phúc. Đệ 64 trương Diệp tiểu vũ thể, nàng không phải cố ý muốn gợi lên nàng mẹ nó cái này tâm tư, bất quá nàng vẫn là diệt diệt hòa đi, vạn nhất về sau nếu là đại ca đã biết việc này là nàng tự khiến cho, nàng phỏng trừng sẽ bị chỉnh thực thảm. Mẹ, đại ca còn nhỏ, phỏng trừng là duyên phận còn chưa tới. Nếu là duyên phận tới rồi, Đến lúc đó nhất định cho ngươi tìm một cái xinh đẹp con dâu trở về, bảo đảm một năm nội cho ngươi sinh một cái đại béo tôn tử. Ngươi liền sẽ trợn tròn mắt nói dối, đại ca ngươi kêu kêu còn nhỏ, đều thành biến thành lão một ngật đáp. Ngươi nha, quán sẽ hống ta cao hứng. Tính, hiện tại nói chuyện này cũng không thú vị, ngươi ca cũng không ở nơi này, nói cũng chính là làm ta chính mình buồn bực mà thôi, chờ ăn tết thời điểm ta lại nói hắn. Diệp mẹ không hổ là đường lão sư, một chút liền tự mình điều tiết lại đây. Diệp tiểu vũ không nói cái gì nữa, nhiều lời nhiều sai, nàng cũng liền không hề lắm miệng. Dù sao nàng mẹ ăn Tết khi hầu mới có thể cùng nàng ca nói chuyện này, đến lúc đó, nàng ca nhất định sẽ không phát hiện là nàng khiến cho nàng mẹ nó cái này tâm tư, vạn nhất, ăn Tết thời điểm nàng ca cho nàng mang về một cái tẩu từ đâu. Nàng mẹ cũng liền bất chấp cùng Diệp đại ca sinh khí. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp ra mấy người liền cùng nhau đi theo Lâm Du Châu ngồi xe đi vào mục tiêu tiểu khu ngoài cửa lớn mặt. Đại gia. chúng ta là có người giới thiệu lại đây xem phòng ở, thỉnh ngài khai một chút môn. Lâm Du Châu đối với bảo vệ cửa đại gia nói. kia bảo vệ cửa đại gia nhìn nhìn mấy người này, xoay người lại đối với Lâm Du Châu nói, nga, ngươi là Lâm Du Châu. đối, đại gia, ta là Lâm Du Châu. ta nghe nói, biết các ngươi một tới, đem thẻ công tác của ngươi cho ta xem một chút. kia đại gia tuy rằng tỏ vẻ biết chuyện này, lại chưa lập tức làm cho bọn họ đi vào. Lâm Du Châu đem công tác chứng minh lấy ra tới, đưa cho bảo vệ cửa đại gia. Đây là cái gì tiểu khu nha, như vậy nghiêm khắc nhị bá mâu vẻ mặt tò mò hỏi. Không biết, phòng trừng là một ít nhân vật trọng yếu trụ địa phương đi. Diệp mẹ cũng không biết, tiểu khu bên ngoài cũng không có rõ ràng đánh dấu, có điểm giống tam vô sản phẩm. Hảo, các ngươi vào đi thôi. Kêu bảo vệ cửa đại gia cẩn thận mà nhìn Lâm Du Châu công tác chứng minh, còn đem công tác chứng minh thượng ảnh chụp cùng Lâm Du Châu bản nhân so đúng rồi một chút. Xác nhận không có lầm sau, lúc này mới đem đại môn mở ra, đem các nàng thả đi vào. Hành động tổ tổ trưởng đi diệp ra cấp Lâm Du Châu truyền lại tin tức thời điểm, đã đem mỗi cái phòng ở chìa khóa đưa cho hắn, làm cho bọn họ chính mình đi xem phòng. Dù sao phòng ở liền ở đảng kia phóng, cũng không cần lo lắng Lâm Du Châu sẽ đem phòng ở ôm đi. Lâm Du Châu mang theo diệp tiểu vũ các nàng đi tới đệ nhất chỗ, cái này phòng ở nơi này đúng lâu, ở vào toàn bộ tiểu khu trung gian vị trí, bước thang bản phòng, phòng ở ở lầu 3. kim tam bạc bốn địa lý vị trí rất là không tồi ba phòng một sảnh kết cấu trong nhà phòng vệ sinh cùng phòng bếp đều đầy đủ hết tọa bắc chiều nam chiếu sáng cũng thực hảo diệp ra mấy người đều đối cái này phòng ở thực vừa lòng đệ nhị chỗ cùng nơi thứ ba liền bất tận như người ý đều ở tầng cao nhất suy xét đến về sau diệp ra ra cùng diệp mãi mãi phòng trừng cũng tới trụ một trụ tầng cao nhất liền không thích hợp hai lão niên linh lớn lại không có thang máy trên dưới lâu không phải thực phương tiện Cuối cùng đem hiện tại đều nhưng dĩ vãng ra ngoài bán phòng ở nhìn nhìn, Diệp Tiểu Vũ ra tuyển đệ nhất chỗ, nhị bá mâu tiền không quá thuận lợi, lại không nghĩ tìm Diệp Tiểu Vũ mượn quá nhiều tiền, liền mua hơi chút tiện nghi một chút thứ sáu chỗ. Phòng ở ở lầu hai, ở vào tiểu khu đằng trước, trừ bỏ hướng không phải quá hảo, mặt khác đều không sai biệt lắm. Bởi vì Diệp Tiểu Dung muốn ở tiểu khu nội mở một cái nhà trẻ, cho nên bọn họ còn đi nhìn một chỗ nhà trệt, ở vào toàn bộ tiểu khu tận cùng bên trong, rất là ưu tĩnh. Lấy tới mở nhà trẻ chính thích hợp. Du châu ca, nơi này tiểu hài tử cỡ nào tiểu dung tỷ ở chỗ này mở nhà trẻ sinh ý sẽ được chứ diệp tiểu vũ các nàng đi rồi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử, rất là lo lắng. Nay đảo không cần lo lắng, tiểu hài tử cơ bản đều đi cung thiếu niên thượng sở trường đặc biệt ban đi. Ta riêng hỏi một chút, nơi này cư dân rất là hoang nên tiểu dung tỷ tới nơi này mở nhà trẻ. Lâm du châu giải thích nói. Nga, vì cái gì diệp tiểu dung chen vào nói hỏi. Các người tới thời điểm cũng phát hiện đi, nơi này khoảng cách thành nội có khoảng cách nhất định, những người này mỗi ngày đều vội vàng đi làm, còn muốn đưa tiểu hài tử đi đọc sách, đặc biệt mệnh. Nếu là ở trong tiểu khu mặt mở một cái nhà trẻ liền không giống nhau, buổi sáng ra cửa thời điểm đưa đến nhà trẻ, hạ ban liền tới nhà trẻ đem hài tử tiếp trở về, vài bước lộ khoảng cách. Đại tiểu hài tử trưởng thành, các đại nhân cũng có thể giải phóng ra tới. Lâm Du Châu kiên nhẫn mà giải thích nói. Bọn họ như thế nào không chính mình khai một cái nhà trẻ a điểm này rất là kỳ quái. Các ngươi phát hiện sao nơi này chủ nhân thân phận đều tương đối là thù. hơn nữa bọn họ đến từ bất đồng ngành sản xuất, mỗi người đều rất bận, không có thời gian mở nhà trẻ. Hơn nữa, vốn dĩ nơi này là không thể làm không tương quan người chủ tiến vào. Bất quá, bởi vì lần này các ngươi an toàn đã chịu uy hiếp, tổ chức mới đặc sự được làm, cho phép các ngươi ở chỗ này mua phòng ở. Lâm Du Châu giải thích xong sau, Liên lẳng lặng mà chờ Diệp ra người tiêu hóa này đó tin tức. Diệp ra người lúc này mới minh bạch nơi này duyên cớ, bất quá, theo sau Diệp ra người liền đem này vứt đến một bên đi, chỉ cần đối với các nàng không có hại là được. Diệp ra người chọn định rồi mấy chỗ bất động sản, từ Lâm Du Châu đi làm sang tên thủ tục. Diệp ra người háo một ngày thời gian, rốt cuộc đem nhị bá mâu ra đổ vật đều dọn lại đây. Ban đầu nhà trẻ chỗ cũng đến đi thông chi các vị gia trưởng, về sau nhà này nhà trẻ liền không khai. Còn hảo này phụ cận nhà trẻ liền có vài chỗ, chẳng qua chính là hơi chút xa một chút điểm mà thôi, cho nên này đó gia trưởng cũng liền đoán giận vài câu, liền không lại hỏi đến. Tới rồi lúc này, Diệp Tiểu Vũ các nàng cũng nên rời đi, Diệp Ba Diệp mẹ cũng đến đi trở về. Diệp Ba ở xe lửa thượng hoa thời gian cũng là tính ở xin nghỉ thời gian nội, cho nên Diệp Ba Diệp mẹ chân chính ở Hải Thành đãi thời gian cũng không trường. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu về tới Bê Thành, Lâm Du Châu tất nhiên là đi đưa tin đi. Diệp Tiểu Vũ tự nhiên là trở về Diệp ra. Diệp Tiểu Vũ trở về thời điểm trong nhà không có người, phòng trưng Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi lại thượng nơi nào đi bộ đi. Theo sửa dê mở ra, bê thành nhân dân sinh hoạt cũng bắt đầu nhiều vẻ nhiều màu lên. Sinh hoạt không hề giống như trước giống nhau, một quán nước lặng, một có gió thổi cỏ lay, liền sợ tới mức lùi về chính mình mai rùa. Diệp Tiểu Vũ chính mình thiêu thủy, tắm rửa xong, phao cái chân, sau đó đi trên giường nghỉ ngơi đi. Trở về thời điểm là Lâm Du Châu mua xe lửa dương nằm phiếu, ga tàu hỏa người tế người, Lâm Du Châu chắn được người, nhưng đương không nhẫn nhịn vị phiêu tán. Diệp Tiểu Vũ một chút xe lửa liền cảm giác chính mình toàn thân một cổ mùi lạ, trở về lập tức tắm rồi, thay đổi quần áo, lúc này mới cảm giác hào lên. Diệp ra ra Diệp ngãi mãi đi ra ngoài đi bộ trở về, nhìn đến trong phòng bộ dáng liền biết là Diệp Tiểu Vũ đã trở lại. Lao nhân, người đi mua điểm mới mẹ thịt trở về, lại mua một con cá, mưa nhỏ đã trở lại Ta cho nàng làm một cái thịt kho tàu, nấu một chậu canh cá. Diệp mãi mãi tử trong phòng lấy ra tiền, đưa cho Diệp ra ra. Diệp ra ra tiếp nhận tiền lẩm bẩm một câu, này lao bà tử, càng ngày càng không đem ta phóng nhãn, ta ở thời điểm liền không nghĩ cho ta làm tốt ăn. Kỳ thật Diệp ra ra hoan nguồn Diệp mãi mãi, Diệp mãi mãi chính là cái minh bạch người, có thể cùng nàng quá cả đời người chỉ có Diệp ra ra, hơn nữa nàng yêu nhất cũng là Diệp ra ra, liền tính sau lại sinh hải tử cũng là như thế, vẫn luôn không có thay đổi. ngày thường Diệp mãi mãi liền làm Diệp Gia Gia thích đồ vật. Bất quá phía trước đi bệnh viện kiểm tra, kiểm tra kết quả cho thấy Diệp Gia Gia huyết áp có điểm cao, không dễ ăn nhiều thức ăn mặn, cho nên Diệp mãi mãi mới ở nhà nấu một đoạn thời gian thức ăn chay. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ đã trở lại, hai từ sau, Còn ở trường thân thể, như thế nào có thể chỉ ăn chay đâu? Cho nên mới làm Diệp Gia Gia đi mua thịt cá trở về làm. Diệp Gia Gia đã lâu không ăn không đến thịt có điểm đoán nghiệm, hy vọng mượn này làm lão bà tử khai ân, làm hắn ăn đến thịt. Đáng tiếc, Diệp mãi mãi không mắc như. Diệp Tiểu Vũ lần này xảy ra chuyện, trong nhà người đều ăn ý mà không có nói cho hai cái lao nhân, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, vẫn là tránh cho chịu một ít kích thích tương đối hảo. Diệp Tiểu Vũ lên thời điểm Diệp mãi mãi đang ở nấu cơm, Diệp Gia Gia đang ở một bên trợ thủ, hai vợ chồng già nhiều năm ăn ý, làm hình ảnh này nhìn rất là ấm áp. Ban ngày ngủ đến tương đối lâu, Diệp Tiểu Vũ buổi tối có điểm ngủ không được, nằm trên giường cờ lạc mở diễn đàn, tùy ý đi dạo. đã có một chút buồn ngủ lúc này mới đóng diễn đàn ngủ đi qua Liên diệp ra ra vẻ mặt buồn bực biểu tình diệp tiểu vũ ăn xong rồi diệp mãi mãi chuẩn bị tình yêu bữa sáng sau đó đi quân dân hợp tác xã làm công khu nội diệp tiểu vũ đi lên làm trương thắng lợi gián công ty chương trình cùng tổ chức giá cấu sớm đã bị hợp tác xã công nhân biết được qua thời gian dài như vậy công nhân nhóm đã dần dần thích ứng tân chế độ nên chiêu người cũng đã chiêu tới rồi hết thể đi lên quỹ đạo diệp tiểu vũ đi tới phi hiện trường nghiệp vụ bộ môn còn không có vào cửa đâu liền nghe được bên trong truyền đến các loại thanh âm. Tiểu Lý, A huyện có một cái khẩn cấp đơn đặt hàng ngươi xử lý một chút. Ai, tốt, lập tức. Tiểu Lý lập tức chạy tới xử lý cái này khẩn cấp đơn đặt hàng. Tiểu Vương, ngày hôm qua tiền nhập trướng sao? Nhập trướng. Nhất phái vui sướng hướng binh cảnh tượng. Diệp Tiểu Vũ vào cửa thời điểm chính nhìn đến lang quang xa ở hủy đi tin, hắn đem sở hữu tin mở ra sau, dựa theo thành thị tên phân loại. Lại đem đơn đặt hàng hạ chia tương ứng công nhân đi xử lý. Khấu khấu. Văn phòng nội người động tác nhất trí nhìn về phía cửa, nhìn đến là Diệp Tiểu Vũ, lập tức chào hỏi, Diệp Tổng, buổi sáng tốt lành. Các ngươi hảo. Diệp Tiểu Vũ cũng hướng các nàng đánh một lời chào hỏi, sau đó ý bảo làng Quang Sa cùng nàng đi ra ngoài, nàng liền không quấy dậy các nàng làm công. lang Quang xa một đoạn này thời gian quảng cáo hiệu quả thế nào người có đem số liệu ký lục xuống dưới sao? Diệp Tổng, ta ký lục xuống dưới ngài chờ một lát một chút, ta đưa cho ngài. Lang Quang Sa nói xong đi vào văn phòng, chỉ chốc lát sau liền cầm một cái vở đi ra. Diệp tổng, đây là mỗi cái thành thị mỗi tháng đơn đặt hàng lượng cùng với gia tăng lượng, ta đều có ký lục, ngài thỉnh xem qua. Lang Quang Sa đem ký lục buồn đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ không có lập tức mở ra, mà là đối với Lang Quang Sa hỏi, Lưu Nhất Bình bọn họ hiện tại đến cái nào thành thị làm? Đến xây Thành. Lang Quang Sa lập tức đáp. Còn có mấy cái thành thị không có đi xong. Còn có 5 cái thành thị không có đi xong. "Tốt, ta đã biết, này về sau số liệu ngươi đều cấp ký lục một chút, Lưu Nhất Bình sau khi trở về ngươi làm nàng tới tìm ta." "Tốt, Diệp tổng." Lang Quang Sa nói xong, nhìn Diệp Tiểu Vũ chậm rãi rời đi, thẳng đến nhìn không thấy Diệp Tiểu Vũ bóng dáng, hắn mới xoay người vào văn phòng. Diệp Tiểu Vũ ngồi ở trong văn phòng mở ra ký lục buồn, rõ ràng phát hiện có địa phương hiệu quả xác thật không tồi. Có địa phương lại có chút ít còn hơn không. Nói tóm lại, kinh tế tương đối phát đạt địa phương, đơn đặt hàng lượng muốn nhiều một ít, thiếu phát đạt địa phương đơn đặt hàng lượng liền ít đi rất nhiều, bất quá quảng cáo tác dụng vẫn là có một ít. Bởi vì, theo thời gian trôi đi, mỗi cái thành thị đơn đặt hàng lượng hoàn so đều là ở dần dần gia tăng. Đệ 65 chương. Diệp Tiểu Vũ đi hợp tác xã nhìn một vòng sau, phát hiện hợp tác xã vận hành tốt đẹp, tạm thời không có nàng ở cũng có thể cứ theo lẽ thường tiến hành, cũng liền yên lòng. chuẩn bị cái này nghỉ hẹ phần sau bộ phận thời gian ở nhà nghỉ ngơi một chút thưởng thụ một chút này khó được nhàn nhã thời gian chính là Diệp Tiểu Vũ yên tâm đến quá sớm phanh phanh phanh Diệp Tiểu Vũ ra đại môn bị người mạnh mẽ đấm văng lên như mưa rền gió dữ biểu hiện người tới vội vàng tâm tình Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh nhảy xuống ghế dựa chạy ra đi đem đại môn mở ra Diệp tổng trong tiệm đã xảy ra chuyện người đến là tinh bảo sữa bột cửa hàng nhân viên cửa hàng triệu tiểu kỳ người trước hoan khẩu khí lại nói nói ra chuyện gì, không nên gấp gáp, từ từ tới. Diệp Tiểu Vũ không nhanh không chậm ngữ khí rốt cuộc làm Triệu Tiểu Kỳ bình tĩnh xuống dưới. Diệp Tổng, có người tới chúng ta trong tiệm náo sự, cửa hàng trưởng con dòng chính mặt ở trấn An nàng, cửa hàng trưởng nói chuyện này nàng xử lý không được, không thể làm chủ, làm ta lại đây tìm ngươi qua đi xử lý một chút. Triệu Tiểu Kỳ hơi chút hoan trong chốc lát, bình tĩnh trở lại sau, đem sự tình cùng Diệp Tiểu Vũ nói hạ. Các người xác định nàng xác thật đã tới chúng ta trong tiệm mua sữa bột sao Diệp Tiểu Vũ hoài nghi hỏi. Diệp Tổng, đúng vậy, xác định nàng tới trong tiệm mua quá sữa bột, nàng mới vừa mua xong không bao lâu, bán cho nàng sữa bột nhân viên cửa hàng còn nhớ rõ nàng. Triệu Tiểu Kỳ khẳng định mà trả lời. Xác định chuyện này, Diệp Tiểu Vũ lập tức đóng lại đại môn đi ra ngoài, Triệu Tiểu Kỳ lập tức theo đi lên, vừa đi vừa đối Diệp Tiểu Vũ kỹ càng tỉ mỉ mà nói, người đến là một cái lao đại mẹ, theo nàng nói Nàng là tháng này ở chúng ta nơi này mua sữa bột, nàng sau khi trở về đói sữa bột cho nàng tôn tử uống, kết quả nàng tôn tử uống lên chúng ta sữa bột có bất lương phản ứng. Cung bác gái con dâu sinh tôn tử khi sinh non, dẫn tới nàng tôn tử thân thể so khác trẻ sơ sinh muốn nhược rất nhiều. Trong nhà nhi tử con dâu đều là nhân viên nghiên cứu, vẫn luôn là cung bác gái ở mang tôn tử. Trước kia nàng tôn tử uống chính là mặt khác nhãn hiệu sữa bột, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung, nàng nghe được người khác đàm luận nổi lên tinh bảo sữa bột. Người nọ đem tinh bảo sữa bột khen đến bầu trời có, trên mặt đất vô, cung bác gái liền có điểm tâm động, bởi vì nàng hy vọng nàng tôn tử có thể khỏe mạnh. Cuối cùng cung bác gái rốt cuộc hạ quyết tâm, tháng này ở Hồng Tinh sữa bột trong tiệm mua một vài tinh bảo sữa bột, chuẩn bị nhìn xem hiệu quả. Đại cung bác gái tôn tử đem trước kia sữa bột uống xong sau, cung bác gái liền cho nàng tôn tử uống lên mới mua tinh bảo sữa bột. Bất quá, cung bác gái nàng không nghĩ tới, không đến một giờ, nàng tôn tử liền bắt đầu tiêu chảy. Hơn nữa không phải trẻ sơ sinh bình thường tiêu chảy mang quá hài tử cung bác gái vẫn là có thể phân chia có phải hay không bình thường tiêu chảy Cung bác gái này liền có điểm luôn cuống, chạy nhanh đem nàng tôn tử đưa đi thường đi bệnh viện. Ở hộ sĩ cho nàng tôn tử treo thủy, nàng tôn tử ngủ sau, nàng mới nhớ tới muốn tới đi hồng tinh sữa bột cửa hàng, tìm sữa bột cửa hàng muốn một cái cách nói. Diệp Tiểu Vũ nghe xong triệu Tiểu Kỳ nói chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cô ý ở trên đường mua một ít trái cây. Lúc này mới đi tới triệu tiểu kỳ nơi hồng tinh sữa bột cửa hàng chi nhánh. Diệp tiểu vũ tới sữa bột cửa hàng bên ngoài thời điểm, cửa hàng bên ngoài đã vây quanh một đám người, đều là nhìn náo nhiệt, còn có một ít nói nói mát. Ta liền nói, này sữa bột có vấn đề đi, nhìn kia quảng cáo đánh, mua người đầu góc đều là không rõ ràng lắm đi. Một cái phụ nữ trung niên phảng phất giống như một cái trí giả giống nhau, đối với người bên cạnh nói. ngươi này kết luận đừng hạ qua sớm, hiện tại còn không có định luận đâu. Như vậy nhiều trẻ con đều uống tinh bảo sữa bột, vì cái gì mặt khác trẻ con không có xảy ra chuyện. Ta nghe người khác tự mình nói, nhà nàng nhi tử uống lên tinh bảo sữa bột, thân thể sắc thật hảo rất nhiều. Người này bảo không dậy nổi là xem trong tiệm sinh ý hòa bạo, chạy tới lửa bịp tống tiền. Bên cạnh phụ nữ lại có bất đồng ý kiến. Nàng nhi tử thân thể hảo, cũng không nhất định là cái này sữa bột công lao A. Dù sao ta là không tin, ngươi liền chờ xem đi, người này nhất định sẽ lấy ra chứng cứ chứng minh ta nói mới là đối. Dù sao ta về sau, cả đời cũng sẽ không mua nhà nàng sữa bột. Mới vừa cái kia phụ nữ trung niên kiên trì cho rằng nàng nói mới là chân lý. Vạn nhất cuối cùng kết quả cho thấy, tinh bảo sữa bột không có vấn đề đâu bên cạnh phụ nữ trung niên nhàn nhạt hỏi ngược lại, giống như phải đợi xem nàng bị vả mặt, lại như là đánh một cái đánh cuộc. Không có vấn đề cũng không mua, ai mua ai là ngốc tử. Ngươi nói ai là ngốc tử ở một bên nghe được các nàng nói chuyện hơn nữa mua quá tinh bảo sữa bột người không vui. Ai ứng ai chính là... Kia phụ nữ trung niên cũng không phải cái mềm quả hồng, lập tức sặc trở về. Triệu tiểu kỳ nhìn đến đám người đều đã giữ cửa chặn, chạy nhanh tiến lên đẩy ra đám người, rống lớn nói, nhường một chút, nhường một chút, chúng ta láo bản tới. Đám người lúc này mới chậm rãi lưu động, mau, nhường một chút, cửa hàng này lao bản tới rồi. Làm nàng đi vào, xem nàng có thể cho một cái cái dạng gì cách nói. Thiên lạc, này lao bản thoạt nhìn cũng quá nhỏ đi, cảm giác có điểm không quá đáng tin cậy. Đúng rồi. Như vậy tiểu nhân lão bản như thế nào có thể sinh sản ra tới hảo sản phẩm đâu? Xem ra chuyện này phỏng trừng là thật sự, ta về sau lại không đến các nàng trong tiệm mua đồ vật. Diệp tiểu vũ làm lơ trong đám người các loại hoặc chửi bới, hoặc công chính, hoặc tán dương ngôn ngữ, theo trong đám người nhường ra tới một cái lộ, đi vào trong tiệm. Tinh bảo sữa bột cửa hàng trưởng họ tôn, tôn cửa hàng trưởng nhìn đến diệp tiểu vũ tới, đại. Đại điệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là diệp tiểu vũ còn chưa tới, nàng sắp đỉnh không được Diệp tiểu vũ liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được ngồi ở trung gian cung bác gái, chạy nhanh đi qua đi, đem mua tới trái cây đưa cho cung bác gái, đối nàng nói, cung tỷ, ngài hảo, ta là tinh bảo sữa bột người phụ trách, ngài tồn tử hảo chút sao. Cung bác gái nhìn đến người đến là một tiểu nha đầu, tức khắc cảm thấy nàng bị lừa gạt, này nên không phải là trong tiệm đẩy ra người chịu tội thay đi. Bất quá nhìn diệp tiểu vũ này nho nhỏ bộ dáng, lại không đành lòng trách cứ nàng, mặc dù nàng hiện tại trong lòng đã lửa giận ngập trời. Tiểu nha đầu, ngươi kêu ta cung mãi mãi là được, kêu ta cung tỷ làm gì, kém bối phận. Tiểu nha đầu, ngươi là bị các nàng uy hiếp sao, không phải sợ, cung mãi mãi cho ngươi làm chủ, ta cũng không tin, ta còn chờ không tới các nàng chân chính người phụ trách. Cung bác gái vừa mới bắt đầu đối với Diệp Tiểu Vũ thời điểm vẫn là nhẹ nhàng, nhưng là vừa nói nói tinh bảo sữa bột người phụ trách lại trở nên nghiến răng nghiến lợi lên. Này cho nên chính là nàng còn không dễ dàng mong tới, con dâu hoài thời điểm hoài tương liền không phải thực hảo. còn kém điểm sinh non, còn hảo cuối cùng ở bệnh viện làm một ngày giải phẫu, cứu trở về. Nếu là lần này nàng tôn tử ra cái gì vấn đề, nàng cũng không cần chờ nàng nhi tử con dâu trở về thăm các nàng, trực tiếp lấy chết tạ tội được. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến cung bác gái đối nàng như vậy hiền lành, hơi chút buông xuống một chút tâm, bất quá cung bác gái không tin nàng chính là nơi này người phụ trách chuyện này, thật là làm người cười khổ không được. Cung nãi nãi, ta thật là nơi này người phụ trách, bằng không. này đó nhân viên cửa hàng như thế nào sẽ nghe ta nói đâu diệp tiểu vũ giải thích nói cung bác gái nghi hoặc nhìn về phía nàng hỏi thật sự diệp tiểu vũ khẳng định nhìn nàng trả lời thật sự cung bác gái lại nhìn bên cạnh nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái phát hiện các nàng quả nhiên rất là tôn trọng diệp tiểu vũ mới miễn cưỡng tin diệp tiểu vũ là này hồng tinh sữa bột cửa hàng người phụ trách một chuyện cung mãi mãi ngài tôn tử hiện tại thế nào chúng ta hiện tại cùng đi nhìn xem ngài tôn tử đi Chúng ta sữa bột ở đưa ra thị trường tiêu thụ trước đã đưa đến tương quan cơ cấu kiểm tra đo lường qua, đối nhân thể không có thương tổn. Ngài tôn tử ra như vậy sự, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Chúng ta sẽ đem sữa bột cầm đi một lần nữa kiểm tra đo lường, nếu có vấn đề, chúng ta sẽ tiêu hủy này phê sữa bột, cũng bồi thường khách hàng nhóm tổn thất. Diệp Tiểu Vũ đỡ cung bác gái, đem nàng cùng nhau mang theo ra cửa, bên cạnh Triệu Tiểu Kỳ chạy nhanh mang lên cung bác gái quên ở bên cạnh trái cây, lại mang lên một vại sữa bột vội vàng theo đi lên. Tôn cửa hàng trưởng ra tới nhìn nhìn còn vây xem đám người, giải thích nói: Các vị đồng chí, chúng ta hồng tình sữa bột cửa hàng tinh bảo sữa bột tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Vừa rồi chúng ta người phụ trách đã cùng cung đại tỷ cùng nhau đem sữa bột đưa đi kiểm tra đo lường. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem kiểm tra đo lường báo cáo dán một phần ở bên ngoài, thỉnh các ngươi chú ý xem xét. Đám người lúc này mới chậm rãi tan đi, nhưng là trong tiệm sinh ý vẫn là đã chịu ảnh hưởng, cả ngày đều không có cái gì khách hàng. Nhân viên cửa hàng nhóm thở ngắn than dài, không có khách hàng, ý nghĩa các nàng liền không có thu vào. Diệp Tiểu Vũ đuổi cung bác gái mãi cho đến bệnh viện, đi vào cung bác gái tôn tử bên cạnh. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn, nàng tôn tử đã ngủ rồi. Tiểu Thất, có thể kiểm tra đo lường một chút nàng tôn tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không uống lên chúng ta trong tiệm tinh bảo sữa bột Diệp Tiểu Vũ cũng không biết vì cái gì sẽ ra như vậy sự? Chỉ phải xin giúp đỡ với hệ thống. Ký chủ, có thể kiểm tra đo lường. Yêu cầu 39.999 năng lượng tệ. Hệ thống 1027 thanh âm ở Diệp Tiểu Vũ trong đầu vang lên. Hành đi, ngươi kiểm tra đo lường một chút. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ lại cùng hệ thống 1027 ma kỷ, tưởng tốc chiến tốc thắng. Ký chủ, hệ thống đem khấu trừ 39.999 năng lượng tệ, thỉnh xác nhận. Hệ thống 1027 trình tự một bước cũng chưa thiếu. Xác nhận. Bằng không trường hợp không đúng, Diệp Tiểu Vũ đều tưởng trận trắng mắt. Phía trước hệ thống 1027 không phải có điểm linh hoạt rồi sao, như thế nào hiện tại lại trở nên cứng nhất đâu. Ký chủ, thỉnh chờ một lát. Hệ thống 1027 thanh âm cách trong chốc lát lại ở diệp tiểu vũ trong đầu vang lên. Ký chủ, này ấu tể sát thật uống lên các ngươi trong tiệm tinh bảo sữa bột. Bởi vì ấu tể mẫu thân mang thai thời điểm hấp thu một ít có độc vật chất, dẫn tới thiếu chút nữa sinh non. Tuy rằng sau lại giải phẫu thành công, bị cứu xuống dưới, nhưng cũng bởi vậy sinh non. Ký chủ, các ngươi trong xưởng sinh sản sữa bột là dùng hệ thống bên trong cung cấp phối phương, có thể gia tăng miễn dịch lực, này kỳ thật chính là bài xuất trong cơ thể độc tố, lấy này tới gia tăng thân thể tố chứa. Chỉ là, mặt khác gấu thể thân thể so với hắn hảo rất nhiều, không có hắn phản ứng kịch liệt. Hệ thống 1027 chỉ chốc lát sau liền đem kết quả phản hồi cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn đang ngủ ngon lành Tiểu Bảo Bảo, xoay người đối với cung bác gái nói, cung ngãi ngãi. Tiểu bảo bảo phía trước có phải hay không thiếu chút nữa sinh non không có. Cung bác gái kinh ngạc mà ngẩn đầu lên, tiểu nha đầu, ngươi làm sao mà biết được. Sưa nay không quen biết người là như thế nào biết nhà nàng sự, chẳng lẽ là có người cho nàng mật báo chuyện này không có khả năng nha. Diệp tiểu vũ nhấp nhấp miệng, đối với cung bác gái nói, cung nãi nãi, chúng ta sữa bột là không có vấn đề, tương phản, sắc thật đối trẻ sơ sinh thân thể phát dục có bổ ích. Trẻ sơ sinh uống lên chúng ta sữa bột sau sẽ tiến hành bất đồng trình độ bài độc. Tiểu bảo bảo tiêu chảy chính là bài độc phản ứng chung một loại, bất quá, tiểu bảo bảo phỏng trừng là bởi vì sinh ra liền có chứa một ít độc tố, cho nên mới sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Cung bác gái nghe xong diệp tiểu vũ giải thích, càng kinh ngạc, như thế nào liền này đều đã biết nàng con dâu cùng nhi tử là ở bí mật trong căn cứ làm nghiên cứu, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến một ít có độc khí thể. Hơn nữa nàng con dâu vẫn là cái công tác cùng, mang thai cũng không có thể ngăn cản nàng tiếp tục làm nghiên cứu. Lúc này mới dẫn tới nàng tôn tử thiếu chút nữa không có. Sau lại, nàng cường ngạnh mà yêu cầu con dâu ở nhà an thai, lúc này mới bảo vệ nàng tôn tử. Nhưng kia hai cái nghiên cứu khoa học của nhân, sinh hạ nhi tử không mấy ngày, liền lại đầu nhập nghiên cứu khoa học ốm ấp. Hai người bọn họ phảng phất biết cung bác gái sẽ không mặc kệ bọn họ nhi tử giống nhau, yên tâm mà đi làm nghiên cứu khoa học đi. Cung bác gái cũng xác thật không thể nhẫn tâm tới mặc kệ nàng tôn tử, vì thế, cũng chỉ có cung bác gái một người mang theo nàng tôn tử. mặc kệ diệp tiểu vũ là như thế nào biết những việc này trước mắt vẫn là nàng tôn tử thân thể là xếp hạng đệ nhất vị chỉ cần nàng tôn tử thân thể có thể hào lên nàng có thể giả câm vờ điếc nghĩ đến đây cung bác gái hỏi là thật sự thật là ở bài độc diệp tiểu vũ cũng không thể trăm phần trăm về phía nàng bảo đảm hàm hồ mà trả lời nàng cung mãi mãi ngài chờ lát nữa mang theo ngài tôn tử đi làm một cái kiểm tra là có thể minh bạch còn có xét thấy ngài tôn tử phản ứng như vậy kịch liệt Về sau ngài uy sữa bột thời điểm lượng muốn thích hợp giảm bớt một ít Cung bác gái nghĩ nghĩ Diệp Tiểu Vũ lời nói Cho rằng như vậy cũng đúng Dù sao các nàng cửa hàng liền ở đằng kia Không sợ các nàng chạy, không ai phụ trách Hành, ta chờ lát nữa đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút Nếu là ta tôn tử thân thể thật sự hảo Ta nhất định sẽ cho các ngươi trong tiệm đưa một mặt cờ thưởng Nếu là tôn tử thân thể thật sự hảo Chính là kêu Diệp Tiểu Vũ nãi nãi Nàng cũng nguyện ý nha Tiêu hành, cung nãi Ta trước đem sữa bột mang đi kiểm tra đo lường cơ cấu lại kiểm tra đo lường một chút. Nếu ngài còn có cái gì vấn đề, có thể đi trong tiệm tìm ta, trong tiệm công nhân biết ta ở tại địa phương nào, các nàng sẽ thông chi ta. Diệp tiểu vũ hướng về cung bác gái cáo tử cũng bảo đảm nói. ân, vậy ngươi đi thôi, ta cũng đến đi cho ta tôn tử làm kiểm tra. Cung bác gái phất tay làm diệp tiểu vũ rời đi, nàng bức thiết mà hy vọng nàng tôn tử có thể hào lên. Diệp tiểu vũ mang theo triệu tiểu kỳ cùng nhau ra bệnh viện. Đánh xe đi tới kiểm tra đo lường trung tâm Đệ 66 chương hoa vô đơn chí Ở diệp tiểu vũ chờ đợi kiểm tra đo lường trung tâm Cùng cung bác gái tôn tử kiểm tra kết quả khi Lại có người đến trong tiệm tới nháo sự Lần này là thật sự nháo sự Vô cớ gây rối cái loại này Ngày hôm qua sự tình trải qua Bảy đại cô tám gì cả tuyên truyền Đã chuyển tới bê thành non nửa người trong hai Cũng chuyển tới người có tâm trong hai Buổi sáng Hồng tinh sữa bột cửa hàng cứ theo lẽ thường mở cửa buôn bán Ở người nhiều nhất thời điểm tới một cái tay trái ôm trẻ con, tay phải dẫn theo bao vây phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên đầu tiên là quan sát một chút trong tiệm người, phát hiện người tương đối nhiều, lộ ra vừa lòng biểu tình. Loảng soảng. Phụ nữ trung niên đem bao vây dùng sức mà ngã trên mặt đất, trong tiệm người đều bị thanh em này hấp dẫn lại đây. Các ngươi trong tiệm người phụ trách đâu, làm nàng ra tới, làm ta nhìn xem nàng tầm có phải hay không hắc. thế lạc, cửa hàng đại khinh khách ra, nhìn xem các nàng bán cái gì thấp kém sữa bột. Ta nhi tử uống lên các nàng sữa bột, đều mau không khí. Phụ nữ trung niên nói xong, đem nàng trong lòng ngực trẻ con về phía trước tặng đưa, để đám người có thể rõ ràng nhìn đến. Phụ nữ trong lòng ngực trẻ con rất là phấn nộn xinh đẹp, an an tính tĩnh mà, không có phát ra một chút động tĩnh. Trong tiệm khách hàng cái này liền có điểm do dự muốn hay không tiếp tục mua, tuy rằng các nàng cũng nghe tới rồi ngày hôm qua tin tức, nhưng kia không phải không thấy được chân nhân không phải. Hiện tại nhìn đến cái này trẻ con bộ dáng, sôi nổi bắt đầu lùi bước. Ta còn là trước không mua, nhà ta còn có sữa bột không uống xong đâu. Một khách quen buông trong tay chính cầm một vại sữa bột nói. Đúng đúng đúng, nhà ta cũng còn có đâu, uống xong rồi lại đến mua. Một cái khác khách hàng cũng phụ hòa nói. Mới tới khách hàng sôi nổi đem trong tay sữa bột phóng tới nguyên vị trí, lão khách hàng nghĩ trong nhà sữa bột cũng còn không có uống xong, tạm thời không nổi, trước nhìn kỹ hăng nói. Bên cạnh người bán hàng nhóm lại gấp đến độ đến không được, hai ngày này là như thế nào lạc, như thế nào sẽ ra như vậy sự đâu. Vị này tỉ tỉ, nói chuyện cần phải chú ý chứng cứ, ngài có hay không ở chúng ta trong tiệm mua sữa bột, chúng ta chờ lát nữa lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngài hài tử, ngài hài tử hiện tại thế nào chúng ta trước đưa hắn đi bệnh viện trị liệu một chút đi. Nhà này chi nhánh lý cửa hàng trưởng nghe được tiếng vang, chạy nhanh ra tới chấn an nói, nói xong còn chuẩn bị qua đi nhìn xem trẻ con tình huống. ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn mưu sát ta hải tử phụ nữ trung niên sườn nghiêng người, không làm lý cửa hàng trưởng đụng tới trẻ con. Vị này tỷ tỉ, tỉ, ta chính là tưởng xem xét một chút ngài nhi tử tình huống, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đến trước đem ngài nhi tử đưa đi bệnh viện đi, chậm sẽ chậm trễ hắn trị liệu. Đại gia nói có phải hay không lý cửa hàng trưởng chậm rãi giải, giải thích nói. Bên cạnh khách hàng cũng là sôi nổi gật đầu. Vị này đại tỷ lý cửa hàng trưởng nói đúng, mặc kệ như thế nào, vẫn là đến trước đưa ngài nhi tử đi bệnh viện, hiện tại đưa qua đi có lẽ còn có thể cứu chữa đâu. Người qua đường A khuyên đủ, chính là... Mau đem hải tử đưa bệnh viện đi thôi, chúng ta sẽ cho ngươi làm chứng, không sợ các nàng chơi xấu không phụ trách. Người qua đường bê cũng khuyên. Phụ nữ trung niên nhìn nhìn đoàn người, đột nhiên khóc lên, chư vị, ta mệnh khổ nhà, trượng phu hạ quặn gặp nạn đi, bà bà đem mang thai ta đuổi ra tới, nhà mẹ để lại không cần ta cái này ném bọn họ mặt mũi nữ nhi. Thật vất vả ở trong thành tìm được rồi một cái công tác, nhi tử cũng sinh ra, vì nhi tử tương lai, ta khẽ cắn môi, mua đối với ta tới nói là giá trên trời sữa bột. Mặc dù mỗi tháng tiền lương mua sữa bột sau, liền không dư lại nhiều ít, nhưng lòng ta có hy vọng nha. Không nghĩ tới A, ta đều như vậy mệnh khổ, vận mệnh còn muốn chọc ghẹo ta. Ta giá cao mua các nàng trong tiệm sữa bột cho ta nhi tử uống sau, hắn liền biến thành như bây giờ. Ta số khổ nhi tử A, ngươi phải chờ một chút mụ mụ, mụ mụ sẽ vinh viên cùng ngươi ở bên nhau. Vị này tỷ tỷ Ngày trước đừng khóc nha, chúng ta đem ngươi nhi tử đưa đi bệnh viện đi. Ngươi không cần lo lắng. Đi bệnh viện tiêu phí chúng ta sẽ cho ngài trước ứng ra. Lý cửa hàng trưởng nhìn phụ nữ trung niên khóc thành như vậy, luôn uống, chạy nhanh bảo đảm nói. Lý cửa hàng trưởng nói xong, muốn đi ôm một cái hài tử, không nghĩ tới phụ nữ trung niên lại né tránh. Trong tiệm tiến vào người, không có đi xem sữa bột, sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Vũ vào cửa, nhìn đến chính là như vậy tình hình, kéo kéo khỏe miệng, treo chức nghiệp suy thoái cười đi qua đi. Vị này tỷ tỷ ngài tên gọi là gì nha Diệp Tiểu Vũ hỏi. Phụ nữ trung niên tiếng khóc đột nhiên im bặt, chưa kịp tự hỏi liền trả lời, "Trương Tú Lan." Diệp Tiểu Vũ ở Trương Tú Lan còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối với người bán hàng A phân phân phó nói, "A phân, người đi đem chúng ta tiêu thụ ký lục buồn lấy ra tới." Nói xong đối với A phân xử một cái ánh mắt. A phân đã hiểu, lập tức chạy tới đem nàng các nàng trong tiệm tiêu thụ ký lục buồn lấy ra tới. "Trương tỷ tỷ, ngài đại khái là khi nào tới chúng ta trong tiệm mua sữa bột chúng ta chờ lát nữa cũng hảo thẩm tra đối chiếu một chút." Diệp Tiểu Vũ mỉm cười mà nói, phụ nữ trung niên mới vừa còn không có phản ứng lại đây, hiện tại rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức dậm chân nói, các ngươi có ý tứ gì ta nói chẳng lẽ còn có giả không thành. Trương Tỷ Tỷ, xin lỗi, đây là chúng ta công tác trình tự, bởi vì ngài khả năng đã lâu chưa đến đây, chúng ta nhân viên cửa hàng đều không quá nhớ rõ ngài đâu. Diệp Tiểu Vũ cười tủm tìm địa đạo, người bán hàng nhóm hiện tại cũng không có gì sự làm, để lại một người ở Diệp Tiểu Vũ bên này, những người khác đều phiên ký lục biểu. Cuối cùng A phân ôm mấy quyển làm ký hiệu ký lục buồn lại đây, đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Trương Tỷ Tỷ, ngài trong nhà địa chỉ là nơi này có mấy cái ký lục, ngài không nhớ rõ ngài mua sữa bột thời gian, ngài trong nhà địa chỉ sẽ không cũng không nhớ rõ đi Diệp Tiểu Vũ vẫn là mỉm cười nói. Các ngươi mắt cho xem người thấp, ta không phải ở các ngươi cái này cửa hàng mua, ở nam khu bên kia cái kia trong tiệm mua, sữa bột bình ta đều mang đến. Trương Tú Lan nói xong mở ra nàng nện ở trên mặt đất bao vây, từ bên trong lấy ra một cái sữa bột bình Diệp Tiểu Vũ đem sữa bột bình bắt được trên tay trên dưới tả hữu xoay chuyển, xác thật là các nàng xưởng sinh sản. Đem sữa bột bình đưa cho A Phân làm nàng đi tra một tra. Trương tỷ tỷ, nếu chúng ta xác thật hiểu lầm ngài, chúng ta sẽ cho ngài xin lỗi, cũng cho ngài bồi thường. Này xác thật là chúng ta tất yếu trình tự, thỉnh ngài thông cảm. Diệp Tiểu Vũ nói xong nhìn nhìn cái kia trẻ con, đối với Trương Tú Lan nói, Trương tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đem ngài nhi tử đưa đi bệnh viện xem bệnh đi. Không đi. Ở các ngươi chưa cho ta công đạo trước, chết cũng không đi. Ai biết đi bệnh viện sau, ta có thể hay không xảy ra chuyện gì, các ngươi này đó kẻ có tiền nhất dối trá âm độc. Trương Tú Lan vẻ mặt toán giận địa đạo. Diệp Tiểu Vũ đôi mắt hơi hơi mị mị, trong ánh mắt hiện lên một đạo quang, mau đến không người thấy. Cái kia trẻ con hiện tại ly Trương Tú Lan khá xa, nhưng thật ra ly Diệp Tiểu Vũ tương đối gần. Mới vừa Trương Tú Lan đi mở ra bao vây thời điểm, tùy tay liền đem trẻ con phóng tới một bên. Diệp Tiểu Vũ sân trương Tú Lan không chú ý, một phen qua đi bế lên trẻ con, sờ sờ mùi hắn, còn hảo, còn có khí. Lúc này A Phân lại đây, đối với Diệp Tiểu Vũ thấp giọng nói, Diệp Tổng, tra được, người mua không cứ gọi Trường Tú Lan. Cảnh sát còn có bao nhiêu lâu mới đến Diệp Tiểu Vũ vừa rồi ý bảo A Phân đi báo nguy, Diệp Tiểu Vũ hoài nghi cái này phụ nữ trung niên là một tên buôn người. Nhanh! Thử nghĩ, giống nhau mẫu thân, hai tử đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ không phải trước hết nghĩ đưa đi bệnh viện trị liệu sao huống hồ, vừa rồi Trương Tú Lan lần nữa thoái thác đi bệnh viện, cũng làm Diệp Tiểu Vũ rất là hoài nghi. Bất quá, người bình thường lái buôn ở bán ra hải tử phía trước không phải đều sẽ đem hải tử xem đến hảo hảo sao, hơn nữa này vẫn là một nam hải tử, Trương Tú Lan như thế nào như vậy không thèm để ý. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ ra, có điểm chân trở, sợ nàng hoài nghi sai rồi. Nếu không phải ngày hôm qua sử dụng hệ thống qua đi, năng lượng tệ hiện tại không quá đủ dùng. có thể cho hệ thống giám định một chút. Sau lại Diệp Tiểu Vũ xem cái kia trương Tú Lan thật sự là thật quá đáng, mặc kệ như thế nào chính là không cho cái này trẻ con đi tiếp thu trị liệu, nàng cũng liền bất chấp như vậy nhiều, trước báo Nguy lại nói. Trương Tỷ Tỷ, chúng ta tra xét một chút, cái này sữa bột bình không phải một cái kêu trương Tú Lan nữ sĩ mua, ngài có phải hay không nhớ lầm A Phân cầm sữa bột bình qua đi, đối với trương Tú Lan nói. Vây xem đám người thực kinh ngạc, một cái sữa bột bình còn có thể tra ra cái này phụ nữ a nghi hoặc khó hiểu hỏi ta ở các nàng nơi này mua quá sữa bột mua thời điểm muốn đăng ký ngươi tên họ cùng gia đình địa chỉ uy củ còn rất nhiều vừa mới bắt đầu chúng ta đều không phải đặc biệt nguyện ý sau lại nghe xong người bán hàng giải thích chúng ta mới yên lòng mỗi một cái mua sữa bột người đều sẽ có ký lục không cho ký lục các nàng không bán sữa bột phụ nữ b giải thích nói rõ ràng là cái này trong tiệm lao khách hàng đúng vậy cái kia người bán hàng giải thích nói Như vậy cũng là vì càng tốt cho chúng ta phục vụ. Các nàng trong tiệm mỗi một vại sữa bột đều có một cái đánh số, mua thời điểm tên của ngươi, địa chỉ, còn có đánh số đều sẽ kỷ lục xuống dưới, nhất nhất đối ứng. Một cái khác phụ nữ C rõ ràng biết được càng nhiều. Còn có đâu, nghe nói cái này đánh số có thể ngược dòng đến mọi nguồn. Nay một vại sữa bột là nào một đầu bò sữa sắn mãi, cái nào công nhân tế mãi, cái nào công nhân là phụ trách chăm sóc này đầu bò sữa, từ từ, đều có thể tra được. Phụ nữ B bổ sung nói, chính là, như vậy mỗi một cái phân đoạn đều có ký lục, nếu ra chuyện gì cũng sẽ truy trách đến cá nhân, như vậy có thể bảo đảm tham dự sinh sản những người này đều sẽ không gian dối thủ đoạn, sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Phụ nữ C còn nói thêm, kia này trong tiệm sản phẩm hẳn là cũng không tệ lắm nha, như thế nào sẽ ra loại sự tình này phụ nữ á tỏ vẻ khó hiểu. Ngươi cũng thấy rồi, cái kia nữ nói ra tin tức đều không khớp, nàng căn bản là không ở trong tiệm mua quá sữa bột. phụ nữ b phân tích nói phòng trưng là xem cửa hàng này sinh ý tốt như vậy tới lừa bịp tống tiền chưa chừng còn có khả năng là mặt khác sữa bột xưởng phái lại đây quay dối phụ nữ c nao động mở rộng ra nói vây xem đám người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu đối sự kiện bắt đầu phân tích lên trương tú lan nghe được A phân nói ngược lại không hoảng hốt không nhanh không chầm nói nga đó là ta nói tên giả a phân mau bị tức chết rồi lại không thể không lại hạ tâm tới mỉm cười hỏi kia là như thế này Trương Tỷ Tỷ, xin hỏi ngài mua sữa bột thời điểm báo tên là. Mang gì tiểu Trương Tú Lan ở trong lòng bừa bãi cười to. Đệ 67 chương. A Phân cúi đầu nhìn vừa rồi từ Nam Khu truyền tới ký lục, thế nhưng là đúng. A Phân sắc mặt bắt đầu có điểm khó coi. Trương Tú Lan nhìn A Phân sắc mặt, trong lòng rất là thoải mái. A Phân chưa từ bỏ ý định nói, Trương Tỷ Tỷ, ngài lưu địa chỉ là. Trương Tú Lan một chút cũng không do dự mà trả lời, bê thành Nam Khu khai tân lộ số 21. A phân sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng lẽ các nàng đều hiểu lầm nàng. Vây xem đám người cũng nhìn đến A phân sắc mặt, lại bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Làm sao vậy chẳng lẽ người này thật sự mua nơi này sữa bột? Khả năng đi, nếu là nàng nhi tử thật là uống lên nơi này sữa bột xảy ra chuyện, chúng ta mua trở về sữa bột còn dám uống sao? Cửa hàng này nhất định không sạch sẽ, vàng không làm gì ngày hôm qua cùng hôm nay đều có người tới thảo muốn nói pháp, không có lửa làm sao có khói.